Chương 916, Thần huyết chương 916, Thần huyết bất thỉnh linh kinh thiên dị biến, nhường trên chiến trường tất cả mọi người vì đó chi trệ. Toa kia đã vận chuyển tới cực hạn, sắp buộc phát ra hủy thiên diệt địa một kích thập nhị đô tiên thần sát đại trận, hắn hội tụ màu màu sát khí, tại tiếp xúc đến kia phiến thánh khiết ánh chằng trong náy mắt, lại tựa như gặp phải khắc tinh bình ngượm, phát ra hưng phân chói hai tiếng vang, bị tĩnh hóa tan dã một màn lớn. Đây là cái gì lực lượng? Chủ trì đại trận tiêu trưởng lão cảm nhận được trận pháp lực lượng trôi qua, phát ra không thể tin được kêu lên. Cỗ lực lượng này, thánh khiết cao xa, mang theo một loại vượt lên trên bạn vật thần tính cùng bọn hắn tu luyện bất luận một loại nào pháp lực cũng hoàn toàn khác biệt ánh trăng thần Huy đây là trong truyền thuyết thần đình nguyện thần cung đích truyền thần lực xa xa cái đó một mực khí chất siêu nhiên lý đạo nhất giờ phút này trên mặt vậy lần đầu tiên lộ ra không cách nào che giấu to lớn chấn động nữ nhân này trên người nàng lại có thượng cổ thần chỉ huyết mạch truyền thừa thần chỉ huyết mạch bốn chữ này tựa như một quả quả bom nặng ký tại tất cả thiên tiêu trong lòng ẩm và nguyệt tạng bọn hắn nhìn về phía cái đó đắm chìm trong ánh trăng màu bạc trong chậm rãi trôi nổi mà lên hai mắt nhóng nhẩn khuôn mặt thánh khiết không thể xâm phạm nghiêm tuyết ánh mắt trong nháy mắt thay đổi Theo ban đầu coi thường, biến thành cực hạn tham lam cùng ghen ghét. Cơ duyên, đây là cơ duyên to lớn. Một cái có thần chỉ huyết mạch phàm nhân nữ tử, không khác nào một tòa di động, còn chưa bị người khai thác vô thượng bảo khố. Giết Hà Lâm, cơ đoạt thần huyết. Vũ Văn Hạo tại ban đầu sau khi hết khiếp sợ, phát ra càng thêm điên cuồng bén nhọn gào ghét, trong mắt tràn đầy bệnh trạng tham lam. Hắn cảm thấy đây là lên trời tại chiếu của hắn. Chỉ cần giết Hà Lâm, lại đem nữ nhân này bắt giữ, khiến cho gia tộc hắn hôm nay chịu tất cả sỉ nhục, đều đem bị gấp trăm lần nghìn lần mà bù đắp lại. Tiêu trưởng lão trong mắt vậy bột phát ra đáng sợ tinh quang, hắn không do dự nữa, điên cuồng thúc đẩy đại trận, kia 12 đạo màu máu có sáng, lách qua kia phiến thánh khiết ánh trăng khu vực, xen lẫn thành một tấm to lớn màu máu thiên võng, vì tốc độ nhanh hơn, hướng phía cái đó vẫn tại công kích trăm triệu ma thần, vào đầu chụp xuống. hắn thấy, nghiêm tuyết biến hóa mặc dù kinh người, nhưng nàng giờ phút này rõ ràng ở vào một loại vô ý thức thức tỉnh trạng thái, căn bản không đủ gây sợ. việc cấp bách là trước dùng đại trận lựu lượng, đem hàn lâm cái này uy hiếp lớn nhất, chỉ để banh sắt thành cả bãi. nhưng mà bọn hắn tất cả mọi người tính sai lầm rồi một sự kiện, bọn hắn cho rằng. Hàn Lâm thấy cảnh này sẽ dừng lại, sẽ khiếp sợ, sẽ đi bảo hộ nữ nhân kia. Có thể Hàn Lâm là tên điên, là hỗn độn. Suy nghĩ của hắn căn bản không thể dùng lẽ thường đến đoán. Ở mảnh này ánh trăng màu bạc bùa phát trong nấy mắt, Hàn Lâm cặp kia thiêu đốt lên chiến diễm ma đồng tròng, lóe lên không phải kinh hỉ, không phải lo lắng, mà là một loại càng thêm bá đạo, càng thêm điên cuồng lòng ham chiếm hữu. Thần chỉ huyết mạch, rất tốt. Hắn đang lo chính mình kia bốn mảnh thế giới còn chưa đủ vững chắc, còn thiếu khuyết tầm thứ cao hơn năng lượng đến hoạt động hỏa. Nữ nhân này lực lượng, tính cả đại trận kia, hắn Hàn Lâm tất cả đều mớn. hống một tiếng chấn động thiên địa hống theo kia trăm trưởng ma thần trong miệng phát ra hắn phóng tới đại trận tốc độ chẳng những không có giảm bớt ngược lại lần nữa tăng gợn ba phần đồng thời cái kia khổng lồ ma thần thân thể làm ra một cái làm cho tất cả mọi người trong mắt đều nhanh muốn chừng ra ngoài đầu tác cái kia chỉ đánh phía đại trận hữu quyền ma khí ngưng tụ lực lượng thúc đẩy đến cực hạn thẳng tiến không lùi mà tay trái của hắn con tia to lớn vô cùng cuốn vòng quanh vô tận tử khí ma chảo, đúng là coi như không thấy không gian khoảng cách vì một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ vượt qua đại trận phong tỏa thướng thẳng đến lơ lửng thành lũy trung ương, cái đó lơ lửng tại ánh trăng màu bạc bên trong thân ảnh, bắt tới. hắn muốn một bên đối chiến đủ để cắn giết đạo thai tuyệt thế sát trận, một bên đem cái đó đang thức tỉnh thần chỉ huyết mạch nữ nhân trực tiếp bắt đi. Ủa? vô pháp vô thiên, Phách lôi đến cực hạ. giờ khắc này, cho dù là tâm cao khí ngạo vương đẳng, bảy mưu nghị kế lý đạo nhất, thấy cảnh này trong lòng cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. hắn điên rồi, muốn chết. tiêu trưởng lão bị hàn lâm tiểu này trần chuỗi thị tức giận đến tam thi thần bảo Hắn đem suốt đời pháp lực đều dốc vào đại trận bên trong. Thần sát chi quang, Diệt. ông, tấm kia do 12 đạo màu máu cổ sáng sen lẫn thành tiên võng, đột nhiên co vào, nhất đạo ngưng tụ cả tòa đại trận tất cả sát phạt lực lượng trùng sáng màu đỏ ngòm, tựa như tiên thần thẩm phán chi kiếm, mang theo xuyên thủ tất cả, nghiียด diện tất cả khủng bố uy năng, hung hăng bắn về phía Hàn Lâm Ma Thần trái tim. Ma đổi thành một bên, Hàn Lâm con kia to lớn ma chảo, vậy sắp chạm đến kia phía thánh khiết ánh trăng thần uy. Một bên là đại biểu cho sát phạt cùng hủy diệt cực hạn, một bên là đại biểu cho thần thánh cùng trật tự cực hạn. Ma Hàn Lâm Tôn này vốn độn ma thần, muốn bị sức một mình, đồng thời đối kháng hai loại hoàn toàn tương phản cuối cùng lực lượng. Thời gian, tại thời khắc này, giống như trở nên chậm. Tất cả mọi người nín thở, nhìn chăm chằm này sắp quyết định tất cả kinh tiên ba chạm. Sau một khắc, và anh, Hàn Lâm Hữu Quyền, cùng đạo kia màu máu thần sát chi quang, hung hăng đánh vào nhau. Không cách nào hình dung cơn bão năng lượng, ầm vang một phát. Hàn Lâm kia chăm trượng ma thần cánh tay phải, ở chỗ nào kinh khủng thần sát chi quang xung kích phía dưới, đúng là tại chỗ nổ tung, vô số huyết nục cùng ma khí, bị trong nháy mắt hơi. Có thể nắm đấm của hắn nhưng như cố gắt gao đứng đứng chùm sang kia, cũng không lùi lại nửa bước. Cố kia đủ để yên diệt vạn vật lực lượng, theo cánh tay của hắn, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, cọ rửa hắn bốn mảnh thế giới. A a a. Hàn Lâm phát ra đau khổ tới cực điểm hống. Hắn cảm giác thân thể chính mình đang bị xé rách, bị nghiền nát, nhưng hắn trong mắt điên cuồng lại càng thêm hùng hực. Cho ta. Luyện Chư Thiên bạn Cổ Chấn Hoang Kinh vận chuyển tới một cái trước này chưa có cực hạn. Cố kia tràn vào thể nội cuồng bạo sát phạt lực lượng, đúng là bị hắn trở thành tôi luyện thế giới của lửa cưỡng ép lôi kéo tiến kia bốn mảnh thế giới bên trong, một lần lại một lần mà cọ rửa, rèn luyện, gõ lấy. hắn bốn mảnh thế giới, ở chỗ nào áp lực kinh khủng phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng gian gì, nhưng cũng vì một loại dã man phương thức, bắt đầu chân chính dung hợp. đạo kia đến từ a cựu kim sắc xiên xích, tại đây gỗ trong ngoài giáp công lực lượng kinh khủng phía dưới, lần đầu tiên phát ra một tiếng thanh túy răng rát thanh. đã nứt ra. đạo kia nhìn như không cách nào dung chuyển chí cao phát tác, lại xuất hiện một tia vết rách. mà cũng ngay lúc đó, hàn lâm con tia to lớn tay trái ma chảo, vậy cuối cùng chạm đến tia phiến thánh khiết ánh trăng thần uy hỗn độn cùng trật tự, ma khí cùng thần lực, hai loại hoàn toàn tương phản, tương hỗ là thiên địch bản nguyên lực lượng, tại tiếp xúc trong nháy mắt, không có xảy ra bất luận cái gì kinh thiên động địa nổ tung, mà là tiến diệt. Một loại theo pháp tắc phương diện, theo tồn tại trên căn bản tiến hành qua lại xóa đi. Vì ma chảo cùng ánh trăng tiếp xúc tia một điểm làm trung tâm không gian, bắt đầu vô thanh vô tức sụp đổ, hóa thành một cái tuyệt đối đen nhánh, ngay cả tia sáng đều không thể bỏ trốn không chi kỳ điểm. Cái này kỉ điểm xuất hiện trong nháy mắt, liền bắt đầu vì một loại tốc độ không kiếp điên cuồng phóng đại. Chương 917, Thần chi tâm chương 917, thần chi tâm không tốt. Mau lui lại. Lý đạo nhất sắc mặt, lần đầu tiên trở nên trắng bệnh, hắn phát ra bình sinh kinh hãi nhất một tiếng thét lên, cả người hóa thành nhất đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng phía lơ lửng thành lũy biên giới bỏ chạy. Hắn đã nhìn ra, đây không phải là thần thông, không phải pháp thuật. Đó là hai loại đối lập vũ trụ phát tắc, tại trong thế giới hiện thực ba trạng, đưa tới thế giới quy thư. Một sáng bị cuốn vào trong đó, quản ngươi cái gì tử phụ đạo tài, quản ngươi thần công gì ma công, cũng chỉ có một kết cục. Đó chính là bị xóa đi tất cả tồn tại dấu vết trật đề quy về hư vô. Nhưng mà, nhắc nhở của hắn hay là mượn. Cái đó đen nhánh không chi kỳ điểm, tại phóng đại đến cực hạn sau đó, đột nhiên bục phát. Ẩm, một phát. Ầm ầm, một cô không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung màu xám trắng phong bạo, quét sạch cả tòa lơ lửng thành lũy. Tòa kia không ai bị nổi thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ở chỗ nào màu xám trắng phong bạo trước mặt, dường như là hạt cắt xếp thành tòa thành, ngay cả một hơi đều không thể chịu đựng, 12 cây to lớn của đá, liền nứt thành từng khúc, biến thành một biển. Chủ trì đại trận Tiêu Trường lão, ngay cả tiêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, thân thể ngay tại trong gió lốc giải thể thần hồn câu diện, những tiêu còn đang ở quan chiến thiên tiêu, vương đằng, Vũ Văn Hạo, phàm là không thể trước tiên chạy ra thành lũy phạm bị, tất cả đều bị tiêu kinh khủng phong bạo thôn vệ. Bọn hắn hộ thể thần quang, bọn hắn pháp bảo mạnh mẽ, tại đây cô xóa đi tất cả lực lượng trước mặt, yếu đất dường như một trang giấy. Cả tòa lơ lửng thành lũy, cái này do thập nhị gia tộc hao phí vô số tâm huyết chế tạo chiến tranh lợi khí, cũng tại kia phong bạo bên trong, sụp đổ, biến thành một đống phế liệu, theo vạn mét thiên không, hướng phía phía dưới côn lôn sân mạch, rơi xuống mà đi. Không biết qua bao lâu, làm trường hủy diệt hết thảy phong bạo, cuối cùng chậm rãi lắng lại nguyên bản tiên cung loại lơ lửng thanh lũy đã hoàn toàn biến mất không thấy trên bầu trời chỉ còn lại có một mớ hỗn độn may mắn chạy thoát tới cửa sinh lý đạo nhất còn có cái khác mấy cái phản ứng nhanh thiên tiêu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn kia phiến chống rông khu vực sát mặt trắng bệnh, toàn thân cũng tại không bị khống chế run rẩy chết rồi tất cả đều chết rồi tiêu trưởng lão vương đẳng vũ văn hạo vượt qua tám thành các đại gia tộc thiên tiêu tính cả tòa kia thanh lũy cũng tại vừa nãy chẳng hạo tiếp kia trọng bị triệt để xóa bỏ đây quả thực là lam tinh liên minh mấy trăm năm qua chưa bao giờ có tổn thất thảm trọng Hàn lâm cái người điên kia đâu? có tiếng người run rẩy hỏi. tất cả mọi người hướng phía phong bạo hạch tâm nhìn lại. chỉ thấy vùng không gian kia vỡ tại không ổn định mà sụp đổ vạn bèo hàn lâm kia chăm chường ma thần thân ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa. ma cái đó tắm rửa ở trong ánh trăng nghiêm tuyết, vậy đồng dạng không thấy bóng dáng. bọn hắn đồng quy vô tận. một ngày kia mang theo một kia may mắn, suy đoán nói. nhưng mà lý đạo nhất lại là nhìn chằm chằm kia phiến vạn bèo không gian, cái kia song có thể nhìn thấu hư ảo tinh thần đạo đồng trong, loé ra trước nay chưa có kinh sợ. không, hắn bất quả phun ra một chữ bọn hắn không chết, bọn hắn bị cố kia pháp tắc va chạm lực lượng đánh bảo, càng sâu tầng thời không loạn lưu trong, nhưng lại tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống trong ngáy mắt, kia phiến vạn bão không gian, chẳng những không có bình phục, ngược lại đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, đúng lúc này lần nữa ầm vang nổ tung, lần này nổ tung không còn là hủy diệt phong bạo, mà là nhất đạo ngang qua thiên địa cự đại không gian vết nứt, kia vết nứt sau đó không phải đen nhánh hư không, cũng không phải cuồn bão loạn lưu, mà là một mảnh kỳ quái tràn đầy thượng cổ hùng hoang khí tức nội lơ lửng vô số phá toái đại lục cùng tàn phá thần điện thế giới kỳ dị. một cố, bàng bạn, bên ngông, mang theo vô tận sinh mệnh khí tức, nhưng lại xen lẫn một tia mục nát cùng tĩnh mịch cổ lao thần uy, theo kia vết nước trong, điên cuồng mà tiết lộ ra ngoài. tất cả may mắn còn sống sót thiên tiêu, tại cảm nhận được cố khí tức kia trong nháy mắt, đều là toàn thân chấn động. máu của bọn hắn, pháp lực của bọn hắn, thần hồn của bọn hắn, cũng tại không bị khống chế, vì đó run, run dậy, vì đó khát vọng. cái này, đây là. lý đạo nhất nhìn kia phiến vết nước sau đó thế giới, môi run rẩy nói ra một câu làm cho tất cả mọi người linh hồn cũng như bị đóng kết lời nói. Côn lôn tâm cu, trường trò chơi trước giờ bắt đầu. Viên kia thần trái tim, khí tức của nó tiết lộ ra ngoài. Thần chi tâm, ba chữ này, tựa như nhất đạo sáng thế kinh lôi, hung hăng bổ vào tất cả may mắn còn sống sót thiên tiêu thần hồn trí thượng. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, không cách nào kháng cự cực hạn hấp dẫn. Vừa mới còn bởi vì trường diệt thế đại nạn mà sinh sôi vô biên sợ hãi, trong nháy mắt này, bị càng thêm điên cuồng, càng thêm nóng bỏng tham lam, chỉ để cọ rửa được không còn bốn mệnh. Chết rồi, vương đằng chết rồi. Tiêu Phàm chết rồi, Vũ Văn Hạo chết rồi. Những kia ngày bình thường đặt ở đỉnh đầu bọn họ, để bọn hắn không thở nổi đỉnh Tiêm yêu nghiệt, tất cả đều chết rồi. Toa kia không thể vượt qua lơ lửng thành lũy, kia đủ để cắn giết đạo thái khủng bố sát trận, cũng đều hủy. Mà cái đó một tay tạo thành đây hết thệ kẻ cầm đầu, cái đó cấm kỵ loại ma vương Hàn Lâm, vậy cùng cái đó thức tỉnh rồi thần chỉ huyết mạch nữ nhân, cùng nhau biến mất tại thời không loạn lưu trong, hơn phân nửa là đồng uy vô tận, hài không còn. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là, trước mắt cái này vừa mới mở ra, thông hướng thượng cổ thần thoại thế giới môn hộ. Toàn này vẫn chứa thần chi tâm vô thượng bảo cố, giờ phút này chính không để phòng mà hướng bọn hắn mở rộng cửa lớn. Không có cường đại nhất người cạnh tranh, bọn hắn những người này sẽ có cơ hội đi tranh đoạt kia phần. Nguyên bản ngay cả nghị cũng không dám nghĩ trí cao cơ duyên. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Thực sự là trời cũng giúp ta. Một cái may mắn còn sống sót gia tộc nhị lưu con cháu, tại ngắn ngủi nốc trệ qua đi. Cái thứ nhất phát ra giống như phong ma tiếng cổ thiếu. Hắn hai mắt xích hồng, toàn thân pháp lực phồng lên, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng tham lam, hóa thành nhất đạo lưu quang cái thứ nhất hướng phía đạo kia ngang qua thiên địa không gian vết nước vọt tới thân chi tâm là của ta ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạn có cái thứ nhất đều có cái thứ hai cái thứ ba tham lam là sẽ chuyển nhiễm mẫu dịch trong lúc nhất thời tất cả may mắn còn sống sót thiên địa đều sánh được người thấy mùi máu tươi cá mập trên để địa quan tranh nhau chen lấn mà phóng tới kia phiến đại biểu cho vô thượng cơ duyên không biết thế giới tất cả đứng lại cho ta từng tiếng lệnh đạo hét tựa như một trấu nước đá vào đầu dội xuống lý đạo nhất thân ảnh ngăn ở tất cả mọi người trước mặt sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ nhưng này song tinh thần đạo đồng trong cũng đã khôi phục quen có bình tĩnh cùng sâu thẳm các ngươi điên rồi sao hắn lạnh lùng quét mắt mọi người kia vết nước sau đó là bực nào chỗ thượng cổ thần chỉ vẫn là nơi thần chứa trong đó nguy hiểm há lại các ngươi có thể tưởng tượng cố kia tiết lộ ra thần uy ngay cả không gian pháp tắc đều có thể bận mẹo, các ngươi chút tu vi ấy sâu đi vào cùng chịu chết có gì khác tên kia cái thứ nhất lao ra tu sĩ bị hắn ngăn lại lập tức mặt lộ không cam lòng ngoài mạnh trong yếu mà quát lý đạo nhất ngươi mất ở chỗ này giả mù xa mưa vương đẳng cùng tiêu phàm đều đã chết Hiện tại đều ngươi tu vi cao nhất, ngươi chẳng qua là muốn nuốt một mình thần chi tâm thôi. Không sai, Lý đạo nhất, ngươi muốn ăn một mình, chúng ta cũng không đáp ứng. Mọi người cùng nhau xông lên. Ta cũng không tin, hắn Lý đạo nhất dám cùng tất cả chúng ta là địch. Quân tinh xúc động. Tại thần chi tâm bực này, lý tiên cơ duyên hấp dẫn trước mặt, cái gọi là lý trí đã sớm bị ném đến tận lên chín tầng mây. Chương 918, tinh thần xiển xích chương 918, tinh thần xiển xích Lý đạo nhất tựa như một tùng nước đá, lại không thể dội tắt trong lòng mọi người thiêu đốt tham lam liệt hỏa, ngược lại như là cút dầu trong tung vẻ vào nước lạnh trong nháy mắt khơi dậy mãnh liệt hơn bắn ngược. Lý đạo nhất ngươi bất ở chỗ này cố làm ra vẻ tên tiêu bị ngăn lại tu sĩ mặt mũi tràn đầy đỏ lên phía sau hắn mấy người vậy đi theo đánh trống reo họ lên Vương đẳng chết rồi tiêu phàm cũng đã chết hiện tại đều ngươi tu vị tào nhất ngươi nghĩ dọa lùi chúng ta tốt một cái người độc chiếm thần chi tâm khi chúng ta là ba tuổi trẻ con sao không sai Thân vật xuất thế người gặp có phần ngươi Lý đạo nhất muốn ăn một mình hỏi trước một chút chúng ta có đáp ứng hay không mọi người đừng bị hắn lừa hắn chính là sợ chúng ta đoạt cơ duyên của hắn chúng ta đi vào chung, ta cũng không tin hắn dám cùng tất cả chúng ta là địch, nhất tính trong xấu xí nhất tham lam cùng ghen tị, tại thần chi tâm ba chữ này thôi hòa dưới, bị vô hạn phóng đại. bọn hắn nhìn về phía Lý Đạo Nhất ánh mắt đã không còn là kính sợ, mà là tràn đầy nghi kỵ cùng địch ý. Lý Đạo Nhất nhìn bọn này bị dục vọng làm choáng váng đầu góc người, cặp tiêu phản phát tận chứa tinh thần trong đôi mắt hiện lên một tia thật sâu thất vọng cùng bi ai. Hạ chúng không thể ngứa băng, hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là yên lặng lui về phía sau một bước, tránh ra thông hướng đạo kia không gian vết nứt con đường. hắn biết rõ, giờ phút này bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhận muốn cho đám điên này tỉnh táo lại chỉ có dùng tối hiện thực tàn cốc hung hăng quất vào trên mặt bọn họ tính ngươi thất thời tên tu sĩ kia thấy lý đạo nhất nhung đường, đường trên mặt lộ ra đắc ý nghe răng cười hắn không cố kỵ nữa thân hình hóa thành nhất đạo trường hồng cái thứ nhất không kịp chờ đợi phóng tới đạo kia tản ra vô tận hấp dẫn không gian vết nước còn lại mọi người vậy chỉ sợ là hậu sôi nổi thúc đẩy thân pháp hóa thành hơn 10 đạo lưu quang theo sát phía sau ngay tại lúc tên tu sĩ kia thân ảnh sắp xông vào vết nước trong nấy mắt dị biến đã xảy ra đạo kia không gian thật lớn vết nước đột nhiên kịch liệt run lên đúng lúc này nhất đạo toàn thân thiêu đốt lên hắc viêm cùng bản bẹo ngân quang hắc ảnh, tựa như một quả bị cao tốc ném bắn ra đạn pháo theo vết nứt trong bị hung hăng văng ra đây. cái quái gì thế? tên kia đứng mũi chịu sào tu sĩ biến sắc theo bản năng mà lấy ra một mặt tâm chấn pháp bảo ngăn tại trước người. có thể bóng đen kia tốc độ thực sự quá nhanh hắn thậm chí không thấy rõ bộ dáng của đối phương, liền cảm giác một cỗ không cách nào hình dung cự lực hung hăng đâm vào hắn trên tâm chấn. giang dắc, mắt kia đủ để ngăn chặn thần thông cảnh cựu trọng một kích toàn lực linh dài tâm chấn đúng là tại chỗ sụp đổ. hắc ảnh thế đi không giảm trực tiếp va vào tên tu sĩ kia trong lực. a một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm vang lên, chỉ thấy tên tu sĩ kia thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khô quắt xuống dưới, huyết nục của hắn pháp lực của hắn thần hồn của hắn cũng tại bị đạo hắc ảnh kia vì một loại cực kỳ bá đạo tà dị phương thức điên cuồng mà thôn vẹt lấy. chẳng qua trong nay mắt, một cái hoạt bát thần thông cảnh cao thủ đều biến thành một bộ da bọc xương thấy khô, từ không trung bất lực rơi xuống. nay một màn kinh khủng nhường phía sau những kia vọ tới thiên tiêu, đột nhiên dừng bước trên mặt lộ ra không cách nào nói rõ kinh hải. cho đến lúc này bọn hắn mới nhìn rõ đạo hấp ảnh kia chân chính diện ngũ, vậy căn bản không phải người. Đó là một bộ do trái đen huyết nhục cùng phá toái ma thần pháp tướng, hương ép hỗn hợp với nhau quái vật. Nó ba cái đầu chỉ còn lại có một khoảng nữa, sáu đầu cánh tay vậy đoạn mất bốn cái còn sót lại thân thể bên trên, hiện đầy giữ tợn vết thương mà những vết thương kia trong, chảy xuôi không phải vết dịch mà là một loại hỗn hợp hắc sắc ma khí cùng màu bạc thần huy quỷ dị châm cái tóc. Nó một con mắt lóe ra công pháp ma đạo toán độc cùng tàn nhẫn, mà con mắt còn lại lại là một mảnh trống rỗng, chỉ có một điểm phần túy điểm sáng màu bạc, ở trong đó chậm rãi chuyển động, tản ra khiến người ta run sợ thần tính nguy nghiêm. Tiêu, Tiêu Phàm Lý đạo nhất nhìn cố kia quái vật mặt, vất vả phun ra một cái tên. Tấm kia đã vặn vẹo biến hình mặt, lờ mờ còn có thể nhìn ra mấy phần tiêu phàm hình dáng. Hắn lại không chết. Không, phải nói hắn vì một loại càng khủng bố hơn, càng thêm phương thức ma quái. sống tiếp, hắn ở đây trường pháp tắc ba chạm đưa tới thế giới quy khứ trọng, chẳng những không có bị xóa bỏ, ngược lại nhân họa đắc phúc. Hắn tu luyện thiên sát hóa ma công cùng kia tiêu tán ánh trăng thần lực, ở trong cơ thể hắn đã xảy ra nào đó không thể nào hiểu được ta dị dung hợp. Hắn biến thành một cái, do ma công cùng thần lực cộng đồng thúc đẩy sinh trưởng ra chỉ còn lại thôn vệ cùng sát lục bản năng quái vật hống thôn vệ một người tu sĩ sau đó biến dị tiêu phàm dường như nếm được ngon ngọt cái kia còn sốt lại một khoảng một nửa sọ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống nhân loại hống còn xuất lại ma đồng trong nháy mắt khóa chặt cách hắn gần đây mấy tên thiên tiêu sau một khắc cái kia dập nát thân thể kéo lấy nhất đạo hắc ngân sen lẫn lưu quang tựa như nhất đạo mũi tên lần nữa nhào tới chạy mau ra hỏa này điên rồi. hắn không phải tiêu phàm hắn là quái vật vừa mới còn bị tham lam choáng váng đầu bóc thiên tiêu nhóm giờ phút này cuối cùng bị sợ hãi tử vong sợ kinh tính. từng cái sợ tới mức hồn phi phách tán. Tán các như chim mông cũng không dám lại tới gần đạo kia không gian vết nứt mảy may, nhưng mà đã chậm, biến dị sau tiêu phạm tốc độ cùng lực lượng, cũng đạt đến một cái đáng sợ tình trạng. Hắn dường như một đầu sông vào bầy cửu mãnh hổ mỗi một lần đánh giết, cũng nương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng một bộ bị hút khô thi thể. Thoáng qua trong lúc đó lại có 4 năm tên tiên tiêu chết thảm tại hắn dưới bước. Nghiếp xúc, chớ có làm cản. Lý đạo nhất thanh lảnh tiếng vang lên lên hắn cuối cùng xuất thủ. Trong tay hắn phất trần hất lên, Tam thiên Tơ bạc trong nháy mắt tăng vọt tựa như nhất đạo từ trên trời giáng xuống tinh hạ cuốn về phía đầu kia đang đại khai sát giới quay quẩn. Thái thượng vô cực tinh thần tỏa, tơ bạc như liên trong nháy mắt liền đem quái vật kia buộc chặt chẽ bước vàng. Mỗi một cây tơ bạc chi thượng cũng lóe ra huyền ảo đạo văn tản ra phong tỏa vạn vật khí tức. Nhưng mà quái vật kia bị khốn trụ sau đó, chẳng những không có dây ruột ngược lại phát ra một tiếng hưng phấn hống. Trên người nó những vết thương tia trong, màu đen ma khí cùng màu bạc thần huy đồng thời bộc phát, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng lần nữa sản sinh kịch liệt xung đột. Si Lý Đạo nhất kia cứng cỏi vô cùng tinh thần xiên xích, đúng là ở chỗ nào hắc ngân nhị sắc quang mang ăn mòn hạ nhanh chóng trở nên làm đạm thậm chí bắt đầu xuất hiện tan rã dấu hiệu. Lý đạo nhất sắc mặt lần đầu tiên trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn phát hiện, quái vật này không bèn bẹn là lực lượng cường đại trong cơ thể nó kia hai loại xung đột lực lượng, tạo thành một loại đặc biệt thiên diệt thuộc tính có thể nhiễm bẩn tất cả đạo pháp thần thông. Đây cũng không phải là thần thông cảnh có thể chống lại tồn tại. Vô tận hỗn loạn bóng tối vô tận. Nơi này là thời không kẽ hở là pháp tắc một điểm. Vô số phá toái thời gian mảnh mỡ, tựa như sắc bén thủy tinh tại bốn phía gào thét mà qua. Tương đạo đức gãy pháp tắc xướng như là chết đi cự mãng phiêu phù ở mảnh này trong hư vô. Tại đây phiến đại biểu cho tuyệt đối uy diệt cùng trung kết loạn lưu trong, đã có một điểm nhu hòa ánh sáng màu bạc ngoan cường mà chống đỡ lên một mảnh đường kính không đủ 3 mét tuyệt đối an toàn lĩnh vực. Chương 919, thần chi thí luyện chương 919, thần chi thí luyện bừng sáng trung ương nghiêm tuyết hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng mà lơ lửng trên người nàng bộ kia đặc chiến doanh y phục tác chiến sớm đã phá toái không chịu nổi, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Nàng cả người đều bị một tầng nồng đậm ánh trắng thần huy bao vây, phảng phất như một vị ngủ say nguyệt cung tần nữ, thanh khiết mà không thể xâm phạm. Mà ở đối diện với của nàng, Hàn Lâm quỳ một gối xuống ở trong hư không, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển. Cái kia trong trường ma thần thân thể sớm đã thối lui, khôi phục bình thường lớn nhỏ, nhưng bộ dáng lại thê thảm tới cực điểm. Cánh tay phải của hắn, theo nơi bả vai liền tận gốc mà đứt, miệng vết thương, máu thịt bé bé mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tia màu máu thần sát chi khí đang không ngừng phá hư hắn sinh cơ. Trên người hắn càng là hơn hiện đầy tất cả lớn nhỏ vết thương, sâu đủ thấy xương, thể nội bốn mảnh thế giới, vậy bởi vì lúc trước trường vượt phụ tải đủ nhau, lần nữa trở nên dung chuyển không chịu nổi, gần như tan Dù vậy cái kia song chồng mắt đen nhánh lại sáng được do người hắn nhìn chăm chạp chính mình tay cụt, lại nhìn một chút xa xa kia phiến nghiêm tuyết dùng thần lực chống ra an toàn lĩnh vực trên mặt không có đau khổ không có tuyệt vọng chỉ có một loại sói đói nhìn thấy con mồi loại điên cuồng cùng tham lam đáng giá một trận chiến này mặc dù đại giới thảm trọng nhưng thu hoạch lớn hơn hắn không chỉ ngạnh hám đủ để cắn giết đạo thai tuyệt thế sát trận dùng bốn kia khổng lồ áp lực cưỡng ép đem chính mình bốn mảnh thế giới tiến hành một lần thô bạo dung hợp càng quan trọng chính là, a cửu lưu ở trong cơ thể hắn đạo kia kim sắc xiềng xích, đạo kia đại biểu cho trí cao trật tự pháp tắc là lớn, thật sự đã đứt ra. mặc dù chỉ là nhất đạo nhỏ nhặt không đáng kể vết rách, nhưng chuyện này ý nghĩa là, kia xiềng xích cũng không phải là không thể dung chuyển. chỉ cần có đủ cường đại ngoại lực, đầy đủ hỗn loạn năng lượng, hắn liền có cơ hội đem đạo này xiềng xích triệt để đánh nát. mà dưới mắt, cơ hội đang ở trước mắt. ánh mắt của hắn rơi vào cái đó vẫn tại ngủ say nghiêm trên người, nữ nhân này trong bộ ý thức bộc phát ra thần chỉ huyết mạch lực lượng, lại có thể cùng hắn huấn độn ma khí dẫn phát pháp pháp tác phương diện và trạng thậm chí chế tạo ra thế giới quy khư vực này kinh khủng hiện tượng giá trị của nàng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn vô số lần đường của ta là thôn vệ vạn vật dung luyện chư thiên biến hóa để cho bản thân sử dụng Hàn lâm tự lẩm bẩm cái kia song trong mắt đen nhanh trong lại không một tia thuộc về nhân loại tình cảm chỉ còn lại thuần túy nhất băng lãnh nhất lòng cầu đạo thần cũng là vạn vật một trong lực lượng của ngươi là của ta hắn kéo lấy thân thể trọng thương từng bước một vất vả đi về phía cái đó bị ánh trăng bao khỏa nữ nhân hắn vươn chính mình còn xuất lại tay trái. Cái tay kia bên trên, bốn loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, phật quang, hoàng khí, ma ý, tử khí, tại ý chí của hắn khu động dưới, chạy trầm trầm chuyện, cuối cùng biến thành một mảnh nguyên thủy nhất, tối huấn độn màu xám luồng khí xoáy. Hắn muốn nuốt nàng. Thôn vệ cỗ này thần chỉ huyết mạch, dùng cỗ này đẳng cấp cao nhất trật tự lực lượng, đến cùng trong cơ thể hắn huấn độn tiến hành một lần triệt để nhất đụng nhau cùng dung hợp. Đây là điên cung nhất đánh bạc. Một sáng thành công hắn đem phá rồi lại lập, bước ra kia xưa nay chưa từng có một bước. Một sáng thất bại hắn rồi sẽ cùng trước đó những cái kia thiên tiêu một dạng, bị hai loại đối lập pháp tác triệt để xóa đi nhưng mà ngay tại cái kia chỉ cuốn vòng quanh hốn đột luồn khí xoáy bàn tay sắp chạm đến tầng kia ánh trăng màu bạc trong máy mắt một mực nhắm chặt hai mắt nghiêm tuyết kia lông mi thật dài không có dấu hiệu nào nhẹ nhàng chấn động một cái đúng lúc này một giọt bóng ánh mang theo vô tận thương xuất cùng thánh khiết khí tức màu bạc nước mắt theo quẹt mắt của nàng chậm rãi trượt xuống Giọt kia nước mắt rời đi gò má nàng trong máy mắt hóa thành nhất đạo nhu hoàng ngân quang, không có công hướng Hàn Lâm mà là vô thanh vô tức dung nhập bao vây lấy nàng tầng kia ánh trăng thần huy trong ông toàn bộ lồng ánh sáng màu bạc đột nhiên chấn động sau một khắc Hàn Lâm trong ngõ Không có dấu hiệu nào vang lên một cái, kỳ hạo, thanh lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, nhưng lại phản phất tần chứa thiên địa chí lý nữ tử âm thanh. Thần chi thí luyện đã mở mở, dâng lên ngươi tế phẩm, đổi lấy bước vào thần chi quốc độ tư cách. Băng không, ngươi đem cùng phương này tàn phá thời không cùng nhau, uy về vĩnh tịch. Thần chi thí luyện, tế phẩm. Hàn Lâm con kia cuốn vòng quanh huyễn hỗn độn luồng khí xoáy tay trái, tại cự ly này phiến ánh trăng vầng sáng một tấc địa phương, đột nhiên dừng lại. Cái kia sáng được dọa người trong đôi mắt, điên cuồng tham lam trong nháy mắt bị một loại càng thêm lạnh băng, càng thêm nguy hiểm hở hứng thay thế thí luyện, hắn Hàn Lâm cả đời cũng không tiếp nhận bất luận người nào thí luyện, tế phẩm, hắn sẽ chỉ đem Chư Thiên Thần Ma trở thành chính mình đang Lâm Tuyệt định tế phẩm. ở trước mặt ta, ngươi cũng xứng xứng thần. Dọng Hàn Lâm, tại đây phiến tĩnh mịch thời không loạn lưu trong băng lên, không có nửa phần kính sợ, chỉ có một loại, ngay cả thần chỉ đều muốn kinh nhẫn vô thượng của ý. hắn coi như không thấy cái đó không linh cảnh cáo, con kia quấn vòng quanh hún đột luồng khí xoay tay trái, lần nữa hướng phía kia phiến ánh trăng thần huy hung hăng đè xuống. quản ngươi cái gì thần chi thí luyện, quản ngươi cái gì tư cách? hắn coi trọng thứ gì đó, đoạn tới chính là hắn. Nhưng mà, lần này, kia phiến ánh trăng vầng sáng lại sản sinh hoàn toàn khác biệt phản ứng. Nó không cùng Hàn Lâm hỗn độn ma khí sinh ra. yên diệt, ngược lại tượng sống lại bình thường, trong nháy mắt hóa thành nước vạn đạo nhu hòa màu bạc sợi tơ, theo Hàn Lâm cánh tay chủ động cuốn quanh tới. Những thứ này màu bạc sợi tơ không có tính công kích, lại mang theo một loại không để cho kháng cự ý chí. Chúng nó coi như không thấy Hàn Lâm bá đạo đục thân phòng ngự, trực tiếp thẩm thấu vào kinh mạch của hắn. Hắn khí hải, hắn muốn mảnh thể nội thế giới. Đúng lúc này, cái đó không linh nữ tự âm thanh lần nữa tại Hàn Lâm trong đầu vang lên, lần này mang theo một tia không cách nào dung chuyển lại băng, kiểm tra ra ngoài đến trật tự ô nhiễm, thanh trừ mục tiêu khóa chặt. Ngươi tế phẩm cũng không phải là sinh mệnh của ngươi, mà là chiếm cứ tại ngươi bản nguyên trong. Vật dơ bẩn. Vừa dứt lời trong nháy mắt, Hàn Lâm toàn thân bị chấn. Hắn nhìn thấy, những tia tràn vào trong cơ thể hắn màu bạc sợi tơ, cũng không có công kích thế giới của hắn bản nguyên, mà là hóa thành một tấm thiên la địa bóng, trực tiếp hướng phía một cái hắn không tưởng tượng được mục tiêu, ba phủ tới. Đó chính là A cấp tuyển chọn quan A kiểu, lưu tại hắn bốn mảnh thế giới bản nguyên chi thượng. Đạo kia nhìn như không cách nào dung chuyện, đại biểu cho cùng lãnh địa trí cao trật tự kim sắt xỉn xích. Giờ khắc này, Hàn Lâm trong lòng nhấc lên Thao Thiên tự lãng. hắn trong nháy mắt đã hiểu. Này cái gọi là Nguyệt Thần truyền thừa, cùng cùng lãnh địa căn bản cũng không phải là người một đường. Chúng nó là đối nhân. Họ nói, là hai cái khác nhau trận doanh, đang vùng vũ trụ này trên bàn cờ đánh cờ người cạnh tranh. Mà chính mình, viên này không nên tồn tại hỗn độn vô cờ, vì đồng thời lây dính hai loại đối lập trật tự giờ phút này lại trời xuôi đất khiến biến thành chúng nó giao phong chiến trường. Thanh trừ ô bế, mới có thể nhập thần quốc. Cái thanh đâm kia Giữa như phán quyết cuối cùng, hư bạn đạo ánh trăng sợi tơ đã triệt để đem đạo kia kim sắc xiển xích bao vây, một cố đơn thuần đến cực hạn tĩnh hóa cùng phân giải lực lượng ầm vang bộc phát. Ông, chương 920, mở ra chương 920, mở ra kia đạo kim sắc xiển xích, dường như vậy cảm nhận được uy hiếp chí mạng, đột nhiên bộc phát ra lộng lẫy kỳ quang. Một cố đồng dạng vàng bạc bên ngông, đại biểu cho sáng tạo cùng tuyệt đối khống chế sáng thế lực lượng, theo xiển xích trong tứ tỉnh, cố gắng chống cự ánh trăng thần uy an mọn. Hai cỗ đại biểu cho khác nhau trật tự chí cao lực lượng ngay tại Hàn Lâm thể nội thế giới trong triển khai một hồi y mắng lại hung hiểm vô cùng chiến tranh Hàn Lâm bốn mảnh thế giới tại đây chàng thần tiên đánh nhau trong bị đánh đến điên cuồng rung động tựa như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để lũ ha ha ha tốt rất tốt nhưng mà đối mặt này đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào thần hồn tan vỡ khủng bố trắng cảnh Hàn Lâm chẳng những không có sợ hãi ngược lại ngửa mặt lên trời cười như điên trong tiếng cười cha đầy vô biên khoái ý cùng đến giường ngao có tranh nhau như ông đất lợi hắn các loại cơ hội đến rồi thế giới của ta ta làm chủ, Hàn Lâm phát ra một tiếng chấn động thần hồn hống, cái kia sớm đã cứng cỏi như vạn cổ thần thiết ý chí, tại thời khắc này, hóa thành bên trong chiến trường này duy nhất phe thứ ba lực lượng, trừ thiên vạn cổ chấn hoan kinh, luyện cho ta, hắn không có đi giúp đỡ bất kỳ bên nào mà là làm ra một cái càng thêm điên cuồng quyết định, hắn muốn đem này hai cố chí cao trật tự lực lượng, tính cả chúng nó va chạm sinh ra năng lượng, toàn bộ trở thành thế giới của mình chất dinh dưỡng, cưỡng ép thôn vệ, du luyện, ầm ầm, Hàn Lâm bốn mảnh thể nội thế giới, tại ý chí của hắn khu động dưới, hóa thành bốn tòa thôn vệ thiên địa to lớn mà bảng bắt đầu điên cuồng mà xem nghiền lấy kia hai cô đang giao chiến thần lực, Phật cốt chấn ma tháp mở Phật ma thế giới, Phật quang cùng ma khí xen lẫn, hóa thành âm dương thái cực đồ, không ngừng làm hao mòn lấy kim sắc cùng màu bạc thần uy, tạo hóa chân long đỉnh mở hoàng đạo thế giới, bá đạo hoàng đạo long khí hóa thành một đầu giữ tận cự long, mở ra miệng lớn, tán xé những pháp tắc kia mảnh mỡ, mà hắn bản nguyên nhất huấn độn thế giới cùng cái kia vừa mới mở xâm la thế giới, càng là hơn hóa thành hai mảnh bực sâu không đáy, ai đến cũng không có tuyệt, đem tất cả tiêu tán năng lượng, đều thuần vệ, Nghịch lý, dữ liệu, dị thường, tiêu đạo kim sắc xé Tại ánh trăng thần huy cùng Hàn Lâm hỗn độn ý chí song trọng giáp công phía dưới, lần đầu tiên, phát ra một tia cùng loại K-73 như thế thuộc về cùng lãnh địa lệnh băng điện tử âm. Nó dường như không thể nào hiểu được, một cái thấp chiều không gian sinh mạng thể, làm sao dám, làm sao có thể, đồng thời đối kháng hai loại cao hơn chiều không gian lực lượng. Tại ta Hàn Lâm thế giới bên trong, không có gì không thể nào. Hàn Lâm ý chí, tựa như một cái vô hình dao mũi nhọn, hung hăng đâm vào kim sắc siềng xích đạo kia đã vỡ ra trong khe hở. Cho ta, liên tiếp thanh thúy tiếng bỡ bụng theo đạo kia kim sắc diềm xích chi thượng chuyển đến đạo kia nhìn như cứng không thể phá trật tự là ấn, tại hàn lâm này bất chấp hậu quả cử động điên cuồng phía dưới đúng là thật sự bị gắng gượng nại ra xuống một khối to bằng bóng tay kim sắc mảnh bỡ mảnh bỡ kia thoát ly trong nấy mắt hàn lâm cảm giác chính mình toàn thân chợt nhẹ tựa như tránh thoát nhất đạo vô hình chói buộc suy nghĩ cũng trở nên thông suốt rất nhiều mà khối kia bị tẹt xuống kim sắc mảnh bỡ không chờ ánh trăng thần vi đơn nó tỉnh hóa liền bị hàn lâm kia phiến huấn độn thế giới, vì một loại không cho cử tuyệt tư thế một ngụm nuốt xuống Và anh một cố vô cùng tinh thuần ẩn chứa sáng tạo cùng sinh mệnh bản nguyên sáng thế lực lượng ở mảnh này muốn đốn thế giới trong ở vang minh tạng kia phiến nguyên bản hoang vu vắng lặng thế giới tại cố lực lượng này tầm bổ dưới đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tỏa ra sinh cơ bừng bừng mà cố lực lượng này theo thế giới liên hệ trong nháy mắt chạy khắp hàn lầm toàn thân cái kia cái bị thần sát chi quang nổ nát cánh tay phải miệng vết thương huyết đủ bắt đầu vì một loại trái với lẽ thường tốc độ điên cuồng mà nhúc sinh trưởng mới xương cuốt mới kinh mạch mới vết đủ tại ngắn mũi mấy hơi thở trong lúc đó liền lại lần nữa mọc ra một cái hoàn toàn mới làn ra chi thượng mơ hồ lưu chuyển lên nhàn nhạt kim sắc cùng màu bạc thần huy cánh tay phải hoàn hảo như lúc ban đầu hắn thương thế bên trong cơ thể cũng đại cô kia khổng lồ sinh mệnh năng lượng cọ rửa dưới phi tốc khỏi hẳn phá rồi lại lập hắn thật sự làm được tại đây chàng thần tiên đánh nhau trong đoạt thức ăn trước miệng cọp không chỉ đả thương nặng a cửu lưu lại xỉn xích càng là hơn mượn cơ hội khôi phục tương thế thực lực càng hơn lúc trước mà theo khối kia kim sắc mảnh bỡ cho ra đạo kia không linh nữ tử âm thanh dường như vậy hoàn thành nhiệm vụ của mình thí luyện thông qua thần quốc cánh cửa vì ngươi rộng mở vừa dứt lời, phía út bạn đạo ánh trăng sợi tơ như thủy triều mà thối lui, lại lần nữa hóa thành một tầng ánh sáng dịu dịu bó tay. Bao trùm, cái đó vẫn tại ngủ say nữ nhân. Mà hàn lâm thân ở mảnh này thời không loạn lưu, vậy theo hai cố chí cao lực lượng thối lui, bắt đầu nhanh chóng ổn định lại. Phía trước hất gãm, chậm rãi tàn đi. Một mảnh, rộng lớn bắn ngát, tràn đầy thượng cổ hùng hoang khí tức phá toái đại lục xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn hiện ra, theo thời không loạn lưu trong, trực tiếp tiến nhập kia phiến vì pháp tắc va chạm mà trước giờ mở ra, côn lôn cấm khu. Nơi này chính là a cửu nói tới sân chơi. Chính là viên kia thần chi tâm chỗ thượng cổ thần chỉ vẫn là nơi. Hàn Lâm lơ lửng tại giữa không trung, cảm thụ lấy trong không khí cố kia bàng bạc mênh mông, nhưng lại mang theo một tia mục nát tĩnh mịch cổ lao thần uy, cái kia song trong mắt đen nhánh, bộ phát ra trước nay chưa có nóng rực qua mang. Hắn có thể cảm giác được tại phiến thiên địa này chỗ sâu, có một quả to lớn trái tim đang lấy một loại cực kỳ chậm rãi tần suất trầm trọng nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên cũng dẫn tới mảnh này tàn phá thế giới pháp tắc vì đó cộng hưởng. Đó chính là thần chi tâm. Hàn Lâm ánh mắt đảo qua phía dưới kia phiến phá toái đại lục hắn nhìn thấy vô số to lớn tượng như như núi cao cổ thú hải cốt tàn mát tại hoang nguyên trí thượng nhìn thấy từng tòa sụp đổ nhưng như cũ tàn ra bất hủ thần tính to lớn cung điện còn chứng kiến một chút không nên xuất hiện ở nơi này đồ vật ở mảnh này đại lục khu vực biên giới hắn nhìn thấy mấy cô vừa mới chết đi không lâu thi thể chính là trước đó những kia bị tham lam choáng váng đầu vóc sông tới các đại gia tộc thiên tiêu tử trạng của bọn họ cực kỳ thê thảm như là bị cái quái gì thế sống sờ sờ hút khô tinh khí han lâm nhíu mày hắn hiểu rõ lý đạo nhất cảnh cáo cũng không phải là nói chuyện giật gần nơi này xa so với trong tưởng tượng muốn nguy hiểm Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cái đó vẫn như cũ bị ánh trăng bao vây lơ lửng ở giữa không trung nghiêm tuyết. Nữ nhân này giờ phút này dường như một cái củ khoai nóng bỏng tay. Trong cơ thể nàng thần chỉ huyết mạch đã là to lớn bảo khố cũng là dẫn tới vô tận phiền phức căn nguyên. Hắn lâm trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Hắn vươn tay một tay lấy cái đó ngủ say nữ nhân như là khiên bao tải một dạng, trực tiếp gánh tại trên vai của mình. Dù thế nào khối này đã đến miệng thịt mỡ hắn không thể nào phun ra ngoài, nhưng lại tại hắn nâng lên nghiêm tuyết chuẩn bị tìm một chỗ trước đem nữ nhân này lực lượng triệt để nghiên cứu triệt để lúc dưới chân hắn kia phiến rộng lớn hoang nguyên đột nhiên chấn động một cái đúng lúc này một cái to lớn vô cùng phản phất như hắt sắt sơn mạch đâm ảnh theo đường chân trời cuối cùng chậm rãi đứng lên chương 921 thôn vệ chương 921 thôn vệ vậy căn bản không phải dây núi đó là một đầu hình thể cực lớn đến không cách nào tưởng tượng toàn thân bao trùm lấy màu đen giáp sắt tựa như phóng đại hàng tỷ lần bọ tê giác loại khủng bố cự thú trên người của nó tản ra một cỗ thái cổ bạo ngược, đủ để cho tử phụ cảnh cường giả cũng cảm thấy hít thở không thông khí tức khủng bố mà ở đầu này cự thú trên đỉnh đầu lại đứng một cái cùng nó kia thân hình khổng lồ tạo thành so sánh rõ ràng thân ảnh đầy nhỏ. đó là một cái. mặt một thân rách dưới là bảo tóc rối bời, cầm trong tay một cái tiểu hồ lô, nhìn lên tới lôi thôi lết thiết thanh niên đạo sĩ. hắn dường như vừa mới tỉnh ngủ, chính mặt éo cổ, ngáp một cái một bộ chưa tỉnh ngủ lười biến bộ dáng. có thể khi ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng đảo qua xa xa giữa không trung, cái đó khiêng một nữ nhân thân ảnh lúc cái kia xong nguyên bản còn buồn ngủ con mắt đột nhiên chửi lớn. hắn nhìn chăm hàn lâm trên bờ vai, cái đó bị ánh trăng bao khoáng biết, lại nhìn một chút hàn lâm cái kia vừa mới trọng sinh còn lưu lại một tia kim sắc cùng màu bạc thần huy cánh tay phải trên mặt hắn lười biếng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bị thay thế là một loại cực độ kinh ngạc mừng như điên cùng với không che giấu chút nào giống như nhìn thấy tuyệt thế chân bảo loại tham lam ha ha ha tìm được rồi rốt cuộc tìm được lôi thôi đạo sĩ đột nhiên theo cự thú đỉnh đầu nhảy dựng lên chỉ vào Hàn Lâm phát ra giống như phong ma tiếng của Tiếu nguyệt thần người thừa kế còn có cùng lãnh địa đám kia tạp tái sáng thế khí tức sư tôn suy tính quả nhiên không sai luyện hóa các ngươi bần đạo có thể bù đắp đạo cơ đánh vỡ này chết tiệt lồng giam chứng đạo phi thăng, hắn một bên cùng thiếu, một bên từ trong ngực móc ra một mặt, xưa cũ cổ xưa, lại tản ra nhường Hàn Lâm thần hồn cũng vì đó run lên khí tức khủng bố bắt quái gương đồng. Hắn đem chiếc gương đồng kia nhắm ngay Hàn Lâm, Tấm kia vì mừng như điên mà vặn mẹo trên mặt, lộ ra một vòng tàn nhẫn mà nụ cười dữ tợn. Tiểu bối, đem ngươi trên người hai kiện thần vật ngoan ngoãn hiến cho bần đạo. Bần đạo có thể suy xét ban thưởng ngươi một cái toàn thân. Hàn Lâm nhìn trước mắt cái này giống như phong ma lôi thôi sĩ, cái kia xong vừa mới khôi phục lại bình tĩnh đôi mắt, lần nữa bị một loại càng thêm thâm trầm. Càng thêm sát khí lạnh như băng trố lấp đầy. nguyệt thần người thừa kế, cùng lãnh địa sáng thế khí tức, cái này nhìn như bị điên đạo sĩ, chỉ một chút, đều xem thấu trên người hắn lớn nhất hai cái bí mật. Loại người này, hoặc là biến thành của mình, hoặc là, nhất định phải theo trên thế giới này bị triệt để xóa đi. "Ngươi nói nhảm." Nói xong sao? Giọng Hàn Lâm, tựa như theo kiểu đuôi phía dưới thổi tới gió lạnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình, lại làm cho kia phiến tàn phá thế giới nhiệt độ, cũng đông nhiên giảm xuống mấy phần. "Ồ." Lôi thôi đạo sĩ dường như không ngờ rằng một cái trong mắt hắn cùng sâu kiến không khác tiểu bối, đối mặt chính mình uy áp chẳng những không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngược lại dám dùng điều này khẩu khí cùng hắn nói chuyện trên mặt hắn mừng như điền thu liếm mấy phần thú vị tiểu gia hỏa nhìn tới ngươi còn không biết đối mặt mình là bực nào tồn tại hắn vô vô dưới thân đầu kia tựa như như núi cao cự thú lười biếng nói ra tự giới thiệu mình một chút bần đạo thiên cơ tử chính là này côn lôn khư cuối cùng người thủ mộ về phần dưới người của ta tên to sắc này gọi vệ tinh trùng trước tiên là phương thế giới này chủ nhân vật thích ăn nhất chính là các ngươi kiểu này trên người mang một ít thần tính khí tức đồ an bận Thiên Cơ Tử, tên này nếu là truyền đến ngoại giới, đủ để cho thập nhị gia tộc những kia bế tử quan lao tổ tông cũng theo trong quan tài cả kinh ngại ra. Đó là 500 năm trước, Lam Tinh Liên Minh có hy vọng nhất xung kích đạo Thái Chi Cảnh, thậm chí nhìn trộm cảnh giới cao hơn tuyệt thế thiên tiêu. Nghe đồn hắn vì tìm kiếm con đường thành thần, cương ép xâm nhập Côn Lôn cấm khu, cuối cùng tung tích không rõ, tất cả mọi người cho là hắn sớm đã bất lạc, lại không nghĩ rằng hắn lại còn còn sống. Với lại còn thu phục bực này thượng cổ hung thú. Nhưng mà Hà Lâm căn bản chưa nghe nói qua tên này, tại trong thế giới của hắn. Không thể bị hắn thôn vệ hóa thành chất dinh dưỡng bất luận là ai, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói xong, liền lên đường đi. Vừa dứt lời trong máy mắt, Hàn Lâm động. Hắn thậm chí không có đi quản cái đó bị hắn gánh tại trên vai, vẫn tại ngủ say im viết. Cái kia chỉ vừa mới trọng sinh, còn lưu lại một tia kim sắc cùng màu bạc thần huy cánh tay phải. Đột nhiên nắm tay, không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, chính là thuần túy đem cô kia vừa mới hấp thu sáng thế lực lượng cùng ánh trăng thần lực, vị thu bạo nhất, dã man nhất phương thức, hợp với nhau, đấm ra một quyền. anh Nhất đạo kim ngân nhị sát sen lẫn quyền cương, tựa như nhất đạo sẽ rách thiên địa thần phạt chi quang, mang theo một cỗ tịnh hóa vạn vật, nhưng lại sáng tạo vạn vật quỷ dị khí tức, vượt qua ngàn mét xa, trong nháy mắt anh đến tiền cơ tử trước mặt. Ừm. Thiên cơ tử trên mặt treo tức, trong nháy mắt băng kết. Hắn theo đạo kia quyền cương chi thượng cảm nhận được một cố, ngay cả hắn cũng vì đó kiên kỹ thuật về cao hơn chiều không gian lực lượng khí tức. Chỉ là hạ đạo cũng tỏa hạ quang. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay mặt kia xưa bắt quái gương đồng, đột nhiên quang mang mấy liệt. Nhất đạo huyền màn ánh sáng màu vàng theo mặt kính chi thượng bắn ra chắn trước người hắn. Kim Ngân nhị sắc quyền cương hung hăng đánh vào kia phiến huyền màn ánh sáng màu vàng trí thượng, không có kinh thiên động địa nổ tung. Kia đủ để trọng thương tử phụ cảnh cường giả khủng bố quyền cương, tại tiếp xúc đến màn sáng trong nấy mắt, lại tựa như châu đất xuống biển, vô thanh vô tức bị mặt kia quỷ dị tương đồng đều hấp thu vào. Sau một khắc, Thiên Cơ Tử khoe miệng nhè răng cười, lần nữa hiện hiện. Hắn đem chiếc gương đồng kia nhắm ngay Hàn lâm, không biết sống chết người trẻ tuổi, để ngươi vậy nếm thử, bị lực lượng của mình đánh chết mũi vị. Ông. Gương đồng chấn động, nhất đạo cùng lúc trước giống nhau như lúc Kim Ngân nhị sắc về cường, vì tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn như thế, theo trong mặt gương, phản xạ mà ra, thẳng đến Hàn Lâm mặt. Mặt này gương đồng, lại có thể hấp thu đồng thời bắn ngược công kích. Với lại, bắn ngược trở về công kích, uy lực càng hơn lúc trước. Đây quả thực là tất cả cường công hình tu sĩ khắc tinh. Nhưng mà, đối mặt này chí mạng phản kích, Hàn Lâm trên mặt lại không có chút nào kinh ngạc, cặp kia trong mắt đen nhanh trong ngược lại lóe lên một tia, không che giấu chút nào độ cận. Một dạng chiêu số, đối với ta vô dụng. Trong cơ thể hắn Địa phiến vừa mới thôn vệ kim sắc xiển xích mảnh vỡ, sinh cơ bừng bừng hỗn độn thế giới, ào vang bắt truyện. Con kia vừa mới văng ra năm đấm cánh tay phải, năm ngón tay mở ra, đối với đạo kia phản xạ trở về quyển cương, cứ như vậy vô cùng đơn giản một chào. Thôn. Một cái vô hình vòng suối, tại trong lòng bàn tay của hắn hình thành. Đạo kia kim ngân nhị sắc sen lẫn quyển cương, tại ở gần bàn tay hắn trong nháy mắt, đúng là lần nữa bị một cỗ càng thêm bá đạo, càng thêm nguyên thủy thôn vệ chí lực, cưỡng ép lôi kéo, phân giải, hóa thành bản nguyên nhất năng lượng, đều hút vào trong cơ thể của hắn thế giới, biến thành tầm bổ hắn thế giới chất dinh dưỡng lực lượng của mình bị chính mình nuốt, tất cả quá trình nước chảy mây trôi, không có chút nào vừa nhũ. Cái gì? Lần này đến tiên tiên cơ tử phát ra không thể tin được kêu lên. Hán mặt này càng khôn na gì kinh chính là thượng cổ tiên nhân di bảo, không biết trôn giết bao nhiêu tự cho là đúng cường giả. Cho dù là đạo thai cảnh tồn tại, đối mặt mình bị tăng cường sau một kích toàn lực, vậy tuyệt đối không dám như thế đó nữa. Nhưng trước mắt này cái thần thông cảnh người trẻ tuổi lại đem nó làm cơm giống nhau ăn, ngươi đến tuột cùng là cái gì quái vật? Thiên cơ tử nhìn hà lâm, trong mắt tham lam trong nháy mắt bị một loại thật sâu kiên kỵ thay thế, ý hắn biết đến, chính mình dường như đã phải một hối, đây trong tưởng tượng, còn cứng hơn tượng vô số lần tâm sát. chương 922 thiên cơ tử chương 922 thiên cơ tử quái vật, không là bảo tàng. thiên cơ tử trong lòng kiên kỵ chỉ kéo dài một cái chớp mắt, liền bị gấp 10, gấp trăm lần cùng nhiệt tham lam thay thế. năng lực thôn vệ đồng thời chuyển hóa hắn càng khôn na gì kính bắn ngược trở về lực lượng, này chứng minh đối phương thể nội thế giới, can cơ chi hùng hậu, pháp tắc chi quỷ dị, vua xa tưởng tượng của hắn, đây cũng không phải là đơn giản cơ duyên. Đây là có thể khiến cho hắn một bước lên trời vô thượng đạo cơ. Tốt, tốt một cái quái vật. Bần đạo 500 năm đến, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bực này dị số. Thiên cơ tử trên mặt nhe răng cười càng thêm điên cuồng ngươi càng là cường đại, bần đạo thì càng hứng phấn. Đem ngươi luyện hóa thành đan, bần đạo lo gì không thể phi thăng. Hắn không còn đem hàn lầm coi như một cái cần cẩn thận thử đối thủ, mà là coi như một kiện nhất định phải bất chấp đại giới thu vào tay trí bảo. Tiểu tinh tinh, chớ cùng hắn mình lại. Thiên cơ tử bố vô giới thân vệ tinh trùng âm thanh trở nên âm lanh đấu xương sẽ nát thế giới của hắn đem thần hồn của hắn cho ta điều ra đây. hống đầu kia tựa như như núi cao vệ tinh trùng phát ra một tiếng chấn động thiên địa hống nó kia sáu con tinh hồng mắc ép cùng nhau khóa chặt hàn lâm sau một khắc nó mở ra kia đủ để nuốt vào dãy núi khủng bố miệng lớn không có phun ra năng lượng chủng sáng cũng không có phát ra âm ba công kích mà là khẽ ấp ông một cố vô hình nhưng lại tựa như như lô đen khủng bố hấp lực ở một phát cố lực hút này không nhằm vào hàn lâm một thân vậy không nhằm vào hắn khiêng nhường biết mà là trực tiếp tác dụng tại trong cơ thể hắn bốn mảnh thế giới, hắn lâm sắc mặt biến hóa, hắn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình kia bốn mảnh vừa mới trải qua một lần thu bạo dung hợp, còn ở vào dung chuyển bên trong thế giới, đúng là bị một câu ngoại lực cưỡng ép lôi kéo, dường như muốn bị theo trong cơ thể của hắn sống sờ sờ bóc ra đi. đầu này vệ tinh trùng lại năng lực trực tiếp công kích tu sĩ đạo cơ, đây là một loại về cơ bản xóa bỏ một cái tu hành giả ác độc thủ đoạn, có chút ý tứ, hắn lâm trên mặt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý vậy liền xem xét là miệng của người đại hay là của ta thế giới cứng hơn hắn buông lỏng ra khiêm nghiêm tuyết tay trái mặc cho cái đó bị ánh trăng bao khoảng nữ nhân lặng lặng mà lơ lửng ở sau lưng mình sau đó hai tay của hắn ở trước ngực đột nhiên chắp tay trước ngực Chư thiên vạn cổ ta là tối cao tứ giới thân luân hiện ầm ầm tứ đạo màu sắc khác nhau khí tức hoàn toàn khác biệt to lớn vòng ánh sáng ở phía sau hắn ầm bang hiện hiện thứ một đạo quang luân kim quang bạt trượng phật âm thiện sướng một tôn tử bi Phật đà trấn áp trên đó phổ độ chúng sinh đạo thứ hai vòng ánh sáng tử khí đông lai long khí cuộn cuộn Bá đạo hoàng giả ý chí xuyên qua trong đó, quân lâm thiên hạ. Đạo thứ ba vòng ánh sáng, âm đầy tử khí, ma ý ngọc trời, ngàn vạn đoan hồn ở trong đó tiêu diệt gào thét, địa ngục sấm la. Đạo thứ tư vòng ánh sáng, hồn đội một mảnh, nguyên thủy cổ lão, phản phất là thiên địa chưa khai trước đó duy nhất nguyên điểm, thôn vệ bản pháp. Bốn tòa thế giới tứ đạo thần luân. Tại hàn lâm ý chí khu động phía dưới, vì trước nay chưa có tư thế, chỉ để hiện hóa tại mảnh này tàn phá cổ thần thế giới bên trong. Cố kia do bốn loại hoàn toàn pháp tắc khác nhau xen lẫn mà thành khủng bố áp. Trong ngay mắt liền đem vệ tinh chủng kia ác độc hấp lực, trên để chết tiêu, thậm chí để lại trở về. Thiên cơ tử tấm kia cuồng khuôn mặt tươi cười, lần nữa cứng đờ. hắn nhìn kia tứ đạo tựa như thần thoại cụ hiện khủng bố thần luân, nhìn cái đó đắm chìm trong tứ sắc thần quang trong, phảng phất sáng thế ma thần nam nhân, một câu nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu hàn ý, không bị khống chế xông ra. Tiểu tử này đến tuột cùng mở mấy cái thế giới? Hắn tu luyện đến cùng là cái gì cấm kỵ ma công? Không thể nào, một người làm sao có khả năng gánh chịu bốn loại hoàn toàn đối lập phát tác? Đạo cơ của ngươi đã sớm cái kia mất thiên cơ tử phát ra không thể tin được thét lên. tại thế giới của ta trong không có không thể nào. dọan hà lâm lạnh băng mà hờ hững. hai tay của hắn trầm rãi đẩy về phía trước ra. phía sau hắn tứ đạo to lớn thần luân. vậy theo động tác của hắn, tựa như bốn tòa nghiền ép thiên địa diệt thế ma bản mang theo vô tận anh minh, hướng phía đầu kia to lớn phệ tinh trùng, cùng với nó đỉnh đầu thiên cơ tử hung hăng ép quá khứ. nghiền ép, xé rách, thôn phệ, chấn áp, bốn loại pháp tắc khác nhau lực lượng, tại thời khắc này tạo thành một cỗ hủy diệt dòng lũ. những nơi đi qua không gian vỡ nát, mặt đất sụp đổ mảnh này cổ thần trong thế giới cố kiêng mục nát tính mịch thần uy, tại đây cố càng thêm bá đạo, càng thêm hỗn loạn lực lượng trước mặt, lại cũng tựa như gặp phải quân vương thần tử, sôi nổi tránh lui. Tiểu tinh Tinh, cho ta ngăn trở. Thiên Cơ Tử cuối cùng cảm giác được tử vong uy hiếp, hắn đem suốt đời pháp lực đều rót vào dưới chân vệ tinh trùng thể nội, đầu kia cự thú lần nữa hống, nó kia cứng không thể phá màu đen giáp sắt chi thượng, sáng lên vô số huyền ảo thổ hoàng sắc phù văn, một mặt trầm trọng vô cùng, giống như ngưng tụ toàn bộ đại lục lực lượng to lớn tâm chắn tại nó trước người hình thành. Đồng thời, Thiên Cơ Tử trong tay cản khôn Na Di kính lần nữa quang mang mãnh liệt, mặt kính nhắm ngay kia nghiền ép mà đến tứ đạo thần luân, hắn muốn mạnh kháng. hắn muốn đem này bốn tòa thế giới lực lượng đều hút vào trong kính, lại lấy gấp trăm lần ý lực bán ngược trở về. hắn cũng không tin tiểu tử này thân thể năng lực chịu đựng được chính mình bốn tòa thế giới hợp lực một kích. với anh tứ đạo thần luân cùng mặt kia trầm trọng thổ hoàng sắc tâm chán hung hăng đánh vào nhau, toàn bộ tàn phá đại lục cũng tại thời khắc này run rẩy kịch liệt một chút. giang giáp một tiếng bao ròn, mặt kia ngưng tụ thượng cổ hung thú cùng tử phụ cảnh định phong cường giả toàn bộ lực lượng to lớn tâm chán vẹn vẹn giữ vững được không đến thời gian một hơi thở, liền bị Tiêu tứ đạo thần luân gắng gượng ép ra từng đạo dữ tận vết rách. đúng lúc này ở vang sổ đổ, phúc Thiên Cơ Tử cùng vệ tinh trùng đồng thời phun ra một bùn máu tươi, kia thân thể cao lớn bị cô kia kinh khủng lực trúng kích, chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. mà kia tứ đạo thần luân giữ thế không giảm, tiếp tục hướng phía bọn hắn nghiền ép mà đến. thu Thiên Cơ Tử hai mắt xích hồng giống như liên dại, điên cùng túc đẩy cản na di tính, mặt tính chi thượng bột phát ra trước nay chưa có lộng lẫy vàng, một vòng xoáy khổng lồ ở trong đó hình thành cố gắng đem kia tứ đạo thần luân đều thôn phệ vào trong. nhưng mà lần này hắn Tinh sai. Hán Lâm này tứ đạo thần luân cũng không phải là thuần túy năng lượng công kích. đó là hắn đạo cơ hiển hóa, là hắn thế giới kéo dài. càng không nazi kính có thể nazi năng lượng, lại nazi không được một phương thế giới chân thật. ông mặt kia xưa cũ gương đồng, tại tiếp xúc đến tứ đạo thần luân trong nháy mắt, phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, mặt kính chi thượng, lại vậy bắt đầu hiện ra một kia tinh mịn vết rách. cái này thượng cổ bảo đúng là muốn bị gám gượng nó no bảo. không thiên cơ tử phát ra tuyệt vọng gào khét. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình tung hoành côn luân cơ 500 năm, hôm nay vậy mà sẽ đưa tại một cái thần thông cảnh tiểu bối trong tay. 500 năm, Vân đạo bị nốt tại địa phương quỷ quái này 500 năm. Vân đạo không cam tâm. Không cam tâm a. Chương 923, người hậu tuyển chương 923, người hậu tuyển tại Tử Vong Uy hiếp phía dưới, thiên cơ tử trong mắt sợ hãi, biến thành tối cực hạn điên cuồng. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết, phun tại mặt kia sắp phá toái trên gương đồng. Bằng vào ta đạo cơ, huyết tự tiên linh. càng khôn quy truyện, thiên địa làm đế. Hắn lại là muốn vì tự hủy đạo cơ làm đại giá, cưỡng ép thúc đẩy cái này tiên bảo cuối cùng mỹ năng. Theo cái kia câu tràn đầy bán độc cùng điên cuồng chú ngữ lóc lên, mặt kia che kín vết rách gương đồng, đột nhiên bộc phát ra một cỗ thôn thiên vệ địa khủng bố hấp lực. Nó không còn là cố gắng nazi kia tứ đạo thần luân, mà là muốn đem phiến thiên địa này, tính cả hắn lâm liền cùng hắn chính mình cũng cùng nhau hút vào trong đỉnh, triệt để đồng vi vô tận. Nhưng mà ngay tại này đồng vi vu tận điên cuồng một kích, sắp bộc phát trong mắt, đông một tiếng nặng nề nhưng lại tựa như thiên địa sơ khai tiếng thứ nhất nhịp tim loại tiếng bang theo mảnh này tán phá thế giới chỗ sâu trong lòng đất không có dấu hiệu nào văng lên này thanh nhịp tim giống như mang theo một loại không cách nào kháng cự trí cao ý chí nó văng lên trong nấy mắt thiên cơ tử kia sắp buộc phát tiên bảo bị năng gắng gượng bị đánh gãy hàn lâm kia nghiền ép mà đến tứ đạo thần luân vậy đột nhiên chỉ trệ thời gian không gian phát tắc, hết thảy tất cả cũng tại đây một tiếng nhịp tim phía dưới lâm vào ngắn ngủi đứng im đúng lúc này đông đông đông tiếng tim đập trở nên càng lúc càng nhanh ngày càng rõ ràng toàn bộ tàn phá đại lục bắt đầu run rẩy kịch liệt sự đổ. Cố kia yên lặng vặn cổ cổ lão thần uy. Tại đây tiếng tim đập dẫn động phía dưới, triệt để khôi phục. Một cỗ cực lớn đến không cách nào hình dung, lạnh băng đến không có tình cảm chút nào cổ lao ý chí, theo chỗ sâu trong lòng đất thức tỉnh, chậm rãi đảo qua phiến thiên địa này ở giữa mỗi một cái sinh linh. Hàn Lâm toàn thân chấn động, phía sau hắn tứ đạo thần luân. Tại cổ ý chí này liếc nhìn phía dưới, đúng là không bị khống chế bắt đầu thu lại, tiêu tán. Bên kia, thiên cơ tử càng là hơn thế thảm. Trong tay hắn cản khôn na di kính, trực tiếp theo trong tay hắn chắp ra, rơi trên mặt đất, linh quang mất hết, tựa như một khối đồng nát. Cả người hắn càng giống bị rút khô tất cả khí lực, suối lơ tại vệ tinh trùng đỉnh đầu, liên động một ngón tay khí lực cũng không có. tại đây cố chí cao ý chí trước mặt, bọn hắn trước đó kia bị thiên diện địa chiến đấu, tựa như hai cái hải đồng tại trên bờ cắt đùa giỡn, có vẻ như vậy buồn cười, như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. đạo kia cổ lao ý chí, tại Hàn Lâm cùng Thiên Cơ Tử trên người, chia ra dừng lại một cái chớp mắt, tựa hồ tại xem kỹ, đang phán đoán. cuối cùng cố kêu ý chí, dường như làm ra nào đó quyết định. ầm ầm, Hàn Lâm cùng Thiên Cơ Tử dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra, hai khối nam thạch to lớn, theo sâu trong lòng đất bay lên tại trước mặt bọn hắn hóa thành hai tôn giống nhau như lúc tràn đầy nguyên thủy cùng tang thương khí tức to lớn ghế đá kia ghế đá chi thượng không hề có gì lại tản ra một loại nhường Hàn Lâm cùng Thiên Cơ Tử cũng vì đó thần hồn rung động vô thượng hấp dẫn Phản phất chỉ cần ngồi lên có thể chấp chưởng phiến thiên địa này có thể biến thành mới thần chỉ đúng lúc này Nhất Đạo không thuộc về bất luận cái gì ngôn ngữ lại có thể khiến cho toàn bộ sinh linh cũng trong nháy mắt đã hiểu nó ý hùng vị ý niệm đồng thời tại Hàn Lâm cùng Thiên Cơ Tử trong óc ở bang vang lên ngồi lên tới biến thành của ta người hậu tuyển người hậu tuyển ba chữ này mang theo một loại bẩm sinh ma lực, tựa như vô thượng tiền hiến, tại Hàn Lâm cùng tiền Cơ tử trong đầu quanh quẩn. Xúi lơ tại vẻ Tinh trùng đỉnh đầu Tiên Cơ tử, đang nghe ba chữ này trong mắt, cặp kia vì tuyệt vọng mà tan giá đột tử, đột nhiên lại lần nữa ngưng tụ. Người hậu tuyển, Thân chỉ người hậu tuyển. Ha ha ha. Hắn đột nhiên theo vẻ Tinh trùng đỉnh đầu dễ dũa lấy ngồi dậy, phát ra giống như phong ma tiếng cổ thiếu, trong tiếng cười mang theo nước mắt, mang theo 500 năm tuổi thân cùng không lòng. 500 năm. rã 500 năm. Vân Đạo liền biết, Vân Đạo mới là thiên mệnh sở quy. Ta mới là này côn luôn hư. Này thần chi tâm duy nhất chủ nhân hắn nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt tràn đầy cao cao tại thượng thương hại cũng khắc cốt toán động người trẻ tuổi đã nghe chưa thần chọn chúng ta mà ngươi chẳng qua là bần đạo con đường thành thần bên trên một khối nhỏ nhặt không đáng kể bản đẳng trong mắt của hắn Hàn Lâm đã là một người chết có thể cùng hắn cùng nhau được tuyển chọn đó là tên tiểu đối này thiên đại vinh hạnh cũng là hắn lớn nhất bất hạnh thiên cơ tử dễ dỗi lấy liều linh hướng phía cách hắn gần đây tôn này đá bỏ đi kia không mệt mệt là một tôn đá đó là hắn bị nuốt 500 năm hy vọng duy nhất là hắn tránh thoát lồng giam chứng đạo phi thăng duy nhất cầu thang. Nhưng mà, cùng hắn bổn nhận hoàn toàn tương phản. Hàn lâm đứng tại chỗ, không lúc đích. Hắn nhìn trước mắt tô này tản ra vô thượng hấp dẫn cổ lao ghế đá, cặp kia tròng mắt đen đến trong, không có nửa phần vui sướng, chỉ có một loại sâu tận xương tủy lạnh băng cùng cảnh giác. Người hậu tuyển, Buồn cười biết bao từ ngữ. bất luận là cùng lãnh địa chiến sĩ, hay là này cái gọi là thần chỉ người hậu tuyển, hắn thấy cũng không có gì khác nhau. Cũng chỉ là thần thứ cao hơn tồn tại trong tay quân cờ thôi. Hán hà lâm, không làm bất luận người nào quân cờ. Muốn làm, đều làm kia cầm quân cờ người. Ngươi cũng xứng để ta làm ngươi người hậu tuyển. Hàn Lâm chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn mảnh này không có bầu trời, chỉ có vô tận hỗn độn tàn phá thế giới. Thanh em không lớn, lại mang theo một loại, ngay cả thần chỉ đều muốn vì thế mà choáng váng cuồng ngạo cùng kinh thương. Hắn câu này đại nghịch bất đạo lời nói, nhường đang ra sức bỏ hướng ghế đá thiên cơ tử, động tác đột nhiên cứng đờ. Hắn quay đầu lại, dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Hàn Lâm. Ngươi điên rồi, ngươi dám làm trái thần dụ, ngươi muốn được thần phạt, rơi vào một cái thần hồn câu diện kết của không. Hàn thấy Hàn Lâm hành vi không khác nào một con run Đối với sắp giống chết nó cự tốt, phát ra ngây thơ thiêu khích, nhưng mà, đạo kia bùng vị ý chí, cũng không có hạ xuống cái gọi là thần phạt. Nó chỉ là lần nữa phát ra một tiếng, tựa như thiên địa mạch đập loại nhịp tim. Đông, một cỗ xo so trước đó nặng nghề không chỉ gấp 10 lần bị áp, ầm vang giáng lâm. Cỗ uy áp này, cũng không phải là đơn thuần lực lượng trên ép, mà là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh tầng thứ tuyệt đối nguyên ép. Nó tại nói cho Hà Lâm, tại bên trong vùng thế giới này, nó chính là duy nhất quy tắc, duy nhất chân lý. thuận chi người xương, làm trái người vong. Thiên cơ tử tại cỗ uy áp này phía dưới, lần nữa bị ép tới gắt gao dàn tại trên mặt đất, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra được, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Có thể Hà Lâm lại vẫn đứng tại chỗ, hai chân của hắn tại run rẩy kịch liệt, đầu gối, tựa như lúc nào cũng sẽ bốn lượn xuống dưới. trong cơ thể hắn bốn mảnh thế giới, ở chỗ nào cố trí cao ý chí chân áp phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, tựa như sắp dập tắt ánh nến. Có thể sống lưng của hắn nhưng như cũ thẳng tắp, tựa như một cây thà gãy không cong, muốn đem ngày này cũng chọc ra một cái lôi thủng tuyệt thế hữu minh, muốn cho ta quỳ xuống. Hàn Lâm quẹt miệng tuét ra một vòng tàn nhẫn đường cong, cái kia song tròng mắt đen nhém tròng, dấy lên hai đoàn ngập trời hỗn độn mà diễm. Trư Phi, ngươi có bản lĩnh, đem sống lưng của ta cốt, triệt để ngắt lời. Và anh. Chương chín trăm quyết đấu chương chín trăm quyết đấu trong cơ thể hắn bốn mảnh thế giới, tại ý chí của hắn thúc đẩy phía dưới, đúng là coi như không thấy cố kia trí cao uy áp, lần nữa bộc phát ra lộng lây thần quang, cưỡng ép chống, cự lại cố kia trấn áp lực lượng. Cho dù lực lượng yếu ớt, tựa như châu chấu cá xe, có thể cố kia bất khuất, muốn đem vạn vật cũng dẫm tại dưới chân bá đạo ý chí lại làm cho đạo kia hùng vĩ cổ lao ý chí, lần đầu tiên sản sinh một tia rất nhỏ gá động. Dường như nó đối trước mắt gái này sâu kiến sản sinh một tia niềm hứng thú thực sự. Đông, tiếng thứ ba nhịp tim vang lên. Cố kia trấn áp vạn vật uy áp giống như thủy triều tối lui. Đạo kia hùng vị ý niệm vang lên lần nữa lần này mang theo một tia tựa như nhìn có hứng đồ chơi lạnh băng. Rất thú vị ý chí. Đã ngươi không muốn tiếp nhận ban ơn vậy liền dùng chính ngươi phương thức đến cướp đoạt nó đi. Cho chơi hiện tại bắt đầu. Vừa dứt lời trong ngáy mắt, một đạo kim sát thần uy cùng nhất đạo huyền hoàng sát thần uy đồng thời theo sâu trong lòng đất bắn ra chia ra chui vào hàn lâm cùng thiên cơ tử thể nội cái này đây là thiên cơ tử cảm nhận được thể nội cũ kia bàng bạc mênh mông sinh mệnh năng lượng cảm thụ đến chính mình kia vì thúc đẩy tiên bảo mà gần như tan vỡ đạo cơ đang lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nhanh chóng chữa trị thậm chí đây toàn thịnh thời kỳ còn cường đại hơn trên mặt hắn kinh hai trong nháy mắt biến thành vô biên mừng như điên thần ân đây mới thực là thần ân hắn ngẩng đầu nhìn về phía hàn lâm phát hiện đối phương cái kia bị hắn nổ nát cánh tay phải từ lâu hoàn hảo như lúc ban đầu khí tức trên thân đồng dạng khôi phục được đỉnh phong đạo kia bùng vị ý chí vậy mà tại trong nháy mắt đem bọn hắn thương thế của hai người toàn bộ chữa khỏi, thậm chí ngay cả hắn rất xuống đất, mặt kia che kín vết rách càn khôn na di kính, cũng tại nhất đạo huyền kia sáng màu vàng bao phủ xuống, nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu linh quang thiệp nhấp nháy thậm chí so trước đó càng đậm một bậc. Ha ha ha, ngu xuẩn người trẻ tuổi, ngươi cho rằng sự phản kháng của ngươi có ý nghĩa gì? Thiên cơ tử tay khẽ bẩy, đem mặt kia chữa trị như lúc ban đầu gương đồng nắm trong tay, từ dưới đất đứng lên lần nữa khôi phục bộ kia cao cao tại thượng tư thế. Thân uy nghiêm, há lại ngươi năng lực phỏng đoán, nó chứa khỏi chúng ta chính là muốn để cho chúng ta tiến hành một hồi công bằng quyết đấu, một hồi quyết định ai mới có tư cách ngồi lên kia trí cao thần châu ngồi quyết đấu. Hắn nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt tựa như đang xem một đầu đã bị nuốt vào giác đấu trường, sắp bị chính mình xé nát ra thú. Hắn thấy, dưới trạng thái toàn thịnh chính mình, cầm trong tay thượng cổ tiên bảo, muốn bóp chết một cái thần thông cảnh người trẻ tuổi, không thể so với bóp chết một con tiến càng nặng. Nhưng mà, đạo kia hùng vị ý chí dường như cảm thấy cái này trò chơi còn chưa đủ có hứng. Chỉ thấy nhất đạo nhu hoàng ngân quang theo Hàn Lâm sau lưng chậm rãi bay ra. Cái đó một mực bị ánh trăng bao gây bụ say bất tỉnh nghiêm tuyết đúng là tại một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt dưới chậm rãi trôi hương phiến chiến trường này chính giữa rơi vào hai tôn ghế đá trong lúc đó kia phiến duy nhất trên đất trống nàng vẫn tại ngủ say thánh khiết ánh trăng đưa nàng cùng ngoại giới ngăn cách nàng dường như một tòa bị cất đặt tại trong bàn cờ tuyệt mỹ pho tượng thần chi người hậu tuyển quyết đấu bên thắng sẽ được đến kẻ bại tất cả đạo kia hùng vi ý niệm tuyên bố trận này trò chơi quy tắc cuối cùng bao gồm tính mạng của hắn đạo quả của hắn hắn khí vận cùng với hắn vốn có tất cả còn có tôn này thuộc về kẻ bại thần thoại đi chiến đấu đi dùng máu tươi của các ngươi cùng tử vong tới lấy lòng ta vừa dứt lời một cô bình chứa vô hình đem biến khu vực này triệt để bá phụ nơi này biến thành một tòa không chết không thôi giác đấu trường thiên cơ tử nhìn trong sân cái đó ngủ say nữ nhân lại nhìn một chút hàn lâm cái kia song vì tham lam mà xích hổng con mắt trong nháy mắt sáng đến cực hạn hắn hiểu được Triệt để đã hiểu trận này trò chơi bên thắng không chỉ có thể đạt được đối phương tất cả có có thể được hai tôn thần tọa toàn bộ lực lượng thậm chí cái đó có nguyệt thần truyền thừa nữ nhân cũng đem biến thành cuối cùng chiến lợi phẩm đây là cỡ nào ban ơn cơ nào tạo hóa, người trẻ tuổi, bần đạo phải cảm ơn ngươi. thiên cơ tử liếm liếm môi khô khốc, hắn nhìn hà lâm, vậy mà đó, dường như một đầu đói bụng ngàn năm ác quỷ, nhìn thấy thế gian vị ngon nhất thì yến. cảm ơn ngươi mu xuân, cảm ơn ngươi cuồng vọng, là bần đạo, tranh thủ đến phần này cơ duyên to lớn. hiện tại, an tâm mà đi chết đi. thân thể của ngươi, thế giới của ngươi, nữ nhân của ngươi, ngươi tất cả, đều đem hóa thành bần đạo đang lâm thần tọa cầu thang. ba anh, hắn đã không còn giữ lại chút nào, hơi thở của tử phụ cảnh đỉnh phong, ầm bang bùng phát. dưới chân hắn phệ tinh trùng, vậy phát ra rít lên một tiếng. Tiêu kinh khủng hung thú khí tức, đem mảnh này giác đấu trưởng, phụ lên thật tốt đây tu la địa ngục. Bên kia, Hàn Lâm nhìn giống như phong ma thiên cơ tử, lại nhìn một chút trong sân cái đó yên tĩnh ngủ say nữ nhân, cái kia song trọng mắt đen nhánh, sâu thẳm thật tốt đây vượt sâu vô tận. Cho chơi, giác đấu trưởng, lấy lòng, khoe miệng của hắn, chậm rãi câu lên một vòng, đây thiên cơ tử càng thêm lạnh băng, càng thêm tàn nhẫn đường cong. Rất tốt, hắn thích nhất chính là kiểu này, có thể không kiêng nể gì cả, đem mọi thứ đều triệt để thôn phệ trò chơi. Ngươi dường như sai lầm một sự kiện. Hàn Lâm chậm rãi nâng tay phải lên, cái kia chỉ vừa mới trọng sinh trên cánh tay, kim sắc sáng thế thần huy cùng màu bạc ánh trăng thần lực, tại ý chí của hắn khu động dưới, chậm rãi xen lẫn lưu chuyển. Hắn nhìn lên trời máy móc, nói từng chữ từng câu: Ta không phải đến bội người chơi game, ta tới là nghĩ kể ngươi nghe. Bất luận là ngươi, hay là đầu này côn trùng, hoặc là phiến thiên điệu này phía sau cái đó cố lộng biển hư ra hỏa, các ngươi tất cả đều chỉ là của ta, chất dinh dưỡng. Vừa dứt lời trong nấy mắt, hắn động. Không có triệu hoán tứ giới thần luân, vậy không có sử dụng bất luận cái gì thần thông thân ảnh của hắn, tựa như nhất đạo xé rách hắc ám kia chớp, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. lúc xuất hiện lần nữa, đã vượt qua ngàn mét xa, đi tới đầu kia to lớn vệ tinh chủng trước mặt. nhanh, nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến không nước máy móc thần niệm cũng kém chút không thể bắt được hắn quy đạo. thật nhanh. thiên cơ tử trong lòng giật mình, theo bản năng mà liền muốn thúc đẩy cản khôn na di kính. có thể Hàn Lâm mục tiêu, căn bản không phải hắn. Hàn Lâm con kia cuốn vòng quanh kim ngân nhị sát thần tay phải, nâng ngón tay thành trảo, mang theo một cỗ xé rách vạn vật sắc bén, hung hăng tới vệ tinh chủng kia con to lớn tinh hồng mắt kép một trong. Hắn muốn trước phế đi con xúc sinh này con mắt. Hống, phệ tinh trùng bị đau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa rú thảm. Nó kia đây thần tiết còn cứng rắn hơn ánh mắt chi thượng, đúng là bị Hàn Lâm gắng gượng cầm ra năm đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Kim ngân nhị sát thần huy, theo vết thương, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của nó, phá hư nó sinh cơ. Tiểu xúc sinh, ngươi dám làm tổn thương ta tọa kỵ. Thiên cơ tử vừa sợ vừa giận, trong tay hắn gương đồng quang mang lóe lên, nhất đạo huyền trùng sáng màu vàng, tựa như một con rắn độc, trong nháy mắt bắn về phía Hàn Lâm hậu tâm. Nhưng mà Hàn Lâm thân ảnh lại lần nữa một cái mơ hồ theo biến mất tại chỗ. Hắn dường như một cái, hành gẩu tại mũi đao chi thượng u Linh, vây quanh phệ tinh chủng kia thân thể cao lớn, triển khai hoa mắt công kích. Khi thị xuất hiện ở bên trái, một quyền đánh vào chỗ then chốt của nó chi thượng. Khi thì xuất hiện ở phía dưới một cước đá vào nó mềm mại phân bụng. Chương 925, ghế đá chương 925, đế đá hắn mỗi một lần công kích, cũng tinh chuẩn rơi vào phệ tinh chủng yếu ớt nhất yếu hại chi thượng. Mỗi một lần công kích, cũng gần trước kia có thể phá hoại tất cả sinh cơ kim ngân thần uy. Ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở, đầu này tung hoành côn luôn cư vô thượng hung thú. Đúng là bị đánh được mình đầy thương tích, tiêu tên không chỉ. Mà Thiên Cơ Tử cầm trong tay thiên bảo, lại ngay cả Hàn Lâm góc áo cũng không đụng tới. Công kích của hắn mỗi một lần đều bị Hàn Lâm vị chỉ trong gang tấc, trước giờ dự phán, thoải mái né tránh. Không thể nào, tốc độ của ngươi, làm sao có khả năng nhanh đến loại tình trạng này? Ngươi bản năng chiến đấu. Thiên Cơ Tử nhìn cái đó tựa như như quỷ mị thân ảnh, trong lòng cô kia dự cảm bất thượng, càng ngày càng mãnh liệt. kiểu này phương thức chiến đấu, hiểu này đối với thời cơ cùng lực điểm tinh chuẩn nắm chắc, căn bản không như một cái thần thông cảnh tu sĩ, càng giống một cái theo núi thơi biển màu trong, từng bước một leo ra, trải qua vạn chiến cố máy rất chóc. tại ngươi bị nhốt tại địa phương quỷ quái này, làm lấy phi thăng đại một lúc. do Hàn Lâm theo bốn phương tám hướng chuyển đến, lơ lửng không cố định, nhưng lại rõ ràng chuyển vào thiên cơ tử trong hai. ta đã giết xuyên vô số cái, thượng ngươi thế giới như vậy. vừa dứt lời, Hàn Lâm thân ảnh một lần cuối cùng thám hiện. lần này, hắn xuất hiện ở vệ tinh trùng kia to lớn đầu lâu ngay phía trên. Hắn tử trên cao nhìn xuống nhìn cái đó vẻ mặt kinh hãi cùng không dám tin thiên cơ tử. hai tay của hắn, chẳng biết lúc nào đã kết xuất một cái. Cổ lão mà tràn đầy khí tức diện phát ấn. Một chiêu này là ta vừa mới, theo ngươi cái đó cái gọi là thần trên người học được. Bây giờ trả lại ngươi, thần chi thẩm phán pháp tắc băng diện. Hai tay của hắn đột nhiên xuống dưới nhấn một cái. Ông. Cả tòa giác đấu trường, kia vô hình pháp tắc bình chướng đột nhiên chấn động. Một cố cùng lúc trước đạo kia cổ lão ý chí đồng nguyên, nhưng lại tràn đầy hàn lâm cá nhân bá đạo ý chí lực lượng vô hình, trong nháy mắt hóa chặt tiên cơ tử. Thiên cơ tử sắc mặt, tại thời khắc này trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể hắn pháp lực, hắn cùng tiến tiên này liên hệ Hắn cùng trong tay tiên bảo liên hệ thậm chí dưới chân hắn phệ tinh trùng sinh mệnh khí tức, cũng lại bị một cỗ tầng thứ cao hơn phát tác, cưỡng ép bóc ra, cưỡng ép xóa đi. Hắn đang bị thế giới này xóa bỏ. Không, đây không phải là thật. Thiên cơ tử cảm thụ lấy trong cơ thể pháp lực phi tốc trôi qua, cảm thụ lấy mình cùng thế giới này tất cả liên hệ, cũng lại bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cưỡng ép chặt đứt. Cái kia trương vì tham lam cùng cuồng vọng mà vận vào mặt, lần đầu tiên lộ ra nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Hắn muốn chạy trốn, nghĩ thúc đẩy tiên bảo, nghĩ mệnh lệnh vẽ tinh trùng phản kháng, nhưng hắn cái gì cũng làm không được ở chỗ nào có tầng thứ cao hơn pháp tắc chấn áp phía dưới hắn dường như một cái bị rút mất tất cả trường trình mật mã biến thành một chỗ không có chút ý nghĩa nào luận mã hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tự phụ cảnh tu vi hắn tung hoành côn lôn khư năm năm bị vào tại thời khắc này cũng biến thành chê cười làm sao có khả năng ngươi làm sao có khả năng không chế lực lượng của thần hắn gian nan ngẩng đầu nhìn cái đó ở trên cao nhìn xuống tựa như chúa tể tất cả thần ma loại thân ảnh dùng hết chút sức lực cuối cùng phát ra không thể tin được gào thét không chế hán lâm trên mặt kia lạnh băng độ cong không có biến hóa chút nào không ta cũng không khống chế bất kỳ lực lượng nào, ta chỉ thôn vệ, sau đó trở thành chính ta thứ gì đó. vừa dứt lời, cái kia đệ xuống hai tay, đột nhiên nắm tay, cho ta diệt. Và anh, cố kia vô hình lực lượng phát tác ở vang bộ phát, thiên cơ tử dưới chân, đầu kia hình thể cực lớn đến không cách nào tưởng tượng vệ tinh trùng, ngay cả kêu diên đều không thể phát ra một tiếng, kia thân thể cao lớn, liền từ nội bộ bắt đầu từng khúc tan dã, tan bỡ. huyết nục của nó, nó giáp sát, nó kia đủ để thôn vệ tinh thần lực lượng bản nguyên, cũng ở chỗ nào cổ bá đạo pháp tắc phía dưới bị cưỡng ép phân giải hóa thành một cấu nguyên thủy nhất tinh thuần nhất sinh mệnh năng lượng cùng thổ hệ bản nguyên, tựa như vỡ đê dòng lũ điên cuồng mà dâng tới hàn lâm thân thể, mà thiên cơ tử bản thân càng là hơn thế thảm, nhục thể của hắn, hắn tử phủ đạo cơ, thần hồn của hắn cũng trong cùng một lúc bị cố lực lượng kia nghiền vỡ nát, cái này bị nốt 500 năm, làm lấy thành thần đại mộng cái gọi là thiên diêu, trước khi chết trong mắt cũng còn mang theo kia nồng nặc, không thể nào hiểu được mở miệng cũng không cam lòng, hắn đến chết cũng không rõ vì sao một cái thần thông cảnh tiểu bối có thể khống chế ngay cả hắn đều chỉ năng lực ngưỡng vọng thần chi phát tác, hắn càng không rõ vì sao cái đó cao cao tại thượng thần sẽ trơ mắt nhìn đây hết thể xảy ra mà không xuất thủ can thiệp Nấc! hàn lâm đánh một cái ở một cái một cú cực lớn đến đủ để cho bất luận cái gì tử phụ cảnh tu sĩ đều tại chỗ bạo thể mà chết tinh thuần năng lượng trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới đó là một đầu thượng cổ hung thú cùng một cái tử phụ cảnh đỉnh phong cường giả suốt đời tu vi tập hợp đổi lại bất cứ người nào giờ phút này kết quả duy nhất chính là bị cố này cuồng bạo năng lượng chống thần hồn câu diện có thể hàn lâm lại tượng một cái vừa mới ăn xong khai vị tức nhắm thao thiết trên mặt lộ ra chưa hết thòm thèm nét mặt trong cơ thể hắn bốn mảnh thế giới, giờ phút này dường như bốn đài công suất toàn bộ triển khai siêu cấp động cơ, điên cuồng mà vật chuyển, đem cô kia tràn vào năng lượng, nhanh chóng tiêu hóa, hấp thụ, chuyển hóa. cái kia vừa mới vững chắc tại thần thông cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi, tại đây cô năng lượng khổng lồ thôi động phía dưới, lần nữa bắt đầu liên tục tăng lên. tầng kia thông hướng lăng hư cảnh hàn rào, tại đây cô có, có thể xưng năng lượng kinh khủng xung kích phía dưới, trở nên lung lay sắp đổ. còn chưa đủ. hàn lâm liếm môi một cái, cái kia trong mắt đen nhánh, chậm rãi nâng lên, nhìn phía kia phiến vô tận hút ta biết, ngươi còn đang ở nhìn xem. hiện tại cái kia đến phía ngươi. hắn câu này cuồng vọng đến cực hạn lời nói, nhường kia phía yên lặng muốn đột, lần nữa sản sinh một kia rất nhỏ bà động. đông, tiếng thứ tư nhịp tim, không có dấu hiệu nào vang lên. lần này tiếng tim đập trong, mang tới một kia, rõ ràng tức giận. dường như cái này cao cao tại thượng tồn tại, bị Hàn Lâm cái này sâu kiến năm lần bảy lượt khiêu khích, cuối cùng triệt để chọc giận. kia hai tôn nguyên bản đại biểu cho ban ân cổ lao gãy đá, tại đây một tiếng nhịp tim phía dưới, đột nhiên quang mang mấy liệt. đúng lúc này, chúng nó lại sống đi qua. giang giác, giang giác. Đưa theo lấy một hồi dợ người nham thạch tiếng ma sát, kia hai tôn cổ lao ghế đá, đúng là chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Cánh tay của bọn nó đi đứng, thậm chí lâu lâu cũng đang nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Thoáng qua trong lúc đó hai tôn thân cao trăm trượng, toàn thân do cổ xưa nhất hỗn độn nham thạch cấu thành, trên người khắc rõ vô số huyền ảo thần văn cự nhân thủ vệ, xuất hiện ở hàn lâm trước mặt. Này Hai tôn thạch cự nhân không có ngũ quan, chỉ có một mảnh chân nhăn khuôn mặt. Có thể chúng nó trên người tán phát ra cố khí tức kia, nhưng còn xa so trước đó thiên cơ tử cùng vệ tinh trùng cộng lại còn kinh khủng hơn gấp 10. Đó là một loại thuần ý chỉ vì hủy diệt mà thành lực lượng. La mảnh này cổ thần thế giới, bản nguyên nhất lực lượng phát tác, ngưng tụ mà thành tối trung bình khí. Cuối cùng, khẳng lấy ra chút thật đồ vật sao? Hàn Lâm nhìn trước mắt này hai tôn tựa như trong thần thoại người khổng lồ titan loại thủ vệ, trên mặt hắn kia cười tàn nhẫn ý càng thêm nồng đậm. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình cô kia năng lượng khổng lồ còn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Hắn cách đột phá lăng hư cảnh, chỉ kém bước cuối cùng. Mà trước mắt này hai tôn thạch cự nhân, chính là hắn tốt nhất đã đặt chân. Không. hai tôn thạch cự nhân, dường như tiếp thu được nào đó chỉ lệnh, chúng nó kia chân nhắm trên gương mặt. Đột nhiên sáng lên hai đôi tinh hồng điểm sáng. Sau một khắc chúng nó mở ra tựa như, như trụ trời trời lớn, một trái một phải hướng phía Hàn Lâm phát khởi công kích. Chúng nó mỗi một bước rơi xuống, toàn bộ Tàn Phá Đại Lục cũng tại run rẩy kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ. Chương 926, tối chương 926, tối ầm ầm. Hai tôn trăm trượng thạch cự nhân, dường như hai tòa di động dãy núi, phát khởi công kích. Chúng nó không có sử dụng bất kỳ hoa tiêu gì thần thông, chỉ là thuần túy nhất, nguyên thủy nhất ba chạm cùng uy quyền. Nhưng chính là này động tác đơn giản, lại dẫn động toàn bộ Tàn Phá thế giới phát tác cộng hưởng chúng nó mỗi một bước rơi xuống, mặt đất cũng tùy theo nổ tung, không gian cũng tại chúng nó kêu kinh khủng chất lượng cùng lực lượng trước mặt phát ra không chịu nổi gánh nặng gào gém. Thiên cơ tử nếu là còn sống sót, thấy cảnh này, sợ rằng sẽ trực tiếp sợ tới mức thần hồn xuất hiếu. Nay căn bản không phải tử phụ cảnh có thể ngăn cản lực lượng, đây là thế giới ý chí cụ hiện là phát tác hóa thân. Nhưng mà Hà Lâm, đối mặt này đủ để đem một khoảng ngôi sao loại nhỏ cũng đụng thành một phấn khủng bố công kích, trên mặt nhưng không có nửa phần vẻ sợ hãi. Hắn thậm chí không có lựa chọn đối chiến. Ngay tại kia hai con nham thạch to lớn đấm, sắp đem hắn ép thành thịt nát trong nấy mắt, thân ảnh của hắn dựa như nhất đạo không nhận quán tính chói buộc kia chớp một cái không thể tưởng tượng lưỡng ngang hiểm lại càng hiểm mà theo hai năm đấm ở giữa khe hở bên trong xuyên qua với anh hai con nham thạch cự quyền hung hăng đánh vào nhau bạo phát ra một vòng mắt trần có thể thấy hủy diệt sóng xung kích đem xung quanh ngàn mét mặt đất cũng chấn động đến sụp đổ xuống ba thước hống một kích thất bại hai tôn thạch cự nhân dường như bị chọc giận chúng nó kia chân nhang trên gương mặt tinh hồng điểm sáng đột nhiên sáng lên chúng nó xoay người lần nữa cơ to lớn cánh tay hướng phía hàn lâm quét ngang mà đến trong lúc nhất thời quyền phong gào khét, mặt đất lún tất cả rác đấu trường đều sánh được biến thành trong thần thoại dạng cự nhân chơi đùa ơi. Mà Hà Lâm dường như một đầu tại mưa to gió lớn bên trong ghé qua linh xảo vũ yến, nước tựa theo kia sớm đã là cấn vào thực chất bên trong bản năng chiến đấu, một lần lại một lần mà, tại sinh cùng tử biên giới điên cuồng múa. Hắn tránh qua, tránh né đủ để phá vỡ sơn đoạn nhạc trọng quyền, tránh đi có thể giẫm nước mặt đất cự tốc. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, thân ảnh tại hai tôn to lớn thạch cự nhân trong lúc đó, kéo ra khỏi từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có hoàn thủ, bởi vì hắn phát hiện một cái, đây thiên cơ tử càng thêm khó giải quyết vấn đề. Này hai tôn thạch tự nhân, năng lượng của bọn nó cơ hồ là vô cùng vô tận. Thân thể của bọn chúng cùng mảnh này tàn phá thế giới mặt đất chặt chẽ tương liên, mỗi một lần bị thương đều sẽ có liên tục không ngừng hỗn độn nham thạch lực lượng, theo bên trong lòng đất cuốn ra, nhanh chóng đưa chúng nó chữa trị. Công kích chúng nó không khác nào công kích này toàn bộ cổ thần thế giới. Thì ra là thế. Hàn Lâm thân ảnh tại một cái xảo rượu né tránh sau đó, xuất hiện ở giác đấu trường bên dưới, hắn nhìn kia hai tôn đang gầm thét hướng hắn tới thạch tự nhân, nhếch miệng lên một vòng lạnh băng độ cong. Tại thế giới của ngươi trong, đánh bại ngươi tạo vật quả thực rất khó nhưng mà nếu như nơi này không còn là thế giới của ngươi đâu vừa dứt lời trong máy mắt Hàn Lâm cặp kia tròn mắt đen nhanh trong vô tận tử khí cùng ma khí ở bang một phát hai tay của hắn ở trước ngực đột nhiên hợp lại xâm la thế giới giáng lâm ở ầm một cỗ cùng mạnh này cổ thần thế giới kia thần thánh tang thương khí tức hoàn toàn tương phản tràn đầy tử vong hoán độc hỗn loạn màu sáng ma khí vì Hàn Lâm thân thể làm trung tâm tựa như mực nước tích nhập thanh thủy hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng mà khuyết tán ra đến bầu trời bị nhuộm thành tuyệt vọng màu xám đen mặt đất chi thượng. Vô số bạch cốt phá đất mà lên, từng đầu do ngàn vạn đoan hồn hội tụ mà thành minh hạ, lao nhanh hống, tương tòa cuốn vòng quanh ma diễm cung điện, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chẳng qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, tòa này do thần chỉ ý chí sáng tạo giác đấu trường, đúng là bị Hà Lâm gắng gượng kéo vào chính hắn thế giới bên trong. Nơi này, biến thành của hắn sân nhà. Hống, kia hai tôn đang công kích thạch cự nhân, tại bước vào mảnh này thế giới màu xám trong nháy mắt, động tác đột nhiên chỉ trệ. Chúng nó kia chân nhấn trên gương mặt, tinh hồng điểm sáng kịch liệt lóe lên, dường như tràn đầy hoa mang. Chúng nó năng lực cảm giác được một cách rõ ràng mình cùng vùng đất kia, cùng cô kia liên tục không ngừng lực lượng nguyên tuyển trong đó liên hệ, đang bị một cỗ tràn ngập văn mòn cùng ô nhiễm lực lượng dị trùng phát tác, cưỡng ép chặt đứt. chúng nó biến thành lục bình không dễ. hiện tại đến thì ta, Giọng hán lâm tại đây phiến thuộc về hắn xâm la thế giới trong văng lên, tựa như kiểu u ma thần cuối cùng thẩm phán. Hắn động, lần này không còn là né tránh, mà là chủ động đón nhận kia hai tôn to lớn thạch cự nhân. thân ảnh của hắn nhanh như buôn lôi, trong nháy mắt xuất hiện ở bên trái tôn này thạch cự nhân trước mặt. trong cơ thể hắn cố kia vừa mới tuôn vệ, còn chưa hoàn toàn tiêu hóa năng lượng khổng lồ tại ý chí của hắn khu động phía dưới đều hội tụ ở hữu quyền của hắn chi thượng lôi chiêu cửu thức thanh long ấn ngao một tiếng chấn động kiểu lu long âm theo nắm đấm của hắn chi thượng ở vang một phát một quyền này của hắn buông ra sau lưng giống như xuất hiện một đầu do vô tận tử khí cùng ma ý ngưng tụ mà thành dữ tận hắc long dương nhanh muốn buốt theo quyền của hắn thế hung hăng đánh tới tôn này thạch cự nhân lực tôn này thạch cự nhân dường như vậy cảm nhận được uy hiếp chí mạng nó giao nhau hai tay ngăn tại trước người cố gắng nghẹn kháng một kích này nhưng mà mất đi thế giới chi lực gia trì nó Chẳng qua là một bộ hơi cứng rắn một ít tảng đá khôi lôi thôi. Giang giác. Hắc Long chi quyền, thế không thể đỡ. Kia hai cái đây thiên trụ còn lớn hơn tráng nham thạch cánh tay, tại tiếp xúc đến nắm đấm trong ngáy mắt, liền bị cô kêu bá đạo vô song lực lượng, tại chỗ đánh cho vỡ vụn thành từng mảnh. Đúng lúc này, Hàn Lâm nắm đấm, giữ thế không giảm, hung hăng khắc ở thạch cự nhân trên lồng ngực. anh, Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Thạch cự nhân ngực trực tiếp bị đánh ra một cái to lớn lỗ thủng, vô số vết rách, tựa như mạng nền bình thường, theo kia lỗ thủng biến hướng về toàn thân của nó, điên cuồng lan tràn. Hống! Thạch cự nhân phát ra một tiếng không cam lòng hống, nó kia thân thể cao lớn, ầm vang sụp đổ, biến thành đầy trời hỗn độn nham thạch mảnh vỡ. Có thể những mảnh vỡ này, không chờ rơi xuống đất, liền bị mảnh này xâm la thế giới trong những kia lao nhanh minh hạ, gào thét oan hồn, cùng nhau tiến lên, điên cuồng mà căn xé, thôn vệ, biến thành tầm bổ mảnh thế giới này tối năng lượng tinh thuần. Một quyền. chỉ là một quyền. Một tôn có thể so với tử phụ cảnh đỉnh phong thạch cự nhân thủ vệ, liền bị Hàn Lâm triệt để xóa bỏ, ngay cả cặn cũng không còn. Đến phiên ngươi. Hàn Lâm xoay người, cái kia song thiêu đốt lên ma diễm đôi mắt, rơi vào còn lại tôn này vì đồng bạn chết đi, mà Lâm vào nhất thời đờ đẫn thạch cự nhân trên người. Hán Ký tức trên thân, tại thôn vệ tôn thứ nhất thạch cự nhân năng lượng bản nguyên sau đó, lần nữa tăng gọn. Tầng kia thông hướng lăng hư cảnh hàng rào, phát ra ca, ca tiếng vang, tựa như lúc nào cũng sẽ triệt để phá toái Chỉ kém một bước cuối cùng. Hống. Còn lại tôn này thạch cự nhân, dường như cuối cùng từ ngốc trệ trong phản ứng, nó kia chân nhăn trên gương mặt, tinh hồng điểm sáng bộc phát ra trước nay chưa có qua mang, nó từ bỏ tất cả phòng ngự, đem toàn bộ lực lượng cũng hội tụ ở song quyền chi thượng, tựa như hai viên rơi xuống thiên thạch, hướng phía Hàn Lâm phát động đồng quy vu tận loại một kích cuối cùng. Chương 927, chiến lợi phẩm chương 927, chiến lợi phẩm đối mặt này hủy thiên diệt địa một kích, Hàn Lâm lại ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Hắn chỉ là chậm rãi há miệng ra. "Tôn." anh. Phía sau hắn xâm la thế giới, đột nhiên một quyển. Tôn này to lớn thạch cự nhân, tính cả nó kia đủ để hủy diệt hết thảy công kích, đúng là bị kia phiến thế giới màu xám, tựa như một tấm tôn phệ thiên địa miệng lớn, một ngụn, nuốt xuống. Thế giới bên trong, truyền đến thạch cự nhân cuối cùng điên cuồng ngốn. Có thể thanh nhóm kia rất nhanh liền bị vô số oan hồn cao thét, bị mình Hà hống bao phủ. Chẳng qua thời gian mấy hơi thở, tất cả liền bay về tại tích mình. Ma Hà Lâm vậy chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, kia hai tôn thạch cự nhân biến thành tinh thuần nhất, tối rồi rào lực lượng bản nguyên ở trong cơ thể hắn, ở văng nguyên tạng. Cố năng lượng kia tựa như khai thiên tích địa thứ một dòng lũ lớn, hung hăng cọ rửa trong cơ thể hắn kia cuối cùng nhất đạo, cũng là kiên cố nhất, nhất đạo hằng đạo. "Veng." Một tiếng giống như đến từ sâu trong linh hồn tiếng bang đạo kia gồng cùng xiềng xích lam tinh liên minh vô số thiên tiêu, lương tử phụ cảnh cường giả cũng trùn bước lăng hư hẳn rào. tại Hàn Lâm trước mặt, ở vang phạt thái, một cố hoàn toàn mới có thể làm cho hắn tránh thoát mặt đất trói buộc, tự do bay lượn tại trong hư không huyền diệu lực lượng, theo trong cơ thể hắn sinh sôi mà ra. hắn thần niệm, tại thời khắc này kéo dài vô hạn, dễ dàng liền xuyên thấu mảnh này giác đấu trường bình trướng, cảm giác được mảnh này tàn phá trong thế giới, mỗi một tấm đất, mỗi một đạo pháp tắc lưu động, lang hư cảnh. xong rồi, tại thôn một đầu thượng cổ hung thú, một cái tử phụ cảnh đỉnh phong cường giả cùng với hai tôn do thế giới pháp tắc ngưng tụ thạch cự nhân sau đó, Hàn Lâm cuối cùng lương tựa theo chư thiên vạn cổ trấn hoang kinh kia lực lượng bá đạo, vì một loại xưa nay chưa từng có, vậy sau này không còn ai phương thức hưởng thế bước bảo lăng hư chi cảnh. hán ký tức trên thân, triệt để bước chắc bốn mảnh thể nội thế giới, tại đây chẳng sau khi lột phá, cũng biến thành trước nay chưa có bước chắc cùng hải hòa. Hàn Lâm chậm rãi mở ra hai mắt, lưỡng đạo tựa như thực chất tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thu hồi sau lưng xâm la thế giới, mảnh này rác đấu trưởng lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng. Chỉ là, kia hai tôn cổ lao ghế đá đã biến mất không thấy gì nữa. Tất cả sân bãi chỉ còn lại hắn cùng với cái đó vẫn tại trong sân. Tiên tĩnh ngủ say nữ nhân. Cho chơi kết thúc. Giọng Hà Lâm rất bình tĩnh. Hắn nhìn kia mảnh hỗn độn bầu trời, trầm dai nói ra: Ta thắng. Hiện tại đem chiến lợi phẩm của ta giao ra đây. Hắn nói: tự nhiên là kia hai tôn biến mất ghế đá cùng với nữ nhân kia. Đạo kia hùng vĩ ý chí, lâm vào lâu dài trầm mặc. Dường như nó vậy không nghĩ tới trận này nó vì lấy lòng chính mình mà bố trí cho chơi, sẽ vì loại phương thức này nhanh chóng như vậy mà kết thúc con kiến nó trong mắt sâu kiến chẳng những không có trong chiến đấu chết đi, ngược lại đem nó chuẩn bị đồ chơi tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng hoàn thành tự thân thay biến. đây cũng không phải là đơn giản khiêu khích, đây là chân trụi. ngay trước chủ nhân trước mặt, đem hắn nhà kho lúa cho dời trống. đông. thứ năm thanh nhịp tim băng lên. lần này tiếng tim đập trong đã không còn phẫn nộ đã không còn treo tức, chỉ có một loại thuần túy lạnh băng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sát ý. một cỗ so trước đó mạnh không chỉ lớn hơn gấp trăm lần khủng bố bi áp ở bang giáng lâm, toàn bộ tàn phá đại lục cũng tại cỗ bi áp này phía dưới phát ra không chịu nổi trọng địa ga két, bắt đầu diện tích lớn sụp đổ giải thể. Cái này cao cao tại thượng tồn tại, cuối cùng không có ý định lại chơi trò chơi gì. Nó muốn đích thân ra tay, đem Hàn Lâm cái này dám to gan khinh nhờn thần uy dị số triệt để xóa bỏ. Ngay tại lúc Cố kia đủ để tương đạo thai cảnh cường giả cũng trong nháy mắt ép thành núi phân khủng bố uy áp sắp rơi xuống Hàn Lâm trên người trong nháy mắt. Dị biến xảy ra lần nữa. Cái đó một mực yên tĩnh ngủ say, bị thánh khiết ánh trăng bao khỏa nữ nhân nghiêm tuyết. Nàng kia hai mắt nhắm chặt không có dấu hiệu nào chậm rãi mở ra. Đó là một đôi thế nào quỷ dị con mắt a. Con mắt của nàng trong không có chút nào thuộc về nhân loại tình cảm, không có tiêu cự không có thần thái, chỉ có một mảnh cùng kia mảnh hỗn độn bầu trời đồng nguyên, lạnh băng hờ hững, tựa như thần chỉ quan sát chúng sinh loại ánh sáng màu bạc. Nàng nhìn Hà Lâm, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng, không thuộc về nàng tràn đầy miệng mai cùng nghiền ngẫm đường cong. Nàng dùng một loại kỳ ảo thanh lãnh, nhưng lại mang theo vô thượng uy nghiêm, thuộc về đạo kia hùng vị ý chí âm thanh gần từng chữ từng chữ mở miệng nói: Chiến lợi phẩm của ngươi? Không, ngươi mới là chiến lợi phẩm của ta. Hiện tại chào mừng đi vào thế giới của ta. Câu nói kia tựa như một đường tới từ Cửu Thiên Chi Thượng thần dụ, lại hình như cửu đu phía dưới Ma Vương nói nhỏ, thông qua nghiêm tiết miệng, rõ ràng quanh quẩn tại đây phiến sụp đổ đích giác đấu giữa sân. Hàn Lâm trên mặt nét mặt, trong khoảnh khắc đó, đọc lại. Hắn nhìn trước mắt cái này quen thuộc lại nữ nhân xa lạ, nhìn nàng cặp kia không có tình cảm chút nào, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo ngân huy đôi mắt, cùng với khỏe miệng nàng kia xóa không thuộc về nàng, tràn đầy mỉa mai cùng nghiền ngẫm đường cong. Hắn hiểu rõ, này không còn là nghiêm tuyết. Đây là cái đó núp trong phía sau màn, đem bọn hắn tất cả mọi người trở thành đồ chơi trêu đùa cổ lao tội tại cuối cùng kéo xuống mùi trang, tự mình kết cục. với lại, nó lựa chọn một cái, ác độc nhất, vậy tối phương thức hữu hiệu. tu hu chiếm tổ chim khách. nó chiếm cứ hắn phó quan thân thể, dùng hắn khuôn mặt quen thuộc, nói ra ngông cùng nhất lời nói. này không mệt bẹn, bẹn là trên lực lượng mỹ thị. càng là hơn một loại, trong tâm lý bên trên, đối với hắn cái này người thắng vô tình trả đạm. chiến lợi phẩm của ta. hắn lâm tái diện bốn chữ này, trên mặt hắn ngưng kết, chậm rãi hòa tan, bị thay thế là một loại so với kia thần chỉ càng thêm lạnh bằng, càng thêm hờ hững bình tĩnh. chỉ là, cái kia song vừa mới vì đột phá mà khôi phục thanh minh đôi mắt chỗ sâu. Hàng Lâm đây thâm viên còn muốn đen nhánh hỗn đột mà diễm, đang lặng yên giấy lên. Nhìn tới, ngươi dường như sai lầm một sự kiện. Hàn Lâm chậm rãi giơ tay lên, cái kia chỉ vừa mới trọng sinh, còn lưu lại kim ngân nhị sắc thần huy cánh tay phải, tại Lăng Hư cảnh pháp lực thúc đẩy dưới, tỏa ra một cỗ nhường mảnh này, tạn phá thế giới pháp tắc cũng vì đó run dậy khí tức khủng bố. Bất luận là người đó thân thể, chỉ cần bị ta Hàn Lâm đánh lên là ấn, kia chính là ta thứ gì đó. Ngươi, một cái ngay cả thân thể đều không có, chỉ có thể trốn ở người khác thể xác bên trong cô hồn dã quỷ. Hắn nhìn nghiêm tấm kia miệng mặt, nói từng chữ từng câu. Cũng xứng. Nhúng chàm ta đồ vật, vừa dứt lời trong ngáy mắt, hắn động, không có nửa phần do dự, không chần chờ chút nào. Cái kia vừa mới bước vào Lăng hư chi cảnh thân ảnh, tựa như nhất đạo xé rách thời không kia chớp màu đen, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách giữa hai người, con kia cuốn vòng quanh kim ngân nhị sắc thần huy tay phải, năm ngón tay thành trảo, mang theo một cỗ xé rách thần hồn sắc bén, thẳng cấp chộp tới Nghiêm Tuyết Thiên linh cái. Hắn phải dùng trực tiếp nhất, thô bạo nhất phương thức, đem cái này chiếm cứ dưới hắn thuộc thể nội tạp sống sờ sờ kéo ra đến. Chương 928, Hỗn độn thần ma chương 928 Hỗn độn thần ma đối mặt này đủ để đem Tử Phụ cảnh cường giả cũng trong nháy mắt bóp nát một trào, nghiêm tiết trên mặt lại không kinh hoàng chút nào, kia xóa mị mai độ hồng, ngược lại càng thêm nồng đậm. Bu xuân dãy rùa, nàng chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Con tia thuộc về nghiêm tiết, xíu xiu bàn tay trắng nõn, tại nâng lên trong nháy mắt, đột nhiên bộc phát ra lộc lẫy màu bạc thần uy. Ông, một vòng thanh lãnh, tựa như theo thái cổ thời đại dâng lên trong sáng trăng sáng, tại lòng bàn tay của nàng trong, ở bang hiện hiện. Ánh trăng như nước, nhưng lại nặng như tinh ngần. Vầng trăng sáng kia, đón nhận Hàn Lâm con kia vô kiên bất tối lợi bằng không có kinh thiên động địa nổ tung hắn lâm lợi chảo tại tiếp xúc đến vầng trăng sáng kia trong nháy mắt chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lạnh băng mênh mông mang theo tuyệt đối trật tự tịnh hóa lực lượng điên cuồng mà vào tới cái kia chỉ do sáng thế thần lực cùng ánh trăng thần lực cộng đồng tối luyện cứng không thể phá trên tay phải cô kia thuộc về hắn hốn độn ý chí cùng bá đạo phát tắc, đúng là tại bị cô kia tịnh hóa lực lượng nhanh chóng làm hao mòn phân giải xì xì xì tiếng vang chói tai theo bàn tay của hắn chi thượng truyền đến bước lên từng đợt khói xanh Hàn lâm đồng tử đột nhiên co rụt lại hắn cảm giác được lực lượng của đối phương, cùng lúc trước nghiêm tuyết trong vô ý thức buộc phát ra thần chỉ huyết mạch lực lượng, hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước đó nghiêm tuyết lực lượng là một tòa chưa khai thác bảo cố, mặc dù cường đại, lại không có kết cấu gì. Như vậy giờ phút này, cố lực lượng này chính là một thanh đã khai phòng, đồng thời do cao minh nhất kiếm khách nắm trong tay tuyệt thế thần binh, nó không còn là đơn thuần năng lượng, mà là ẩn chứa phương thế giới này chủ nhân ý chí, chân chính thần chi phát tác. Tại thế giới của ta tròn, đúng là ta phát tác. nghiêm tuyết thanh vang lên lần nữa, kỳ hảo mà lại băng nàng lòng bàn tay vẩy trăng sáng kia quang mang lần nữa tăng gọn một cỗ so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần tịnh hóa lực lượng ở bang bộ phát hàn lâm kêu lên một tiếng đau đớn cả người đúng là bị cỗ lực lượng này gắng gượng đẩy lui trong thước xa hắn cúi đầu nhìn lại chỉ thấy tay phải của mình trên bàn tay đúng là xuất hiện một mảnh cháy đen cỗ kia lạnh băng tịnh hóa lực lượng tựa như rọi trong xương vẫn như cũ đang không ngừng ăn mòn huyết nhục của hắn cùng pháp lực đây là hắn xuất đạo đến nay lần đầu tiên tại thuần túy lực lượng trong đụng chạm an thiệt thòi lớn như thế rất thú vị nét mặt nghiêm biết nhìn hàn lâm kia mặt ông trầm miệng nhieu mai Tựa như cao cao tại thượng thần chỉ, đang thưởng thức phẩm nhận phí công giấy ruộng, phẫn nộ sao? Không cam lòng sao? Người kia đang thương lòng tự trọng, có phải hay không nhận lấy đả kích cực lớn? Đừng nóng nổi, đây chỉ là bắt đầu. Nàng chậm rãi giang hai cánh tay, cặp kia không có tình cảm chút nào trong mắt một bạn, đảo qua mảnh này đang sụp đổ tàn phá thế giới. Ngươi không phải thích thôn vệ sao? Ngươi không phải đem tất cả mọi thứ cũng làm thành ngươi chất dinh dưỡng sao? Hôm nay, ta liền để ngươi đến thử vị thế giới của mình, triệt để thôn phệ mùi vị. Tiếng nói của nàng, tựa như phán quyết cuối cùng. Ầm ầm toàn bộ tàn phá côn lôn cấm cù, tại đây câu nói rơi xuống trong nấy mắt, trên để sôi trào. Kia mảnh hỗn độn bầu trời, đã nứt ra vô số đạo lô to lớn. Kia phiến đang sụp đổ mặt đất, đột nhiên mương giải thể, ngược lại vì một loại trái với lẽ thường phương thức, bắt đầu điên cuồng hướng trong sụp đổ, để ép vô số sông núi, vô số dòng sông, vô số tàn phá cung điện, vô số thượng cổ hung thú hải cốt, cũng tại thời khắc này bị một cỗ lực lượng vô hình, cứng ép liên át, phân giải, hóa thành một cỗ nguyên thủy nhất tối bằng bạc, hỗn loạn nhất hồng hoang lực lượng bản nguyên. Cỗ lực lượng này cực lớn đến một cái, ngay cả vừa mới đột phá hà lâm cũng cảm thấy tim đập nhanh trình độ. đây là mảnh này cổ thần thế giới, yên lặng vật cổ, chỗ tích lũy được toàn bộ nội tình. mà giờ khắc này, cổ này đủ để sáng tạo một phương đại thiên thế giới, vậy đủ để hủy diệt một phương đại thiên thế giới lực lượng. tại cái kia cổ lao ý chí điều khiển phía dưới, hóa thành nhất đạo tối tăm mờ mịt, tựa như diệt thế dòng lũ loại to lớn bòi rồng, theo bốn phương tam hướng, hướng phía giữa sân duy nhất cái đó bất sống, hàn lâm, điên cuồng mà cuốn theo tất cả. nó phải dùng thế giới này thân mình, đem hàn lâm cái này dị số, triệt để nghiền nát, xóa bỏ, ngay cả một tia tồn tại dấu vết cũng không còn lại. ha ha ha đến hay lắm. Nhưng mà đối mặt này đủ để cho đạo thai cảnh cường giả cũng vì đó tuyệt vọng diệt thế trí cảnh. Hàn Lâm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại ngửa mặt lên trời cười như điên. Trong tiếng cười, tràn đầy vô biên cuồng ý cùng chiến ý. Trong cơ thể hắn bốn mảnh thế giới, ở chỗ nào cố khổng lồ ngoại bộ dưới áp lực. Chẳng những không có tan mỡ, ngược lại vì một loại trước nay chưa có tốc độ, điên cuồng mà bật chuyển. Cái kia vừa mới đột phá lăng hư cảnh tu vi, tại đây cố khổng lồ dưới áp lực. Đúng là tại vì một loại tốc độ khủng khiếp, nhanh chóng búng chắc, nền chắc. Muốn dùng cái này rách dưới thế giới tới dọa chết ta. Hàn Lâm cặp kia tròng mắt đen nhánh, giấy lên hai đoàn ngập trời hỗn độn ma diễm. Vậy liền để ngươi xem một chút. Cái gì? Mới gọi thế giới chân chính? Tứ giới quy nhất hỗn độn thần ma, khai, gầm lên giận dữ, chấn động thiên địa. Sau lưng Hà Lâm, kia tứ đạo đại biểu cho hắn đạo cơ to lớn thần luân, lần nữa ầm vang hiển hiện. Phật ma thế giới, hoàng đạo thế giới, sâm la thế giới, hỗn độn thế giới, bốn tòa thế giới, tại ý chí của hắn khu động phía dưới, không còn là đơn giản đặt song song, mà là vì một loại huyền ảo vô cùng phương thức, bắt đầu chân chính dung hợp. Phật quang cùng ma khí sẽ lẫn, hoàng khí cùng tử khí dây dưa cuối cùng, hết thảy tất cả, cũng đều bị Tia Phiến Nguyên Thủy Nhất Hốn Độn thôn Phệ, Châu Đồng Hóa. Mơ Anh, một tôn, to lớn đến không cách nào hình dung, toàn thân bảy biện ra thâm trầm nhất màu sẫm đen, giống như có thể đem Chư Thiên Vạn Giới cũng đều nghiền nát khủng bố ma bản. ở phía sau hắn, chậm rãi thành hình. kia Ma Bản Chi Thượng, mơ hồ năng lực nhìn thấy Phật Đạt Tại tiêu diên, Thần Long tại Diên lì, Vạn Ma tại Thật Vụ, Hoàng giả tại Quý Lệnh. hết thảy tất cả phát tắc, hết thảy tất cả trật tự, tại đây tôn Hốn Độn Thần Ma trước mặt, cũng chỉ có một kết cục, đó chính là bị nghiền nát, bị đồng hóa, bị trở thành Nguyên Thủy Nhất Hốn Độn. cho ta. Chuyển. Hàn Lâm hai tay đột nhiên về phía trước đẩy, tôn này to lớn vô cùng hỗn độn thần ma, mang theo một cô muốn đem phiến tiên địa này đều kéo hồi nguyên điểm khủng bố binh năng, đón lấy đạo kia cuốn theo tất cả diệt thế dòng lũ, hung hăng ép quá khứ. Một bên là tàn phá thần quốc vạn cổ tích lũy lực lượng bản nguyên, một bên là Hàn Lâm vì tứ giới làm cơ sở, diễn hóa suất cuối cùng hủy diệt chi đạo. Đây là hai thế giới, triệt để nhất, căn bản nhất va chạm. ầm ầm hỗn độn thần ma, cùng kia tối tăm mở miệng diệt thế dòng lũ, hung hăng đánh vào nhau. Toàn bộ côn lôn cấm khu, tại đây chẳng va chạm phía dưới. Triệt để Lâm vào pháp tắc tan vỡ cùng năng lượng trong cuộc chiều. Không gian tựa như phá toái mặt kính, đứt thành từng khúc. Thời gian tại phiến khu vực này mất đi ý nghĩa. Cỗ kia cuồn bão cơn bão năng lượng, thậm chí xuyên thấu côn, luân cấm khu giới bích, tiết lộ đến ngoại giới. Lam Tình, đông bộ chiến khu, thứ 19 quân bộ tư lệnh. Vũ Văn Yên chính nhất mặt lo lắng tại trong phòng làm việc của mình đi qua đi lại. Chương 929, nhược điểm chương 929, nhược điểm từ Hàn Lâm một bước bước vào kia khe hở không gian, hoàn toàn biến mất sau đó, nàng liền triệt để mất đi cùng Hàn Lâm tất cả liên hệ. Nàng không biết Hàn Lâm sống hay chết, càng không biết thiên đô thành bên ấy, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ biết là ngay tại vừa nãy, Vũ Văn gia tổng bộ phát tới đẳng cấp cao nhất màu đỏ báo động. Cảnh báo nội dung, nhưng nàng đến nay cũng cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Côn Lôn cấm khu tập kết điểm, tòa kia đại biểu cho thập nhị gia tộc mặt mũi lơ lửng thành lũy, mất liên lạc. Tính cả thành lũy chi thượng, bao gồm nàng cái đó Đường Minh Vũ Văn Hạo ở bên trong, vượt qua tám thành các đại gia tộc tiên tiêu, cùng với mấy vụ trách bảo vệ tử phủ cảnh trưởng lão, tất cả đều mất đi tin tức sống chết không rõ. Đây quả thực là chọc thủng trời đại sự tất cả thập nhị gia tộc, thậm chí tất cả làm tinh liên minh cao tầng, cũng vì vậy mà triệt để chấn động. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng Vũ Văn Yên trực giác nói cho nàng, chuyện này, tuyệt đối cùng cái đó vô pháp vô thiên nam nhân, thoát không được quan hệ. Nhưng lại tại nàng tâm loạn như ma, không biết làm sao lúc. Cổ tay nàng bên trên cá nhân thiết bị đầu cuối, lần nữa phát ra dồn dập chấn động. Lần này, không phải tới từ gia tộc, vậy không phải tới từ quân bộ. Mà là một cái, nàng hồi lâu chưa từng liên hệ, thậm chí sắp quên dãy số. Dãy số ghi chú, chỉ có một chữ, 9. Vũ Văn Yên đồng tử, đột nhiên có bảo Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn mang vô cùng tầm tình thất vọng, tiếp thông thông tin. Nhất đạo hình chiếu d xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hình chiếu trong vẫn như cũ là cái đó mặc một thân quần áo thoải mái, nhìn lên tới dường như cái nhà bên đại nam hải a cửu. Chỉ là, hắn thời khắc này trên mặt, không có ngày xưa lười nhắc cùng tùy ý bị thay thế chính là một loại vũ văn ngôn chưa từng thấy qua, cực độ kinh ngạc mừng như điên, cùng với một tia ngay cả chính hắn đều chưa từng phát giác kiến kỵ. Hắn không có nhìn xem vũ văn ngôn, cặp kia giống như năng lực xuyên thủng tất cả con mắt, nhìn chăm chằm văn phòng ngoài cửa sổ, phía phiến xa xôi côn lôn sơn mạch vị trí. Ha ha ha, tên điên, thật là thằng điên. A cửu đột nhiên phát ra ý nghĩa không rõ tiếng của thiếu, trên mặt hắn nét mặt, thậm chí so trước đó Thiên Cơ Tử còn muốn điên của mấy phần, lại thật sự bị hắn làm được. Vì thần thông cảnh chi thần, cưỡng ép dung chuyển một phương thần quốc, thậm chí bước đến cái đó ngủ say láo ra hỏa tự mình kết cục. Không, không đúng. A cửu tiếng cười, đột nhiên trì trệ, trên mặt hắn nét mặt, lần nữa biến hóa theo mừng như điên biến thành trước này chưa có ngưng trọng, cố khí tức này không phải đơn thuần thần quốc bản nguyên, còn có của ta sáng thế lực lượng cùng với nguyệt thần cung đám tiên nương môn tịnh hóa lực lượng, ba loại hoàn toàn đối lập trật tự lực lượng lại bị hắn cưỡng ép nhào nặn ở cùng nhau, biến thành chính hắn hỗn độn. Cái quái vật này, hắn đến tụt cùng muốn làm cái gì? Rõ A Cửu lần đầu tiên mang tới một tia không cách nào che giấu kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, côn luôn cấm khu bên ấy, cố kia cuồng bạo năng lượng ba động, chẳng những không có lắm lại, ngược lại còn đang ở vì một loại cấp số nhân điên cùng mã tăng gọn. Cái đó gọi Hàn Lâm vật thí nghiệm dường như đang làm một chuyện, ngay cả hắn cái này A cấp điển trưởng quan, cũng cảm thấy không thể nào hiểu được thậm chí không cách nào tưởng tượng điên cùng sự tình. Hắn đang thôn vệ thế giới kia, hắn muốn đem tôn này cổ lão thần chỉ, tính cả nó thần quốc, cùng nhau trở thành hắn mở mảnh thứ 5 thế giới chất dinh dưỡng. Không còn kịp rồi. A Cửu đột nhiên quay đầu, cái kia song ngưng trọng tới cực điểm con mắt, nhìn chằm chằm Vũ Văn Niên. Ngay lập tức khởi động biển hạn tối cao, mở ra thông hướng côn lôn cấm khu thiên môn. Thanh âm của hắn trở nên trước nay chưa có nghiêm túc, mang theo một loại không thể giao động mệnh lệnh. Ta muốn tự mình đi qua một chuyến. Chậm một chút nữa không chỉ có là cái đó thần quốc, ngay cả tất cả nam tinh đều muốn bị cái người điên kia cùng nhau lôi kéo cho cùng. kia Kỳ Hạo mà lạnh băng âm thanh Quen còn tại sụp đổ thế giới bên trong, mỗi một chữ, đều sánh được một thanh vô hình trọng truy, hung hăng nện ở Hàn Lâm thần hồn chi thượng. Chào mừng đi vào thế giới của ta. Này sáu cái tự, tràn đầy trí cao, không cách nào giao động bá đạo. Nó tại tuyên cáo, trận này quy tắc của trò chơi đã hoàn toàn thay đổi. Nó không còn là bị động mà xây dựng chứng ngại, mà là muốn đem toàn bộ thế giới hóa là vũ khí của mình. Đem Hàn Lâm cái này dám to gan khiêu khích thần uy dị số, trận đệ nghiến nát. ầm ầm, hỗn độn thần ma cùng kia diệt thế dòng lũ, hai cái đại biểu cho cực hạn hủy diệt thế giới chi lực, hung hăng đánh vào nhau này không còn là đơn thuần năng lượng và chạm. đây là pháp tắc cùng pháp tắc đối với sông, là ý chí cùng ý chí nghiền ép. Toàn bộ côn lôn cắm cu, tại đây chàng chưa từng có tiền lệ đụng nhau phía dưới, chỉ để biến thành một mảnh hỗn độn một ngáo. Không gian ở chỗ này mất đi ý nghĩa, thời gian ở chỗ này lâm vào đình trệ. Cùng bạo cơn bão cơn bão năng lượng, thậm chí xe rách phương này thần quốc giới bích, hướng về ngoại giới lang tinh, điên cuồng mã tiết lộ ra ngoài. Hàng lâm thân thể, tại đây chàng trong đụng trạm run rẩy kịch liệt. Cái kia vừa mới bước vào hư chi cảnh, còn chưa hoàn toàn búng chắc đạo cơ, thừa nhận một cú không cách nào tưởng tượng khủng bố áp lực phía sau hắn hỗn độn thần ma ở chỗ nào vô cùng vô tận thế giới bản nguyên cọ giữa phía dưới tốc độ xoay tròn bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm thậm chí phát ra không chịu nổi gánh nặng gì đối phương đang dùng tất cả thần quốc vạn cổ tích lũy đến cùng một mình hắn liều tiêu hao tại thế giới của ta trong lực lượng của ta vô cùng vô tận mà ngươi cũng có thể chèo chống bao lâu nghiêm tuyết tấm thanh vang lên lần nữa mang theo một loại miêu kịch lao thử loại tàn nhẫn cùng hiểm ai. nàng cứ như vậy lặng lặng mà lơ lửng tại phong bạo trung tâm cô kia đủ để sẽ rách đạo thái cảnh cường giả dư âm năng lượng tại ở gần thân thể nàng phạm vi ba thước trong liền sẽ tự động bị tầm kia thánh khiết ánh trăng thần vi chỗ tinh hóa tăng dã nàng tại đây chàng diệt thế phong bạo bên trong lông tóc không tổn hao gì nàng dường như một cái cao cao tại thượng kỳ thủ thờ lạnh nhạt đánh cờ trên bàn quân cờ tại làm lấy cuối cùng phí công giấy ruột phải không nhưng mà thật ở trung tâm phong bạo hà lâm trên mặt lại không có chút nào tuyệt vọng cũng không cam lòng cái kia song tiêu đốt lên hôn đột ma diễm đôi mắt xuyên thấu cường bạo năng lượng loạn lưu gắt gao khóa chặt tại tấm tiêu mai trên mặt khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vòng so với kia thần chỉ càng thêm lạnh băng, càng thêm tàn nhẫn đường quang, người thật sự rất mạnh, dùng toàn bộ thế giới bản nguyên tới do ta, một chiêu này vậy quả thực rất cao minh. nhưng mà, giọng Hàn Lâm đột nhiên nhất chuyện, kia bình tĩnh giọng nói phía dưới,ẩn chứa một cỗ, nhường kia cổ lao ý chí cũng vì đó rung động điên cuồng. người dường như quên một sự kiện, ta am hiểu nhất từ trước đến giờ đều không phải là cứng đối cứng, mà là tìm thấy nhược điểm của ngươi, sau đó một bụng đem ngươi nuốt vào. vừa dứt lời trong máy mắt Hàn Lâm làm ra một cái, nhường kia cổ lao ý chí cũng bất ngờ cử động điên cuồng hắn lại chủ động từ bỏ đối với tôn này hỗn độn thần ma không chế, Và anh mất đi hàn lâm ý chí trào chống, tôn này to lớn vô cùng hỗn độn thần ma, tại dự vững được cuối cùng mấy hơi thở sau đó ở bang su đổ biến thành tứ đạo ảm đạm vòng ánh sáng, lại lần nữa chui vào trong cơ thể của hắn, mà không có hỗn độn thần ma chống cự, đạo kia do toàn bộ thế giới bản nguyên hội tụ mà thành diện thế dòng lũ, trong nháy mắt tìm được rồi chỗ tháo nước, vì so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần tốc độ, hướng phía hàn lâm kia nhìn như nhỏ bé thân thể vào đầu bao phủ mà đến, hắn đi rồi, hắn lại từ bỏ chống cự, kia cổ lao ý chí lần đầu tiên sản sinh một tia đúng nghĩa hoang mang, nó không thể nào hiểu được con kiến cỏ này đến tột cùng muốn làm cái gì. nhưng mà ngay tại kia diệt thế dòng lũ sắp đem Hàn Lâm triệt để thôn vệ trong nấy mắt. Hàn Lâm thân ảnh động, hắn cũng không lưu lại, càng không có phòng ngự, cả người hắn tựa như một thanh thiêu đến đỏ bừng bàn gối, chủ động đón lấy kia đủ để hòa tan vạn vật khủng bố dòng lũ đi ngược dòng nước. Chư Thiên vạn cổ chấn hoang kinh, nhất mộng thiên nhiên. hai loại hoàn toàn khác biệt công pháp trong cơ thể hắn vì một loại huyền não phương tức đồng thời vận chuyển. Chương 930, bản nguyên chương 930, bản nguyên hắn dường như một thanh tiêu đến đỏ bừng bàn gối, chủ động nên hướng kia đủ để hòa tan sắt thép khủng bố dòng lũ. Hắn ở đây muốn chết. Đạo kia chiếm cứ tại nghiêm viết thể nội cổ lao ý chí, lần đầu tiên sản sinh một tia đúng nghĩa hoang mang. Nó không thể nào hiểu được con kiến cỏ này hành vi. Từ bỏ chống lại, chủ động đầu nhập diệt thế dòng lũ. Đây không phải tự sát là cái gì? Có thể sau một khắc, nó hoang mang, liền biến thành không cách nào nói rõ kinh ngạc. Ẩm, Hàn Lâm thân thể tại tiếp xúc đến tia màu xám dòng lũ trong nháy mắt, làn ra từng khúc ra biết nục bị kia cuồng bạo lực lượng bản nguyên điên cùng mà xé rách phân giải đó là một loại đủ để đem tử phụ cảnh tu sĩ cũng trong nháy mắt hóa thành cho bụi khủng bố đau khổ có thể hàn lâm lại ngay cả lông mày cũng không hề nhũ một lần hắn mặc cho cố kia sức mạnh mang tính hủy diệt cọ dựa nhục thân của mình cái kia vừa mới bước vào lăng hư chi cảnh thần niệm lại tựa như một tấm vô hình người lớn theo cố này dòng lũ đầu mền hướng về mảnh này thần quốc chỗ sâu nhất điên cuồng mà lan tràn mà đi hắn ở đây phân tích hắn ở đây phân tích hắn ở đây dùng chính mình quái vật kia loại thân thể nảy kháng toàn bộ thế giới ép đồng thời thần hồn của hắn đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, định hướng phân tích cấu thành mảnh thế giới này căn bản nhất phát tác. Trư Thiên bạn cổ chấn hoang kinh bá đạo chỗ, từ trước đến giờ không bẹn bẹn là thôn vệ, càng là hơn đồng hóa cùng phân tích. bất luận cái gì bị hắn thôn phệ lực lượng, hắn cấu tạo, hắn phát tác, hắn bản nguyên, đều sẽ trong cơ thể hắn trong thế giới, bị phá giải được rõ ràng. trước đó tiên cơ tử, vệ tinh trùng, hai tôn thạch cự nhân, cũng sớm đã biến thành hắn phân tích phương này thần quốc tọa độ cùng chất dinh dưỡng. mà giờ khắc này, cố này do tất cả thần quốc bản nguyên hội tụ mà thành diệt thế dòng lũ, trong mắt hắn, không còn là uy hiếp chí mạng ngược lại biến thành một cái, thông hướng địch nhân trái tim nhanh nhất, trực tiếp nhất tiền đổ tươi sáng. thì ra là thế, vì ánh trăng làm cơ sở, vì mặt đất vi cốt, vì vạn vật tử khí là mạnh lạc. một cái tàn khuyết dị dạng dựa vào ngủ say đến kéo dài hơi tàn thế giới. doanh hàn lâm ở chỗ nào cùng bạo dòng lũ trong băng lên, mang theo một loại thấy rõ tất cả lại băng. nhược điểm của ngươi, ta tìm được rồi. vừa dứt lời trong máy mắt, cái kia đang bị điên cùng xé rách thân thể, đột nhiên chấn động. trong cơ thể hắn bốn mảnh thế giới, không còn hướng ra phía ngoài chống cự, mà là hướng vào phía trong co bảo, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn cố nụn thế giới ở giữa, thôn vệ tất cả tràn vào cuồng bạo năng lượng, phần ma thế giới cùng xâm la thế giới, thì đem những kia không cách nào bị ngay lập tức tiêu hóa hủy diệt phát tác, chuyển hóa làm thuần phí nhất tử khí cùng ma ý. Hoang đạo thế giới, thì lại lấy bá đạo hoàng giả ý chí, chấn áp cái kia sắp tan vỡ nhục thân, cưỡng ép duy trì lấy cuối cùng một kia sinh cơ. Hán, vậy mà tại dùng công kích của địch nhân, đến tôi luyện đạo cơ của mình. Hán, đem mảnh này thần quốc diệt thế một kích, biến thành chính mình sau khi đột phá, hoàn mỹ nhất thối hỏa quá trình. Thiên điên, kia cổ lão ý chí cuối cùng ý thức được Hàn Lâm muốn làm cái gì? Nó phát ra vừa kinh vừa sợ húng. Nó điên cuồng mà thúc dục thế giới bản nguyên, mong muốn đem Hàn Lâm Triệt để nghiền nát. Có thể đã quá muộn. Hàn Lâm thân ảnh ở chỗ nào diệt thế dòng lũ thôi động phía dưới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tựa như nhất đạo đi ngược dòng nước tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền vượt qua vạn mét xa, sóng phá nặng nề cơn bão năng lượng, xuất hiện lần nữa tại nghiêm tiết trước mặt. "Trò chơi, cái kia kết thúc." Hàn Lâm luôn chính mình con kia đã trở nên máu thịt bé bé, thậm chí lộ ra bạch cốt âm u tay phải. Hắn không có chụp vào nghiêm tiết thân thể, mà là trực tiếp đâm vào nàng trước người kia phía nhìn như không hề có gì hư không chỗ nào chính là mảnh này thần quốc tất cả lực lượng địa tụ là tôn này cổ lao ý chí điều khiển toàn bộ thế giới trung tâm ngươi làm sao có khả năng nghiêm tuyết tấm tiêm liệu mai trên mặt lần đầu tiên lộ ra không cách nào che giấu ngạc nhiên nó muốn tránh nghĩ chặt đứt cùng trung tâm liên hệ có thể hàn lâm thủ lại tựa như như giỏi trong sương gắt gao khóa chặt nó ta nói qua ta am hiểu nhất là đem ngươi một muỗng nuốt vào ông hàn lâm con kia bạch cốt sâm sâm tay phải đột nhiên một nắm một cái do tứ sắc thần quang xen lẫn mà thành cỡ nhỏ vòng xoáy tại trong lòng bàn tay của hắn ở thành hình Cố kia thôn vệ chi lực, không còn là nhằm vào ngoại giới năng lượng dòng lũ, mà là tinh chuẩn tác dụng tại vùng hư không kia trong, cái đó vô hình pháp tác trung tâm. Ầm ầm. Tất cả côn lôn ca cu, đột nhiên cứng đờ. Đạo kia nguyên bản đang điên cuồng dâng tới Hàn Lâm Diệt Thế dòng lũ, tựa như một cái bị bóp lấy bảy tốc cự mãng, trong nháy mắt mất đi khống chế, bắt đầu ở giữa phiến thiên địa này điên cuồng mà tàn sát lở bãi, va chạm, sông núi, tại mất khống chế năng lượng dưới, hóa thành một miệng. Mặt đất bị cuồng bạo phát tắc, sẽ mở một tầng đạo sâu không thấy đáy này cổ lao ý chí, mất đi đối với thế giới tuyệt đối khống chế không, nghiêm tuyết phát ra thê lương khét lên, thanh âm kia không còn là không linh thần rụ, mà là tràn đầy sợ hãi cùng đau khổ. nàng năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng thế giới này bạn cổ đến nay liên hệ, đang bị một cố càng thêm bá đạo, càng thêm nguyên thủy thôn phệ phát tác, cưỡng ép bốc ra, cưỡng ép thôn phệ. nàng dường như một cái cao cao tại thượng quốc vương, chớ mắt nhìn chính mình quyền hành, bị một cái ti tiện kẻ xung vào, từng chút một cứ đi. cho ta, lan ra đây. hàn lâm phát ra một tiếng kinh thiên nổ hống, hắn lòng bàn tay vòng xoáy, xoay tròn đến cực hạ búng ngư không kia, đột nhiên hướng vào phía trong đè xuống. Nhất đạo lộc lấy tựa như thể lòng nguyện quan loại, tràn đầy thần thánh cùng tang thương khí tức màu bạc quan đoàn, đúng là bị Hà Lâm theo kia pháp tắc trung tâm trọng, gắng lượm mà cách rời ra. Kia, chính là tôn này của lao ý chí bản nguyên hắc tâm. Mất đi bản nguyên hắc tâm áp chế, Nghiêm Viết thân thể run lên bần bật, bật, nàng cặp kia lạnh băng hờ hững trong mắt màu bạc, kịch liệt lóe lên, một kia thuộc về nhân loại đau khổ cùng mê man, lại lần nữa hiện hiện. Hàn Lâm, một cái yếu tố thuộc về Nghiêm Tuyết thanh âm của mình, theo cổ họng của nàng chỗ sâu, vất và ép ra ngoài. Cơ miệng, ngươi nảy đi ti tiện một chứa, kia màu bạc quan đoàn trong chuyến đến cổ lao ý chí nhún nhát gờn ghét nó kịch liệt dãy dưa lấy muốn tranh thoát hàn lâm thôn phệ lại lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể còn muốn trở về hàn lâm trên mặt lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý hắn một cái khác hoàn hảo tay trái đột nhiên nô ra bắt lại đoàn bạn kia màu bạc bản nguyên hải tâm tất nhiên hiện ra cũng đừng đi nha với bạn của ta cái thứ năm thế giới còn thiếu một khối da dáng nền tảng với anh chư thiên bạn cổ chấn hoang kinh toàn lực vận hàn lâm thể nội bốn mảnh thế giới tựa như bốn đầu đói bụng ước năm hoàng cự thú mở ra thôn phệ thiên địa miệng lớn bắt đầu điên cuồng mà xé rách thôn vệ đoàn kia một bạc thần chỉ bản nguyên. A, lực lượng của ta, của ta bản nguyên. Dừng tay, ngươi này chết tiệt sâu kiến, ngươi này khinh nhần thần linh ma quỷ. Kia cổ lao ý chí, phát ra trước nay chưa có tràn đầy đau khổ cùng sợ hãi rú thảm. Nó có thể cảm giác được, chính mình kia vạn cổ bất hủ thần tính, chính mình kia chí cao vô thượng phát tắc, đang bị một cỗ hỗn loạn mà lực lượng bá đạo, cưỡng ép phân giải, đồng hóa, trở thành đối phương trưởng thành chất dinh dưỡng. Nay đây giết nó, còn muốn cho nó cảm thấy sợ hãi. Chương 931, Hồ ma chương 931. Hồn ma nó một tôn chấp trưởng một phương thần quốc, bủ say không biết bao nhiêu năm thăng cao quý tồn tại. Hôm nay lại muốn bị một phàm nhân trở thành đan dược giống nhau cho luyện hóa. Đây là khuyết điểm nào? Cỡ nào hoang đường? Mắt thấy đoàn kia màu bạc bản nguyên hạch tâm tại Hàn Lâm thôn vệ phía dưới trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ảm đạm. Mắt thấy nghiêm tuyết thần thái trong mắt trở nên ngày càng rõ ràng. Ngay tại này thắng lợi sắp đến một khắc cuối cùng, đạo kia sắp bị triệt để thôn vệ cổ lao ý chí, đột nhiên ngưng rãy rủa cùng chửi mắng. Nó phát ra một hồi cha nơi bán độc cùng điên cuồng quỷ dị tiếng cười. Ha ha. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Thôn phệ ta, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngưu Xuẩn Phạm Nhân, ngươi căn bản không biết, ngươi chính đang làm cái gì? Ngươi cho rằng ta, vì sao lại lựa chọn cỗ thân thể này là vật chứa? Nó kia tràn đầy ác y âm thanh, tựa như ác độc nhất chứa chú. Đồng thời tại Hàn Lâm cùng mới vừa rồi khôi phục một tia thanh minh nghiêm tuyết trong óc, ầm vang nổ bang. cố thân thể này trong chạy xuôi căn bản không phải cái gì thần chỉ huyết mạch, mà là khóa. Là năm đó đám kia phản đồ, dùng để giam giữ ta thần chi xích. Huyết này đã là giam giữ ta lồng giam cũng là chấn áp trong cơ thể nàng cái đó so với ta khủng bố gấp một vạn lần đồ vật cuối cùng nhất đạo phong lớn người thôn vệ ta chẳng khác nào tự tay đánh nát đạo này xứng xích mở ra đạo phong ấn này đến đây đi thỏa thích thôn vệ đi dùng ngươi tham lam phóng xuất ra chân chính tuyệt vọng ta sẽ tại trong địa ngục thật tốt thưởng thức ngươi bị cái đó đồ vật tính cả cái này ti tiện thế giới cùng nhau sẽ thành mảnh nhỏ phấn khích cho hay ha ha ha ha đương theo lấy kia cuối cùng tràn đầy trả thù khoái cảm điên cuồng tiếng cười đoàn kia màu bạc bản nguyên hạch bang sụp đổ hóa thành tinh thuần nhất thần tính bản nguyên đều tràn vào Hàn Lâm Thể Nội, mà dường như tại cùng trong trước mắt ở giữa, cái kia vừa mới khôi phục thần trí, chí, chính mặt ngơ ngác cùng thống khổ nghiêm bế, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Một bố, so trước đó tôn này cổ lao ý chí, còn muốn lạnh băng, còn mênh mông hơn, tràn đầy không cách nào hình dung tĩnh mịch cùng chẳng lãnh khí tức khủng bố. Theo thân thể của hắn chỗ sâu nhất, chậm rãi thức tỉnh. Giang dắc, một tiếng tựa như lưu ly li phá toái loại nhẹ vang lên, theo linh hồn của nàng chỗ sâu rõ ràng chuyển ra. Đạo kia mạch xướng xích, nát. cổ kia bàng bạc đến không cách nào hình dung thần tính bản nguyên dường như vỡ đê tinh hà đều rót vào hàn lâm thể nội. đây là tôn này cổ lao ý chí vạn cổ tích lũy nội tình, năng lượng của nó tinh thuần, pháp tác chi hoàn chỉnh, xa không phải thiên cơ tử loại đó hậu thiên tu luyện tử phụ cảnh có thể so sánh. hàn lâm cái kia vừa mới bước vào lăng hư chi cảnh tu vi, tại đây có năng lượng khổng lồ thôi động phía dưới, lần nữa bắt đầu điên cuồng tăng bọn. Lăng hư cảnh sơ kỳ, lăng hư cảnh trung kỳ, lăng hư cảnh hậu kỳ, trong cơ thể hắn bốn mảnh thế giới, tại đây cổ thần tính bản nguyên tẩm bổ dưới, điên cuồng mà phóng đại, pháp tác trở nên càng thêm lương thực, thế giới hàng rào kiên cố vô cùng khi mở cái thứ năm thế giới hàng rào, tại đây cỗ năng lượng kinh khủng xung kích phía dưới, trở nên lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng sẽ bị rơi lên xuống mở. Đây là một hồi thiên đại tạo hóa, bất kỳ tu sĩ nào tha thiết ước mơ cơ duyên. Nhưng mà, Hàn Lâm thời khắc này trên mặt, nhưng không có nửa phần vui sướng. Thân thể hắn, như rơi vào hầm băng. Một cỗ nhường cái kia đã thuế biến được vô cùng cường đại thần hồn cũng vì đó rũ dậy, nhường cái kia thôn phệ vạn vật hỗn độn thế giới cũng bản năng mong muốn tránh lui khí tức của bố. Theo hắn đối diện nữ nhân kia trên thân, chậm rãi phát ra. Đây không phải là lực lượng, đó là một loại áp đảo lực lượng tri thượng càng cổ lão càng bản nguyên khái niệm là tử vong cuối cùng là vạn vật kết cục là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng không tại cố khí tức này bao phủ phía dưới mảnh này nay đã sụp đổ thần quốc phía tích nhưng kia cuồng bạo năng lượng tàn sát bờ bãi không có nổ tung không có minh minh hết thảy tất cả bất luận là cuồng bạo cơn bão năng lượng hay là còn sót lại pháp tắc mảnh mỡ hoặc là đồng bệnh trong hư không bụi bặm cũng tại vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bị xóa đi không phải phân giải không phải liên chính là đơn thuần theo có biến thành không dường như một bức họa bị một cái bàn tay vô hình dùng cúc tẩy, từng chút từng chút, theo trên thế giới này, triệt để lao đi. Cái này là cái gì? Hàn Lâm cặp kia thiêu đốt lên hôn độn ma diễm đôi mắt, lần đầu tiên lộ ra không cách nào che giấu nương trọng. Hắn nhìn đối diện Nghiêm Tuyết, thân thể của hắn vẫn như cũng là cái đó quen thuộc dáng vẻ. Có thể khí chất của nàng đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nàng cặp kia vừa mới khôi phục thanh minh đôi mắt, lần nữa trở nên trống rỗng. Nhưng lần này, không còn là trước đó loại đó thần chỉ loại lạnh băng hờ hững, mà là một loại đây vũ trụ hư không còn muốn sâu thẳm, còn muốn tĩnh mịch hà tương đạo đen như mực, phản vật vật sống loại quỷ dị đường vân theo trái tim của nàng vị trí bắt đầu hướng về toàn thân của nàng điên cuồng mà lan tràn kia đường vân những nơi đi qua nàng kia ra thịt trắng nõn liền sẽ chết tất cả màu máu cùng sinh cơ trở thành một loại tựa như vạn niên hàn băng loại sẩm trắng sinh mệnh lực của nàng đang bị cô kia chẳng lành lực lượng điên cuồng mà thối vệ đồng hóa nghiêm tuyết hàn lâm chợt quát một tiếng cố gắng tỉnh lại ý chí của nàng cái kia vừa mới bước vào lăng hư cảnh hậu kỳ cường đại thần niệm tựa như một thanh kiếm sắc đâm về nghiêm thứ hải nhưng mà Hán thần niệm, tại ở gần Niêm Tuyết thân thể phạm vì ba thực trong né mắt, lại tựa như đầu nhập hư không cục đá, vô thành vô tức biến mất, bị xóa đi. Hán Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không chút do dự, lần nữa thúc giục kia bá đạo vô cùng chư thiên vạn cổ chấn hoang kinh. Phía sau hắn huân đốn thế giới hư ảnh, âm băng hiển hiện, hóa thành một cái thôn vệ vạn vật bồng xoáy, hướng phía Niêm Tuyết bao phủ tới. Hắn phải dùng thô bạo nhất phương thức, đưa nàng thể nội cái đó thức tỉnh đồ vật tính cả nàng cùng nhau, trước kéo vào thế giới của mình chấn áp lại, có thể tiếp tiếp theo phát sinh một màn, lại làm cho Hán Lâm kia vạn cổ không đổi lạnh băng khuôn mặt, lần đầu tiên xuất hiện chân chính lộ vẻ xúc động. Cái kia thuận bườm xuôi gió, ngay cả thần chỉ bản nguyên đều có thể cưỡng ép thôn vệ hỗn độn thế giới, tại tiếp xúc đến cố kia tính mịch khí tức trong ngáy mắt, đúng là đột nhiên chỉ trệ. Kia thôn vệ tất cả vòng xoáy, không những không có thể đem cố khí tức kia hút vào, ngược lại như là gặp phải nào đó thiên địch, kia tạo thành thế giới hỗn độn pháp tắc, đúng là tại bị cố kia tính mịch khí tức nghịch hướng xóa đi. Thôn vệ đối với nó vô hiệu. Không, phải nói, bất kỳ cái gì pháp tắc, bất kỳ cái gì lực lượng, tại không khái niệm trước mặt, cũng mất đi ý nghĩa. Nguyên Lai, like. đây mới thật sự là đối vọng. Hàn Lâm nhìn chính mình hỗn độn thế giới đang bị từng chút một tẩy hắn rốt cuộc hiểu rõ tôn này cổ lao ý chí câu nói sau cùng kia hàm nghĩa. Nó không phải đang hư trương thanh thế, nó nói rất đúng sự thực. Nghiêm tuyết thể nội vật này là một loại, ngay cả thần chỉ cũng vì đó sợ hãi, chỉ có thể lựa chọn dùng tự thân là lồng giam đi cầm tù cấm kỵ tồn tại. Mà chính mình, tự tay mở ra cái này vẽn đỏ dạ hồ ma. Chương 932, Tàn hồn chương 932, Tàn hồn giang giác. Giang giác. Cái kia ma quái màu đen đường vân đã lan tràn đến nghiêm thiết cái cổ. Khoảng cách nàng tấm kia xinh đẹp gương mặt, chỉ còn lại cuối cùng mấy tấc khoảng cách. Một sáng kia đường vân bao trùm đầu óc của nàng, ý thức của nàng, linh hồn của nàng, liền đem triệt để bị Cố kia tính mịch chỗ đồng hóa, trở thành một bộ, chỉ biết là xóa đi vạn vật hành thi tẩu đủ. Mà mảnh này tàn phá thần quốc, cũng đem tại Cố lực lượng kia khuyết tán phía dưới, bị triệt để theo trong vũ trụ này xóa đi, ngay cả một tia dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Thậm chí, Cố lực lượng này còn có thể theo đạo kia bị xé nứt giới vực, lan tràn đến lam tinh. Vậy sẽ là thế giới chân chính tận thế. Điên rồi, triệt để điên rồi. Đương bộ chiến khu Thập Cửu quân bộ tư lệnh, A Cửu nhìn hình chiếu 3 d bên trên, theo côn lôn phương hướng chuyển đến kia phiến không ngừng mở rộng tuyệt đối lặng im khu vực cái kia trường cho tới nay cũng bất cần đợi trên mặt, lần đầu tiên lộ ra hôn tạp kinh hãi cùng vẻ mặt sợ hãi. Quy khư, lại là quy khư lực lượng, hắn nghẹn nào lẩm bẩm, âm thanh cũng tại không bị khống chế run rẩy. Cùng lãnh địa tối cao cấm kỵ trong hồ sơ, chỉ ghi chép qua giải rác mấy lời thứ gì đó, làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Chủ Sa sôi man hoang tinh cầu bên trên, tên kia rốt cuộc đã làm cái gì? Hắn đem thứ quỷ gì đem thả ra? Một bên Vu Văn hiền mặc dù nghe không hiểu a Cửu đang nói cái gì nhưng nàng năng lực cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ nhường nàng thần hồn cũng như bị đóng kết khủng bố hàn ý đang từ kia phiến hình chiếu trong thầm thấu ra nàng cũng nhìn thấy ở mảnh này không ngừng mở rộng lặng im tâm một cái đại biểu cho hàn lâm sinh mệnh tín hiệu yếu ớt điểm đỏ đang lấy một loại cực trạng thái không ổn định điên cuồng mà nói ra tựa như lúc nào cũng sẽ triệt để dập tắt hắn hắn còn sống sót do vũ văn yên mang theo một tia chính nàng đều chưa từng phát giác run rẩy cùng chờ mong còn sống a Cửu đột nhiên quay đầu hắn nhìn vũ văn yên trên mặt lộ ra một vòng so với góc còn khó coi hơn cười khổ. Tại loại vật này trước mặt còn sống, đây chết rồi còn muốn đau khổ gấp một vạn lần. Chớ ngẩn ra đó, thiên môn chuẩn bị được thế nào? Hắn đối với vũ văn yên phát ra trước này chưa có hống, Thanh âm kia tròn, tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Báo cáo, năng lượng đã bổ sung hoàn tất, không gian tọa độ đã khóa chặt. Nhưng mà, nhưng mà mục tiêu khu vực pháp tắc đã triệt để hỗn loạn, thậm chí xuất hiện khái niệm tính sụp đổ hiện tượng. Cưỡng ép mở ra thiên môn, xác suất thành công không đủ một. Với lại, có thể đưa tới phản ứng dây chuyền dẫn đến quy khư lực lượng theo không gian thông đạo trực tiếp giáng lâm đến chúng ta nơi này một tên phụ trách thao tác nhân viên kỹ thuật dùng thanh em run dậy báo cáo a cửu sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nấy mắt hắn hiểu rõ nhân viên kỹ thuật nói đúng quy khư lực lượng đó là ngay cả không gian pháp tắc đều có thể xóa đi cấm kỵ thiên môn không những cứu không được người ngược lại sẽ trở thành một cái dẫn sói vào nhà chết đi thông đạo xong rồi mọi thứ đều xong rồi a cửu bất lực tê liệt trên ghế ngồi hắn nhìn kia phiến đang ổn định mở rộng tuyệt đối lặng im khu vực trong mắt lần đầu tiên lộ ra chân chính tuyệt vọng hắn hiểu rõ lưu cho viên tinh cầu này thời gian không nhiều lắm còn có cách ngay tại kia tĩnh mịch màu đen đường vẫn sắp lan tràn đến nghiêm tuyết trên mặt một khắc cuối cùng hàn lâm cặp kia thiêu đốt lên huấn độn ma diệm trong đôi mắt đột nhiên bạo phát ra một gỗ so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn quyết tuyệt đều muốn điên cuồng quan mang tất nhiên không cách nào theo bên ngoài trận áp vậy liền từ nội bộ đem nó đoạt tới hắn nhìn cái đó đang mất đi tất cả sinh cơ nữ nhân âm thanh khẳng hẳn nhưng lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt bá đạo thân thể của ngươi là của ta bệnh của ngươi cũng là ta không có lệnh của ta ai cũng mang không đi. vừa dứt lời trong máy mắt, hắn làm ra một cái, so trước đó chủ động đầu nhập diện thế dòng lũ, còn muốn điên cuồng gấp một vạn lần cử động. hắn từ bỏ tất cả phí công chống cự, mặc cho cố kia tính mịch khí tức, đưa hắn kia máu thịt mẹ bét thân thể, vậy từng chút một xóa đi. Cùng lúc đó, thân hồn của hắn, cái kia vừa mới thôn vệ thần chỉ bản nguyên, đã đến cực hạn lăng hư cảnh thần hồn, đúng là hóa thành nhất đạo vô hình lợi kiếm, coi như không thấy nục thân sụp đổ, coi như không thấy cũ kia xóa đi tất cả tính mịch, chủ động, xông về nghiêm tuyết Mỹ tâm. hắn muốn đoạt sáng. Không, hắn không phải muốn sáng nghiêm tuyết. Hắn muốn ở chỗ nào cố quy khư lực lượng, chỉ để thôn vệ nghiêm Tuyết Linh Hồn một khắc cuối cùng, cưỡng ép xâm nhập nàng thức hải, đem cái đó đang thức tỉnh đồ vật theo trong thân thể của nàng, sống sờ sờ mà kéo vào thần hồn của mình trong. Hắn phải dùng thần hồn của mình, chính mình muốn mảnh thế giới, là mới chiến trường mới lồng giam. Hắn muốn, thay vào đó, đây cũng không phải là đang đánh cược. Này không khác nào, một phàm nhân hé miệng, như toàn đem một cái đang không ngừng mở rộng hấp động nuốt sống xuống dưới. Phúc. Hàn lâm thần hồn, tại tiếp xúc đến Niêm Tuyết Mi Tâm trong nấy mắt, liền cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung khủng bố xé dứt cảm. Cố kia tính mình lực lượng, bắt đầu điên cuồng địa xóa đi thần hồn của hắn bản nguyên. Có thể hạ lâm, nhưng cố treo lên kia thần hồn bị từng khúc ma diệt vịt liệt đau nhức, nương tựa theo một cố không thuộc về loài người điên cuồng ý chí, thương ép bạch tìm tòi nghiêm tuyết kia sắp bị triệt để đồng hóa thất hải hằng dảo vọt vào. Sau một khắc ý thức của hắn rơi vào một mảnh vô biên vô tận tuyệt đối hắc ám cùng trong hư vô. Mà ở mảnh này hư vô chính giữa, hắn nhìn thấy, hắn nhìn thấy một cái cuộn mình toàn thân bị đen nhánh diện xích buộc chặt thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh tiểu tiểu. Đó chính là nghiêm tuyết kia sắp bị triệt để ma diệt cuối cùng một tia tàn hồn mà tại sao lưng nàng một đôi to lớn đến không cách nào hình dung giống như do tất cả vũ trụ tĩnh mịch cùng chung kết ngưng tụ mà thành lạnh băng chống rông không mang theo bất luận cái gì tình cảm tinh hồng đôi mắt chính chậm rãi chậm rãi mở ra cặp kia tinh hồng đôi mắt mở ra trong nấy mắt hàn lâm thần hồn thậm chí cái kia bốn mảnh làm căn cơ thế giới cũng đột nhiên chỉ trệ không có uy áp không có sách ý không có bất kỳ cái gì hình thức năng lượng xung kích đó là một loại càng thêm bản nguyên càng thêm tuyệt đối tuyên cáo dường như một tấm giấy trắng được trao cho bạch khái niệm mảnh này do nghiêm tuyết tàn hồn cấu trúc thứ hải tại đây hai con mắt mở ra nháy mắt được trao cho không khái niệm. Hàn Lâm kia do Lang Hư cảnh thần hồn ngưng tụ mà thành hình thể, bắt đầu vì đây nhục thân sụp đổ nhanh gấp trăm lần không chỉ tốc độ trở nên trong suốt, tiêu tán. Đây không phải công kích, đây là định nghĩa. Tại bên trong vùng không gian này, tại đây hai con mắt nhìn chăm chú, tồn tại thân mình chính là một loại không được cho phép sai lầm. Mà cái đó bị đen nhánh xiềng xích buộc chặt thân ảnh tiểu thiểu, nghiêm tuyết tàn hồn. Tại đây song tinh hồng đôi mắt nhìn chăm chú, tiêu tán tốc độ càng là hơn nhanh đến mức cực hạn. Nàng cái kia vốn là hư ảo thân ảnh, đã mở nhạt thật tốt đây đến tàn trong gió dường như một giây sau rồi sẽ triệt để quy về hư vô. thì ra là thế. cho dù thân ở thần hồn sắp bị triệt để xóa đi tuyệt cảnh, Hàn Lâm trong lòng, nhưng không có nửa phần sợ hãi, ngược lại dâng lên một loại trước nay chưa có hiểu ra. chẳng thể trách tôn này cổ lao ý chí thà rằng dùng tự thân là lầu giam, cũng muốn cầm tù vật này. bởi vì này đồ vật, căn bản là không có cách bị chiến thắng. chương 933, a cựu chương 933, a cựu ngươi làm sao đi chiến thắng không? ngươi làm sao đi giết chết tử vong thân mình? bất luận cái gì nhằm vào công kích của nó cũng sẽ ở tiếp xúc đến nó trong nấy mắt, chết ý nghĩa, bị quy về hư vô. nó chính là pháp tác đích, là tất cả tồn tại cuối cùng số mệnh. tu sĩ tầm thường, đối mặt tiểu này vượt qua phạm vi hiểu biết cấm kỵ tồn tại, kết cục duy nhất chính là tại vô tận tuyệt vọng cùng khó hiểu trong, bị triệt để xóa đi. có thể hàn lâm, không phải tu sĩ tầm thường. cái kia sắp tiêu tán thần hồn chỗ sâu, cô kia thôn phệ vật vật, đem mọi thứ đều hóa thành tự thân chất dinh dưỡng bá đạo bản tính. tại đây cô tuyệt đối không trước mặt, chẳng những không có bị ma diện, ngược lại bị kích phát ra tối cực hạn đến cuồng, không thể chiến thắng, không thể nào hiểu được vậy liền không tới chiến thắng, không để ý tới giải. hắn Hàn Lâm căn bản của tu hành từ trước đến giờ đều không phải là đi thuận theo cái gì cho má thiên địa phát tắc. mà là đem tất cả phát tắc, tất cả tồn tại, tất cả không thể làm việc cho ta thứ gì đó, hết thể nghiến nát, thôn vệ, sau đó trở thành chính hắn thứ gì đó. một cái ngay cả ý thức tự giác đều không có, chỉ biết là tuân theo bản năng xóa đi tất cả từ vật. Hàn Lâm kia sắp tiêu tán thần hồn, đúng là phát ra rõ ràng mà tràn đầy vô tận của ngạo ý niệm. cũng xứng, tại trước mặt bản tòa định nghĩa tồn tại. hắn động ở chỗ nào song tinh hồng đôi mắt nhìn chăm chú. Ở chỗ nào cố xóa đi tất cả tính mịch khái niệm trong, cái kia sắp tiêu tán thần hồn, làm ra một cái, nhường cặp kia tròng mắt lạnh như băng, cũng lần đầu tiên, sản sinh một tia rất nhỏ ba động cử động. Hắn không có phóng tới cặp kia đại biểu cho quy khư bản nguyên tinh hồng đôi mắt. Hắn cũng không có cố gắng đi cứu vớt cái đó sắp tiêu tán nghiêm tuyết tàn hồn. Hắn dường như một cái kinh nghiệm giả nhất đến tợ săn, có như không thấy đầu kia nhìn như cường đại nhất, manh hổ, mà là trực tiếp xông về phía bó kia cột con ngồi, đồng dạng cũng là do quy khư lực lượng ngưng tụ mà thành đen nhánh xích. Xoẹt. Hàn Lâm thần hồn, hóa thành một tấm vô hình lớn. Ở chỗ nào tinh hồng đôi mắt đều chưa từng phản ứng trong đáy mắt, một ngụm hung hăng cắn lấy trong đó một cái đen nhánh xiềng xích chi thượng. Không có kinh thiên động địa va chạm, chỉ có một loại nguồn gốc từ thần hồn bản nguyên tựa như phàm nhân thôn vệ bản hủy loại kịch liệt đau nhức. kia xiềng xích chi thượng ẩn chứa không chi khái niệm, điên cuồng mà xóa đi lấy thần hồn của hắn. Có thể Hàn Lâm lại gắt gao cắn, không chịu nhả ra. Trong cơ thể hắn bốn mảnh thế giới hư ảnh, tại trong thần hồn của hắn, ầm vang chuyện. Chư tiên bạn cổ trấn Hoàng kinh kia bá đạo đến cực hạn thôn vệ cùng đồng hóa lực lượng, lần đầu tiên đối mặt này, ngự trị ở bên trên pháp tắc cấm kỵ khái niệm. Dường như hai đại thuộc tính hoàn toàn tương phản khủng bố máy móc, bắt đầu nguyên thủy nhất, dã man nhất đấu sức. Quy khư lực lượng, tại xóa đi Hàn Lâm thần hồn. Mà Hàn Lâm thì tại tồn vệ, tại phân tích, tại đồng hóa cấu thành, gỗ này quy khư lực lượng bản nguyên nhất khái niệm. Hống, cặp kia tinh hồng đôi mắt chỗ sâu, lần đầu tiên truyền ra một tiếng, không thuộc về bất luận cái gì ngôn ngữ, lại tràn đầy phẫn nộ cùng bạo ngược hống. Dường như, nó kia tuân theo bản năng hành động, lần đầu tiên bị đánh gãy. Tại nó định nghĩa trong, cái này xâm nhập dị vật phải cùng cái đó vật chứa tàn hồn một dạng, bị liên xóa đi nhưng này cái dị vật chẳng những không có bị xóa đi, ngược lại gan to bằng trời đến, bắt đầu cắn xé lực lượng của nó, thậm chí Newton đem lực lượng của nó trở thành đồ vật của mình. Đây là đối với Không Chi khái niệm cuối cùng kinh nhận. có phải không có thể tha thứ khiêu khích? Bây anh, cặp kia tinh hồng đôi mắt đột nhiên sáng lên, một cỗ so trước đó nồng nặc gấp trăm lần không chỉ tĩnh mịch lực lượng, không còn là chậm rãi quyết đoán, mà là hóa thành nhất đạo đen nhánh dòng lũ hướng phía Hàn Lâm kia đang gặm ăn diềm xích thần hồn vào đầu cọ rửa mà đến, nó muốn đem cái này giáng to gan phản kháng dị số liên cùng hắn cái kia đáng chết thôn vệ chi lực cùng nhau triệt để quy về hư vô đến hay lắm hàn lâm thần hồn ở chỗ nào đen nhánh dòng lũ xung kích phía dưới tiêu tán tốc độ trong nháy mắt nhanh gấp mười nhưng hắn kia điên cùng ý niệm lại trở nên càng thêm phấn khởi ngươi không chủ động công kích ta còn thực sự bắt ngươi không có cách nào có thể ngươi một sáng đối với ta sản sinh công kích dí nghĩ này ngươi đều theo một cái không cách nào bị can thiệp khái niệm biến thành một cái có thể bị khóa định địch nhân mà chỉ cần là địch nhân đều đều phải chết Mời anh ngay tại kia đen nhánh dòng lũ sắp đem hàn lâm thần hồn bao phủ hoàn toàn trong mắt. Hàn Lâm kia đã trở nên vô cùng ảm đạm thần hồn chỗ sâu, tứ đạo màu sắc khác nhau, khi tức hoàn toàn thế giới khác nhau vòng ánh sáng, âm vang nổ tung, phật ma thế giới, hoàng đạo thế giới, sâm la thế giới, hỗn độn thế giới, Bố tòa đã cùng Hàn Lâm thần hồn triệt để hòa làm một thể thế giới, tại ý chí của hắn khu động phía dưới, không còn là đơn thuần điện hóa mà là hóa thành Bố Toà to lớn vô cùng do pháp tắc cùng ý chí cấu trúc mà thành thần hồn lồng giam, nghĩ xóa đi ta, vậy liền đi vào thế giới của ta trong đến, tứ giới là lao, thần hồn là khóa, cho ta thu, Hàn Lâm kia điên cuồng ý chí hóa thành cuối cùng chỉ lệnh kia bốn tòa thần hồn thế giới, tựa như bốn tờ từ khác nhau chiều không gian mở ra lưới lớn, ở chỗ nào đen nhánh dòng lũ vọt tới trong máy mắt, đột nhiên hướng vào phía trong hợp lại. chúng nó không có đi chống cự cố kia xóa đi tất cả lực lượng, mà là dùng một loại gần như đồng quy vô tận cách thức, đem đạo kia đen nhánh dòng lũ tính cả cặp kia nổi giận tinh hồng đôi mắt, thậm chí tính cả cái đó bị tỏa liên buộc chặt nghiêm tuyết tàn hồn, một mạch mà tất cả đều cưỡng ép kéo vào chính hắn thần hồn thế giới bên trong. này mới là hắn chân chính kế hoạch. tại người khác trong hải, hắn linh là bị động, chỉ có đem chiến trường chuyển rời đến chính hắn địa bàn, hắn mới có như vậy một tia, nhỏ nhẹ không đáng kể phần thắng. ngoại giới, kia phiến do quy khư lực lượng hình thành tuyệt đối lặng im khu vực đang điên cuồng phóng đại đến sắp thôn vẹt tất cả thần quốc phế tích biên giới lúc đột nhiên trì trệ. đúng lúc này, tại a cựu cùng vũ văn yên kia không thể nào hiểu được ngạc nhiên nhìn chăm chú. Kia phiến đủ để cho tất cả lam tinh cũng vì đó trôn cùng khủng bố hắc ám, đúng là tựa như thủy triều xuống nước biển. vì do so trước đó phóng đại lúc nhanh gấp trăm lần không chỉ tốc độ điên cuồng hướng lấy trung tâm cái điểm kia co vào mà đi. cái điểm kia, chính là hàn lâm kia đã bị xóa đi được chỉ còn lại gần nửa người tàn phá nhục thân chẳng qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, kia đủ để hủy diệt hết thảy quy khư lực lượng, đều chạy ngược trở về hàn lâm thể nội. mà cái đó đại biểu cho hàn lâm sinh mệnh tín hiệu điểm đỏ, chẳng những không có dấu cách, ngược lại vì một loại không thể tưởng tượng phương thức, lại lần nữa trở nên ổn định, thậm chí so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn sáng ngời. cái này, cái này làm sao có khả năng? a cửu nhìn kia khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại một mớ hỗn độn côn lôn cấm khu, cái kia trương vì sợ hãi mà vẫn mèo mặt cứng lại rồi. hắn không thể nào hiểu được chính mình nhìn thấy cái gì. đây chính là quy khư, là tính cả lãnh điệu những kia cao cao tại thượng tồn tại cũng vì đó kiêng kỵ cấm kỵ, làm sao có khả năng bị một cái ngay cả tử phụ cảnh đều không phải là thổ dân cho thu. Mà liên tại hắn ngây người lúc, kia mảnh phế tích trung tâm, Hàn Lâm Cố kia tàn phá nhục thân, bắt đầu vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng trọng sinh chữa trị. Cố kia vừa mới thôn vệ thần chỉ bản nguyên, dường như cuối cùng thoát khỏi áp chế, bắt đầu điên cuồng mà chữa trị thân thể hắn. Chỉ là tại cái kia tân sinh làn ra chí thượng, từng đạo tựa như tia chấp màu đen loại quỷ dị đường vân, như ẩn như hiện tản ra một cốc, nhưng A Cựu cách màn hình cũng cảm thấy tim đập nhanh tĩnh mịch khí tức. Bên kia nguyên bản bị màu đen đường vân bao trùm, sắp triệt để mất đi sức sống nghiêm tuyết, trên người Đường Vân đều rút đi, cả người run lên bần bật, thẳng tắp mà ngã về phía sau triệt để lâm vào hôn mê. Nguy cơ dường như giải trừ, có thể A Cửu tâm lại chìm đến đáy cốc. Hắn hiểu rõ đây không phải giải trừ, đây là rời đi. Cái người điên kia dùng một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức, đem viên kia đủ để nổ nát toàn bộ thế giới bom nhét vào trong thân thể của mình. Chương 934, thư vô chương 934, thư vô hàn lâm thần hồn trong thế giới, đã hóa thành một mảnh hủy diệt địa ngục. Đây không phải là chiến đấu, là an kia do tất cả vũ trụ tĩnh mịch ngưng tụ mà thành tinh hồng đôi mắt cứ như vậy lặng lặng mà lơ lửng tại hàn lâm thần hồn thiên cung trí thượng nó không công kích không hống chỉ là tồn tại có thể nó tồn tại thân mình chính là đối với hàn lâm thế giới ác độc nhất chớ chú phật ma thế giới bên trong tứ bi phật đả kim thân từng khúc dạng nước hóa thành hư vô hạt tiêu tán ngập trời ma ý tại tiếp xúc đến cố kia tĩnh mịch khái niệm trong máy mắt dường như đầu nhập hư không hỏa diễm vô thanh vô tức giật cát hoang đạo trong thế giới chân áp bạn cổ khí vận chân long phát ra không cam lòng đến gì Bá đạo hoàng giả ý chí bị từng chút một xóa đi, tử khí đông lai mê mông quốc gia đang theo bản đồ thượng bị lao đi. Sâm la thế giới thê thảm nhất, kia do vô tận đoan hồn hội tụ mà thành minh hạ, Tại bị tia tinh hồng đôi mắt nhìn chăm chú nháy mắt, liền triệt để khô cạn, ngàn vạn dây dù áp quỷ, ngay cả tiêu thảm đều chưa từng phát ra, đều triệt để quy về không. Ngay cả làm căn cơ quân đội thế giới, kia thôn phệ vật vật, đồng hóa tất cả bá đạo phát tắc, cũng tại cố này tuyệt đối không trước mặt, lâm vào trước nay chưa có đình trệ. thôn vệ không cách nào tiến hành, vì không thân mình đều không tồn tại có thể bị thôn phệ thực thể, đồng hóa càng là hơn che cười, ngươi làm sao đi đồng hóa một mảnh hư vô? Hàn Lâm thần hồn dường như một chiếc đang đắm chìm cự luân, bốn động cơ đã tắt ba cái dưới, thân thuyền đang bị vô hình nước biển từ trong tới ngoài triệt để hóa tan. Mà ở địa ngục chính giữa, nghiêm tuyết đạo kia sắp tiêu tán tàn hồn, bị đen nhánh diềm xích buộc chặt, phản phát hiến cho tôn này cổ lão tà thần cuối cùng tế phẩm. Ý thức của nàng đã yếu đốt đến dường như không cách nào bị cảm giác. Từ bỏ đi. Một cái lạnh băng không thuộc về bất luận cái gì tồn tại ý niệm, lần đầu tiên trực tiếp tại Hàn Lâm trong thần hồn văng lên. Ngươi tồn tại chỉ là một cái ngắn ngủi sai lầm quy về hư vô, mới là duy nhất chính xác. Cặp kia tinh hồng đôi mắt, tựa hồ đối với trận này không hề lo lắng trò chơi, cảm nhận được chẳng ghét. Nó đã giải thích xong rồi Hàn Lâm thế giới cấu tạo, hiện tại nó muốn làm chính là đè xuống cái đó xóa bỏ khóa. Chính xác. Nhưng mà, ngay tại cố kia đủ để đem tất cả triệt để xóa đi cuối cùng ý chí sắp ráng Lâm trong mấy mắt. Hàn Lâm kia đã trở nên vô cùng ngàm đạm, thậm chí ngay cả hình thể đều không thể duy trì thần hồn bản nguyên, đột nhiên bạo phát ra một cỗ, nhường cặp kia tinh hồng đôi mắt cũng vì đó kịch liệt ba động điên cuồng ý niệm. Tại bản tọa thế giới bên trong, ta chính là duy nhất chính xác. Hắn tử bỏ đối với bốn tòa thế giới phí công thủ hộ. Hắn đem chính mình còn xuất lại, sắp bị triệt để ma diệt thần hồn bản nguyên, được ăn cả ngã về không mà, toàn bộ ngưng tụ trở thành một chữ. Một cái, do chính hắn sáng tạo, ẩn chứa hắn suốt đời bá đạo ý chí vô thượng ma tự. Thôn. Mà anh. Cái đó ma tự, không có phóng tới cặp kia tinh hồng đôi mắt, cũng không có đi chặt đứt bó kia buộc nghiêm tuyết xỉn xích. Nó dường như một khoa đầu nhập tinh mịch vũ trụ siêu thần tình, ở bang nội tung. Nó nổ tung mục tiêu là chính Hàn Lâm bốn tòa thế giới. Phấn ma, hoàng đạo, sâm la, hố độ. Bốn tòa sắc bị triệt để xóa đi thế giới, tại Hàn Lâm này tự bị căn cơ loại cử động điên cuồng phía dưới, bị cái đó tố tự, gắng gượng mà, cưỡng ép lôi kéo, nghiền nát, hóa thành nguyên thủy nhất, hỗn loạn nhất, thuần túy nhất bốn cố bản nguyên dòng lũ. Đúng lúc này, Hàn Lâm làm ra một cái, ngay cả tôn này đại biểu cho quy khư cổ lao tồn tại, cũng không thể nào hiểu được cử động. Hắn đem này bốn cố do thế giới của mình vỡ nát mà thành bản nguyên dòng lũ, không dùng đến công kích, cũng không hề dùng đến phòng ngự, mà là vì một loại không thể giao động ý chí, đều rót vào cái đó bị đen nhánh xiềng xích buộc chặt, sắp triệt để tiêu tán nghiêm tuyết tàn hồn thể nội. Ngươi không phải muốn xóa đi nàng sao? Ngươi không phải muốn để nàng quy về không sao? Vậy ta đều cho ngươi một cái, chân chính có. Dùng thế giới của ta vì nàng kéo dài tính mạng, dùng đạo cơ của ta vì nàng chú hồn. Ta ngược lại muốn xem xem, là ngươi xóa đi được nhanh, hay là ta quy được càng nhanh. Hàn Lâm ý niệm điên cuồng đến cực hạ. Đây cũng không phải là tại chiến đấu, đây là đang dùng toàn bộ thân gia của mình đi lấp một cái không đấy hất động. Hắn phải dùng thế giới của mình tồn tại đi cương ép đối với sông Pi Khư Lư Bô. Cặp tinh hồng đôi mắt, lần đầu tiên Lâm vào chân chính ngốc trệ. Tại nó trong nhận thức biết chưa bao giờ có hoang đường như vậy, như thế không hợp suy luận hành vi. Có sinh linh sẽ vì cứu vớt một cái khác sắp dập tắt tàn hồn mà lựa chọn tự hủy căn cơ, đem chính mình mọi thứ đều trở thành đuổi lửa tiêu hủy. Con kiến cỏ này đến tột cùng đang làm cái gì? Ông, Nghiêm biết cái kia vốn đã mở nhạt đến cực hạn tàn hồn, tại bị Hàn Lâm kia bốn cỗ thế giới bản nguyên dòng lũ rót vào trong máy mắt, đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, quang mang kia trong ẩn chứa Phật tử bi, ma bán niệm, uy nghiêm, tính mịch như chết, cùng với uốn bao dung, nan tàn hồn dường như một cái bị khí cầu thổi phồng vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng lương thực, lớn mạnh. bó kia cột nàng đen nhánh xiêm xích, ở chỗ nào cũng cùng bạo thế giới bản nguyên xung kích phía dưới, đúng là phát ra không chịu nổi gánh nặng ca, ca âm thanh, thậm chí bắt đầu trở nên làm đảo. quy khư lực lượng xóa đi, vẫn còn tiếp tục. có thể hàn lâm thế giới rốt bảo, lại càng thêm cùng bạo, càng thêm không thèm nói đạo lý. trong lúc nhất thời, nghiêm tuyết tàn hồn, đúng là biến thành một cái quỷ dị điểm thăng bằng. một bên là tuyệt đối không muốn đem hắn triệt để tẩy, một bên là hỗn loạn có muốn đem sự mạnh mẽ nó no bảo. a, một tiếng tràn đầy vô tận thống khổ thét lên, lần đầu tiên sẽ nghiêm trị tuyết tàn hồn trong. Bạo phát ra. Ý thức của nàng, tại đây hai cô cực đoan lực lượng lôi kéo phía dưới bị tỉnh lại. Mà tỉnh lại nàng là đủ để cho bất luận cái gì sinh linh cũng trong nháy mắt ta mỡ. Đến từ bản nguyên linh hồn cực hạn đau khổ. Hàn Lâm. Nàng cảm nhận được cô kia quen thuộc lại thế giới xa lạ bản nguyên. Nàng nhìn xem đến cái đó vì cho nàng kéo dài tính mạng mà lựa chọn tự bạo thế giới điên cuồng thân ảnh. Không. Dừng lại. Mau dừng lại. Nghiêm tuyết tàn hồn phát ra gào thét thảm thiết. Nàng muốn tránh thoát, nghĩ tự vẫn. Nàng không muốn trở thành liên lụy người đàn ông này sử xích. Cơ miệng, Hàn Lâm kia đã vô cùng suy yếu ý niệm, lại mang theo không để cho kháng cự bá đạo ở bang Nộ Vang. Ta nói qua, mệnh của ngươi là của ta, muốn chết cũng phải trải qua đồng ý của ta. Hắn mặc kệ nghiêm tuyết dây dùa, mặc kệ tôn này quy khư tồn tại mơ mang, chỉ là điên của mà, đem chính mình tất cả cũng dốc vào quá khứ. Thân huôn của hắn đã ảm đạm đến cực hạn, giống như một giây sau rồi sẽ triệt để dập tắt. Có thể ý chí của hắn lại tựa như một thanh cắm ở trong hư vô ma thường, thả gậy không cong. Trận này điên cùng đấu sức, cuối cùng nhường cặp kiêu cao cao tại thượng tinh hồng đôi mắt, triệt để bạo độ rồi nó bị chọc giận, bị con kiến cỏ này dùng một loại nó không thể nào hiểu được, vậy không thể nào tiếp thu được phương thức, kêu khích nó căn bản sai lầm nhất định phải sửa đổi chương 935 quy khư chương 935 quy khư kia lệnh bằng ý niệm lần đầu tiên mang tới bạo ngược tâm tình, nó không còn cố gắng đi xóa đi nghiêm bít, vậy quá chậm, nó muốn đem cái này dám to gan khinh nhẫn hư vô dị đoan, liền cùng hắn cái kia đáng chết tồn tại cùng nhau, chết để nghiền nát. Bây cặp kia tinh hồng đôi mắt lần đầu tiên chủ động phát khởi công kích lưỡng đạo đủ để đem toàn bộ thần quốc phế tích cũng triệt để quy về hư vô đen nhánh thần quang. Theo cặp con mắt kia trong nổ bắn ra mà ra, thẳng tắp đánh phía Hàn Lâm kia sắp dập tắt thần hồn bản nguyên. Nhưng mà ngay tại kia lưỡng đạo đen nhánh thần quang sắp trúng đích trong ngay mắt, Hàn Lâm quẹt miệng khơi gợi lên một vòng, được như ý lại băng đến cực hạn độ cong. Hán các loại chính là giờ khắc này. Cuối cùng, khẳng theo ngươi trong mai rùa hiện ra sao? Nhất Mộng Tiên nhiên, khai ông ngay tại kia lưỡng đạo hủy diệt thần quang sắp trúng đích trước một sát na, Hàn Lâm thần hồn đúng là không có dấu hiệu nào biến mất khỏi chỗ cũ bị thay thế là một cái do hắn thần hồn bản nguyên cùng nhất mộng thiên niên công pháp cộng đồng cấu trúc hư ảo nhưng lại vô cùng chân thực mộng cảnh thế giới kia lưỡng đạo đen nhánh thần quang hung hăng đánh vào cái mộng cảnh này thế giới bên trong không có nổ tung không có hủy diệt dường như hai giọt một nước thích nhập bắt ngát biển cả cố kia xóa đi tất cả quy khư lực lượng bắt đầu điên cuồng mà xóa đi cái mộng cảnh này thế giới có thể mộng cảnh bản thân liền là hư ảo ngươi phải như thế nào đi xóa đi một cái căn bản lại không tồn tại thứ gì đó hống cặp kia tinh hồng đôi mắt phát ra càng thêm phấn nổ hống nó phát hiện lực lượng của mình bị nhốt rồi, bị cái này hèn hạ sâu kiến dùng một cái hư giả thế giới lừa gạt vào trong, ma liên tại nó nổi giận cố gắng đem nhiều hơn nữa lực lượng đầu nhập cái kia một cảnh, đem nó triệt để no bạo trong nấy mắt. Hàn lâm kia biến mất thần hồn xuất hiện lần nữa, hắn xuất hiện ở nghiêm tuyết tàn hồn bên cạnh. Giờ phút này hắn đã không có thế giới, không có đạo cơ, thần hồn càng là hơn suy yếu đến cực hạn. Có thể trên mặt của hắn lại mang theo một loại khống chế tất cả cai nhiệt. Hiện tại đến tiên chúng ta, hắn một sợi thần niệm tham dò vào nghiêm tuyết kia thống khổ tàn hồn trong đem thân thể của ngươi, tạm thời, cho ta mượn. Vừa dứt lời, cái kia tàn phá thần hồn, đúng là hóa thành nhất đạo lưu quang, chủ động dung nhập nghiêm tuyết kia bị hắn cưỡng ép chống lên tới tàn hồn trong. Hai người bọn họ thần hồn, tại thời khắc này, vì một loại vô cùng phương thức ma quái, tạm thời hòa thành một thể. Ngoại giới, kia phiến đã khôi phục bình tĩnh thần quốc phế tích chi thượng. Một mực ngồi xếp bằng, trên người che kín quỷ dị màu đen đường vân hà lâm, đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp kia trong mắt đen trong, không có trước đó điên cuồng cùng bá đạo, bị thay thế là một loại không cách nào hình dung sâu thẳm cùng lạnh băng. Hắn chậm rãi đứng dậy, trên người màu đen đường vân chẳng những không có biến mất ngược lại càng biến đổi thêm rõ ràng càng thêm sinh động dường như từng đầu ẩn nấp màu đen thăng long hắn không có đi nhìn xem một bên cái đó vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh nghiêm tuyết hắn chậm rãi dơ lên tay phải của mình nhìn trên mu bàn tay cái kia đạo đạo giữ tận màu đen đường vân khoe miệng khơi gợi lên một vòng lạnh băng mà tràn đầy vô tận tham lam được cong quy khư lực lượng thứ hôm nay trở đi ngươi cũng là của ta hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng thần hồn của mình chỗ sâu tòa kia do tứ giới vỡ nát về sau cưỡng ép lập nên thần hồn lồng giam trong chính giam giữ lấy một đầu đang điên cuồng hống, nhưng lại bất lực khủng bố hung thú. Hán, thành công. Hán dùng tự hủy đạo cơ phương thức, vì nghiêm tiết làm muội nhử, vì mộng cảnh là cả bẫy, đem vậy đại biểu quy khư cấm kỵ tồn tại, sống sờ sờ mà, phong ấn tại thần hồn của mình trong. Trận này đánh cực, Hán tự thắng. Mặc dù đại giới là của Hán bốn tòa thế giới, hoàn toàn tan bỡ, đạo cơ hủy hết, tu vi theo vừa mới bước vào lăng hư cảnh hậu kỳ, rớt xuống ngàn trượng, thậm chí ngay cả thần thông cảnh căn cơ cũng trở nên tàn phá không được đầy đủ. Nhưng hắn lấy được, lại là bất luận kẻ nào cũng không cách nào tưởng tượng, đủ để cho tất cả cùng lãnh địa cũng điên cuồng chiến lợi phẩm một cái súng quy thương. đúng lúc này nhất đạo không gian rung sóng tại hắn cách đó không xa nhộn nhạo lên thân mặc quần áo thoải mái a cựu mang theo vẻ mặt kinh nghi cùng ngạc nhiên theo đạo kia bị cưỡng ép mở ra thiên môn trong đi ra hắn một chút liền nhìn thấy cái đó lẳng lặng đứng ở phế tích trí thượng trên người che kín chẳng lành hắc văn nam nhân a cựu đồng tử đột nhiên có bảo hắn theo trên người người nam nhân kia cảm nhận được một gỗ nhường linh hồn hắn cũng đang run sợ khí tức khủng bố ngươi ngươi đem nó thế nào do a kiểu, khô khốc vô cùng hàn lâm chậm rãi quay đầu Cặp kia sâu thẳm trong mắt lạnh như băng, rơi vào trên người A Cửu. Không có sát ý, không có uy áp. Có thể A Cửu lại tại cái nhìn kia phía dưới, toàn thân lông tơ trong nháy mắt đường đấy. Hắn cảm giác chính mình hình như bị một đầu vừa mới thôn vệ thần chỉ viễn cổ hồng thú theo dõi. "Ngươi là ai?" Giọng Hàn Lâm rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo một loại giống như mới vừa từ bạn cổ trong ngủ mê thức tỉnh tang thương cùng hờ hững. "Ta, ta là cùng lãnh địa A cấp tuyển chọn an, số hiệu 9." A Cửu bất đản nuốt ngụm nước bọt, cứng ép thẳng sống lưng, cố gắng truyền ra thân phận của mình, đến trấn chủ cảnh tượng số hiệu số 734 vật thí nghiệm người đưa tới quy khu sự kiện đã nghiêm trọng vượt ra khỏi đước định phạm vi hiện tại ta lệnh cho ngươi ngay lập tức cùng ta trở về cùng lãnh điện tiếp nhận tối cao an toàn thẩm tra hắn nói xong lời nói này trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi lạnh nhưng mà Hàn lâm nghe xong trên mặt lại không có chút nào gợn sóng hắn chỉ là chậm rãi hướng về a cửu đi rồi một bước đều một bước này a cửu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy hắn hoảng sợ phát hiện theo Hàn lâm bước này bước ra dưới chân hắn vùng không gian kia tính cả trong không gian phát tác vật chết thậm chí quan tuyến cũng tại vì một loại không thể nào hiểu được phương thức bị xóa đi một cái rõ ràng thì người đại biểu cho hư vô dấu chân lưu tại vùng đất kia lên hàn lâm lại đã bắt đầu sơ bộ khống chế cố kia sức mạnh cấm kỵ thẩm tra ta hàn lâm nhìn a cựu tấm kia vì sợ hãi mà vẫn miệng mặt khoe miệng đường cong trở nên nghiền mấp lên ngươi dường như còn chưa hiểu hiện tại tình hình từ giờ trở đi các ngươi cái đó cái gọi là cùng lãnh địa tính cả ngươi cũng tại của ta thực đơn trí thượng vừa dứt lời trong mắt của hắn lạnh băng trong nháy mắt bị một cố ngập trời bị để nén thật lâu cảm giác đói bụng thay thế. Hắn mất đi bốn tòa thế giới, hiện tại, hắn đu cầu cấp bách mới chất dinh dưỡng đến bù vào kia to lớn chủng giống. Mà trước mắt cái này, đến từ cao hơn văn minh cái gọi là tuyển chọn quan cùng với so lương hắn cái đó cùng lãnh địa không thể nghi ngờ là trong vũ trụ này, tối mồ mỡ, tối ngon miệng con mồi. Thực đơn trí thượng. Bốn chữ này dường như một đường tới từ cựu lũ cuối cùng thẩm phán, hung hăng đập vào ác Cựu thần hồn trí thượng. Hắn không thể không gặp qua cuộc bạo vật thí nghiệm, cũng không phải không có xử lý qua mất khống chế thổ dân. Chương 936, vật chứa chương 936. Vật chứa nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng tưởng tượng qua, sẽ có một cái sinh vật tại vừa mới tiếp xúc đến quy khư tiểu này cầm kỵ khái niệm sau đó, chẳng những không có bị hắn bước điên hoặc xóa đi, ngược lại đem nó trở thành menu bên trên một món ăn. Đói khát. A cựu theo Hàn lầm cặp kia sâu thẳm trong mắt lạnh như băng tròng, nhìn thấy một loại đơn thuần đến cực hạn cảm giác đói bụng. Đây không phải là ăn uống chi dụng, mà là một loại đến từ sinh mệnh bản nguyên, đối với tồn tại thân mình khát vọng cùng tham lam. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình lại dừng lại chốc lát, trước mắt cái quái vật này thật sự sẽ đem mình tính cả phía sau cùng lãnh địa toa độ cùng nhau đóng gói nuốt vào người người cái tên điên này sợ hãi cuối cùng áp đảo là cao cấp văn minh tuyển chọn quan tôn nghiêm ác cửu cũng không dám lại có bất kỳ thăm dò hoặc uy hiếp suy nghĩ hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một viên toàn thân do không biết tên một bạc kim loại chế tạo hiện đầy tinh vi mạch kiến hình lập phương hắn đem suốt đời lực lượng điên cuồng mà rót vào trong đó không gian tiên dược quyền hạn tối cao ông viên kia màu bạc hình lập phương đột nhiên phát ra lộng lẫy ánh sáng màu lam từng đạo phức tạp không gian phát tác tại trước người hắn phi tốc cấu trúc cố gắng cưỡng ép xé mở nhất đạo, thông hướng an toàn tọa độ ổn định trung động. đây là cùng lãnh địa bàn cho a cấp tuyển chọn quan bảo mệnh áp chủ bài. trên lý luận, đủ để tại bất luận cái gì đạo thai cảnh cường giả truy sát dưới, ung dung thoát thân. muốn đi. hàn lâm trên mặt biển ngấm, không có biến hóa chút nào. hắn thậm chí không có truy kích, chỉ là rơi lên tay phải của mình. đối với kia phiến đang thành hình lỗ sâu không gian, xa xa một nắm. ta cho phép sao? không có năng lực lượng một phát, không có pháp tắc đối với sông. có thể a cựu lại hoảng sợ nhìn thấy, trước người hắn kia phiến do tinh vi khoa kỹ cùng không gian pháp tắc cấu trúc ổn định trung động. Hán biên lên đúng là tựa như bị vô hình cục tẩy xóa đi phê duyệt, bắt đầu vô thanh vô tức, thừa không tiêu thất. Một khu vực như vậy không gian khái niệm đang bị Hà Lâm cương ép xóa đi. Không, Á cửu phát ra kinh hãi muốn tuyệt thế lên. Cái quái vật này, đối với quy hư lực lượng công chế, lại đã đến tiểu này mà nay no tình trạng, hắn không còn dám có chút do dự, mắt thấy trùng động sắp triệt để sụp đổ, hắn đột nhiên căn chót lưới, một ngụm ẩn chứa hắn lực lượng bản nguyên tinh huyết, tại kia màu bạc hình lập phương trí tượng. độ như thế, cưỡng chế truyền thống kia sắp sụp đổ trung động, đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, hóa thành một cái cực không ổn định điểm sáng, tại hoàn toàn biến mất trước một sát na, đem ác cựu thân ảnh cưỡng ép lướt vào. Nhưng dù cho như thế, Hàn Lâm cố kia xóa đi tất cả ý chí, vẫn như cũ bắt được một kia dấu vết. Phốc phốc. một đạo huyết quang tại trung động biến mất vị trí, đột nhiên nổ tung, xa xôi đến không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài không biết tinh bực, một chiếc tràn đầy khoa nguyễn cả màu trắng bạc xuyên toa trong, nhất đạo không gian gợn sóng hiện lên, cựu thân ảnh, vật không chịu nổi mà từ bên trong té ra ngoài, hung hăng đập vào lạnh bằng kim loại trên sàn nhà hắn còn chưa kịp may mắn chính mình chạy thoát tới cửa sinh, một cô toàn tâm kịch liệt đau nhức, liền từ cánh tay trái của hắn chi thượng chuyển đến. hắn ngạc nhiên túi đầu, chỉ thấy chính mình toàn bộ cánh tay trái, đúng là theo nơi bà bay tận gốc mà đứt. Miệng vết từ kia không có đủ máu, không có huyết đủ, chỉ có một mảnh không ngừng hướng trong thân thể của hắn lan tràn, đại biểu cho hư vô khủng bố màu xám. hắn một bộ phận tồn tại bị quái vật kia gắng gượng mà lưu tại cái đó man hoàng tinh cầu bên trên. tên điên, ma quỷ. a cựu nhìn chính mình kia đang bị xóa đi vết thương, trên mặt sợ hãi, cuối cùng biến thành khắc cốt toán độc cùng nghĩ mà sợ. Hắn dậy rửa lấy, theo trong chữa vật không gian, lấy ra một chi tràn đầy sinh mệnh khí tức xanh lá dược thể, hung hăng đâm vào trái tim của mình. Cỗ kia màu xám, tại xanh lá dược thể áp chế xuống, lan tràn tốc độ, cuối cùng tạm thời giảm chậm lại. Hắn thở hổn hển, tiếp thông cao tần nhất đạo truyền tin thẩn cấp. "Tôi gọi trung ương bộ chỉ huy. Tôi gọi trung ương bộ chỉ huy." Lam tinh số 734 phi khu, xuất hiện đẳng cấp cao nhất cấm kỵ đơn vị quy khư mất khống chế sự kiện. "Vật thí nghiệm Hà Lâm, thư hư thực. Thư thực. thực thực sơ bộ khống chế quy khư lực lượng, độ nhiễm độ, không cách nào tính ra." Đề xuất đề xuất tối cao phán quyết. Lặp lại, đề xuất tối cao phán quyết. Côn Lôn Thần Quốc phế Tích Chi Thượng. Hàn Lâm trầm rãi buông lòng ra tay phải của mình. Tại lòng bàn tay của hắn, một mảnh nhỏ không ngừng bằng mèo, cố gắng tiêu tán không gian mảnh vỡ, đang bị từng đạo màu đen đường vân gắt gao giam cầm. Thoát kệ, phân tích. Đó là A cựu cái kia bị hắn xóa đi cánh tay, chỗ lưu lại cuối cùng dấu vết. Từ bên trong đó, Hàn Lâm phân tích ra khỏi biển lượng thông tin. Về cùng lãnh địa, về tuyển cho quan, về cái đó cái gọi là tối cao phán quyết, cũng làm cho hắn đối với mình bây giờ tình hình có rõ ràng hơn nhận biết. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua chính mình giống tuyết ngang điện, bốn tòa thế giới căn cơ đã hoàn toàn tan bỡ, hóa thành cẩm tù đầu kia uy khư lồng giam. Hắn lực lượng bây giờ rất mạnh, mạnh đến đủ để cho cùng lãnh địa a cấp tuyển chọn quan cũng chật vật chạy trốn. Nhưng loại này mạnh là một loại cây không dễ, nước không nguồn. Hắn dường như một cái ôm đạn hạt nhân phàm nhân, năng lực uy hiếp được tất cả mọi người, có thể tự thân lại yếu ớt không chịu nổi, đồng thời thời thời khắc khác cũng tại bị kia sức mạnh cấm kỵ đảm lửa tan mòn. Những kia che kín toàn thân hắn màu đen đường vân chính là chứng minh tốt nhất. Chúng nó tại giao phó hắn xóa đi vạn vật lực lượng đồng thời cũng tại trầm rãi, xóa đi trong hắn là hàn lầm cá thể này tồn tại. cứ thế mãi, không cần địch nhân động thủ, chính hắn, rồi sẽ trở thành đầu kia bị hắn cầm tù quy khư một bộ phận, biến thành một bộ, chỉ biết là tuân theo bản năng, xóa đi tất cả hành thi tẩu đủ. hắn cần một cái mới vật chứa, một cái đủ để gánh chịu, thậm chí khống chế cố này sức mạnh cấm kỵ, hoàn toàn mới, càng cường đại hơn đạo cơ. hắn nhất định phải trùng tu. Với lại phải dùng so trước đó nhanh lên gấp trăm lần, nghìn lần tốc độ, lại lần nữa mở ra, trí ít tiểu so trước đó càng thêm vững chắc, càng thêm bá đạo thế giới. nghĩ đến đây. Cái kia song trong mắt lạnh như băng, chậm rãi chuyển hướng cái đó vẫn như cũng nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh nữ nhân. Hắn chậm rãi đi tới, cúi người, đem nghiêm tiết kia lạnh băng thân thể ôm ngang mà lên. Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng như cũng dẫn tới hắn trên da những kia màu đen đường vân, một hồi sao động, dường như mong muốn đem trong ngực cái này tràn đầy sinh mệnh khí tức tồn tại vậy cùng xóa đi. An Phật Điểm, Hàn Lâm thần niệm, mang theo một cố lạnh băng ý chí, chìm vào thần hồn của mình lồng giam trong. Đầu kia bị cầm tù quy khư dường như vậy cảm nhận được cô ý chí này, kia bạo ngược hống, cuối cùng tạm thời lắng lại một chút. Hàn Lâm cũng biết Từng bước một, đi ra mảnh này đã triệt để hóa thành tĩnh mịch thần quốc. khi hắn theo đạo kia chậm rãi khép kín trong vết nước không gian, lại lần nữa đạp vào làm tinh thổ địa trong mắt. sớm đã trở tại bên ngoài vũ văn niên, đồng tử, đột nhiên co vào đến cực hạ. nàng nhìn thấy cái gì? chương 937, hạch tâm chương 937, hạch tâm nàng nhìn thấy một cái, toàn thân đấm máu, trên người hiện đầy giống như ác ma hình xăm loại quỷ dị hất văn nam nhân. khí tức của hắn, khi thì cường đại đến nhường nàng vị này từ phủ cảnh cũng cảm thấy nga tở, khi thì lại suy yếu được, tựa như một cái bản thân bị trọng thương người bình thường mà trong ngực của hắn, còn ôm một cái, sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu đớt, không rõ sống chết như viết. Hàn Lâm, Vũ Văn Yên một cái bước xa xung tới, thanh âm của nàng mang theo một tia chính nàng đều chưa từng xem xét biết run rẩy, đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Tuyết nàng làm sao vậy? Còn có ngươi, nàng đang nhìn đến Hàn Lâm cặp tia lạnh băng hờ hững đôi mắt lúc im bặt mà dừng. Đây không phải là nàng quen thuộc, cái đó mặc dù êm nhiệt, nhưng như cũ cất giữ một tia nhân tính Hàn Lâm ánh mắt, đó là một đôi, giống như mới vừa từ bạn cổ tĩnh mịch trong tư tỉnh quan sát qua vô số thế giới sinh diệt, thuộc về tầng thứ cao hơn tồn tại con mắt. Tại cặp mắt kia nhìn chăm chú, Vũ Văn Yên đúng là bản năng cảm nhận được một tia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Nàng không sao, chỉ là thoát lực. Doanh Hà Lâm rất bình tĩnh, thậm chí có chút hàn. Ta cần một cái tuyệt đối địa phương an tĩnh, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Ngữ khí của hắn không phải đang thương lượng mà là tại trần thuật một sự thật. Vũ Văn Yên nhìn trong ngực hắn cái đó suy yếu nghiêm tuyết, lại nhìn một chút Hàn Lâm trên người kia nhìn thấy mà giật mình thương thế cùng bị dĩ hắc văn lo âu trong lòng. Cuối cùng vẫn là vượt trên kia ti âm thầm sợ hãi. Nàng cắn răng, gật đầu nói, đi theo ta. Thập Cửu Quân dưới mặt đất cứ điểm, là tất cả đông bộ chiến khu phòng ngự đẳng cấp cao nhất địa phương. Sau một tiếng, Thập Cửu Quân dưới mặt đất cứ điểm, tối cao quy cách độc lập trong phòng tu luyện. Hàn Lâm đem Nghiêm Tuyết, nhẹ nhàng đặt ở tấm kia do vạn năm hàng ngọc chế tạo trên giường đá. Hắn có thể cảm giác được, Nghiêm Tuyết sinh mệnh khí tức đã ổn định lại. Đạo kia trói chặt nàng huyết mạch không biết bao nhiêu năm tháng thần chi xích phá toái sau đó, trong cơ thể nàng nguyệt thần huyết mạch, ngược lại trở nên trước nay chưa có đơn thuần cùng sinh động đang tự động chữa trị nàng kia bị hao tổn thân thể cùng thần hồn. Có thể, đợi nàng tỉnh lại lần nữa, thực lực đều sẽ nên đón một lần long trời lở đất truy biến. Nhưng này đã không phải là Hàn Lâm dưới mắt chuyện quan tâm nhất. Hắn quanh chân ngồi dưới đất, nhắm hai mắt lại, thần niệm chỉ vào trong cơ thể của mình. Đan điền hoàn toàn thích mịch, thần hồn hóa thành lồng giam, đạo cơ thuỷ hết. Tình huống so với hắn tưởng tượng còn bết bao hơn. Cố kia quy khu lực lượng, dường như một thanh treo ở đỉnh đầu hắn thanh kiếm đạm lúc nào cũng có thể chợt để mất khống chế hắn nhất định phải ngay lập tức lập tức đúc lại đạo cơ có thể tìm ra thường phương pháp tu luyện sớm đã không cách nào thỏa mãn hắn hiện tại nhu cầu hắn cần càng năng lượng khổng lồ càng kỳ lạ phát tác càng kiên cố thế giới hắc tâm hắn thân niệm đảo qua chính mình không gian chữ vật phật cốt chấn ma công đức tháp tạo hóa chân long đỉnh những thứ này đã từng bị hắn dùng đi mở mang thế giới bảo vật tại bây giờ cỗ này quy khư lực lượng trước mặt yếu đứt dường như giấy đồng dạng căn bản là không có cách là thế giới mới nền tảng nhìn tới chỉ có thể đi cái địa phương kia hắn lâm mở hai mắt ra cặp kia trong mắt lạnh như băng trong, lóe lên một tia kiên quyết. thí luyện thời không di tích, cái đó do cùng lãnh địa đưa lên tại lam tinh, dùng để sàng chọn chiến sĩ thần bí chi địa. chỗ nào có bốn cái lối đi, chia ra đối ứng hậu tiên, tiên thiên, thần thông, lăng hư bốn cảnh giới. hắn từng tại hậu tiên cùng tiên thiên trong thông đạo, từng thu được lợi ích cực kỳ lớn. mà bây giờ hắn đạo cơ hủy hết, tu vi rơi xuống, nói theo một ý nghĩa nào đó, vừa vặn có thể làm lại từ đầu, đem kia bốn cái lối đi triệt để đánh xuyên qua. hắn muốn, không mệt mệt là thông quan ba thượng. hắn muốn là kia bốn cái lối đi phía sau, đại biểu, do cùng lãnh địa thiết định bốn loại hoàn toàn thế giới khác nhau phát tác, hắn muốn đem kia tứ phương thí luyện thế giới, trở thành chính mình đúc lại đạo cơ, nhóm đầu tiên chất dinh dưỡng. Hạ quyết tâm, Hàn Lâm đã không còn may may do dự. Hắn đứng dậy, đang chuẩn bị rời khỏi phòng tu luyện, tiến về chỗ kia ở vào trên biển đồng thời không di tích, nhưng lại tại hắn sắp đẩy ra kia phiến trầm trọng hợp kim cửa lớn lúc, bang, bang, bang, liên tiếp kịch liệt tiếng nổ, đột nhiên theo cứ điểm phía trên truyền đến, tất cả kiên cố dưới mặt đất cứ điểm cũng tại đây kịch liệt trong bạo tạo điên cuồng địa du dãy còi báo động chói tai vang vọng mỗi một cái góc. cảnh cáo cảnh cáo cứ điểm chủ phòng ngự trận pháp lọt vào không biết vũ khí cao năng công kích tấm chắn năng lượng độ hoàn hảo hạ xuống đến 70. cảnh cáo phân biệt đến thập nhị gia tộc hạm đội liên hợp không gian nhảy vọt tín hiệu địch tập là thập nhị gia tộc vũ văn yên kia vừa sợ vừa giận âm thanh thông qua nội bộ thông tin rõ ràng chuyển vào hàn lâm trong hai hàn lâm lông mày hơi nhễu lên thập nhị gia tộc bọn hắn làm sao dám công nhiên công kích đông bộ chiến khu quân sự cứ điểm Ngay tại hắn hoài nghi thời khắc, nhất đạo tràn đầy cao ngạo cùng toán độc, trải qua linh lực phóng thanh tuổi trẻ âm thanh, tựa như quần quần tiên lôi, từ ngoại giới truyền khắp tất cả nơi đóng quân thập cửu quân. Vũ Văn Nghiên, giao ra sát hại huynh trưởng ta Vũ Văn Hạ hung thủ Hàn Lâm. Còn có tháng kia thần người thừa kế Nghiêu Tuyết. Bang không, hôm nay, tiêu gia ta liền liên hợp 10 gia tộc lớn nhất, san bằng ngươi này thập cửu quân. Thanh âm kia phách lôi đến cực hạn, vậy ngu xuẩn đến cực hạn. Ngoài phòng tu luyện, truyền đến Vũ Văn Nghiên lo lắng gõ cửa thành. Hàn Lâm, đừng đi ra. Là tiêu gia tiêu phàm. Hắn không biết từ nơi nào biết được côn lôn cấm khu chuyện đã xảy ra, tụ tập 10 gia tộc lớn nhất những kia may mắn còn sống sót con cháu, đánh lấy vì ngươi huynh trưởng báo thủ cơ hiệu, cưỡng ép vào. bảo. Mục tiêu của bọn hắn là ngươi cùng Nghiêm Tuyết. Ngươi bây giờ đạo cơ bị hao tổn, tuyệt đối không nên xúc động. Hắn Lâm không để ý đến ngoài cửa Vũ Văn yên. Hắn chỉ là chậm rãi, ngẩng đầu lên, cặp kia trong mắt lạnh như băng, giống như xuyên thấu tầng tầng hợp kim cùng nham thạch, nhìn thấy trên bầu trời, kia lít lít nhí, tản ra cường đại linh lực ba độ Trên mặt của hắn Không có phẫn nộ, không có sát ý, chỉ có một loại, Thợ săn nhìn thấy chủ động đưa tới cửa con nuôi lúc, loại đó không che giấu chút nào, tràn đầy tham lam cùng khát vọng lạnh băng ý cười. Đang lo không có chất dinh dưỡng tới chữa trị thân thể. Hắn đẩy ra phòng tu luyện cửa lớn, nhìn ngoài cửa cái đó vẻ mặt lo lắng Vũ Văn Niên chậm rãi nói, nói cho bọn hắn, "Ta chính là ở đây." Một đám tốt hơn chất dinh dưỡng, đưa mình tới cửa. "Tốt hơn chất dinh dưỡng." Những lời này, Hàn Lâm nói được rất nhẹ rất bình tĩnh, có thể nghe vào Vũ Văn Niên trong tai, lại không khác nào nhất đạo kinh lôi nàng nhìn Hàn Lâm tấm kia lạnh băng mà mang theo một tiêu quỷ dị khắt vào mặt, nhìn trên người hắn những kia như ẩn như hiện chẳng lành. Võ Văn thấy lạnh cả người không bị khống chế theo bản chân, bay thẳng Thiên Linh Cái. Trước mắt Hàn Lâm, Dương nàng cảm thấy vô cùng lạ lẫm, cũng vô cùng nguy hiểm. Hàn Lâm, người nghe ta nói. Vũ Văn Yên bắt lại Hàn Lâm cánh tay, cánh tay kia lạnh băng cứng rắn, không giống loài người hết đủ, ngược lại tượng một khối vạn niên huyền băng. Tiêu Phàm bọn hắn đến có chuẩn bị, bọn hắn mang đến Tiêu gia chiến tranh pháp bảo phần Thiên Lô, vật kia đủ để uy hiếp được đạo thai cảnh lão tổ. Tình trạng của ngươi bây giờ, chiến tranh pháp bảo. Hàn Lâm ngắt lời nàng lời nói, cặp kia sâu thẳm trong đôi mắt, lần đầu tiên lộ ra một tia thật sự cảm thấy hứng thú thần sắc. Với bạn của ta thế giới mới, còn thiếu một cái da dáng hải tâm." Hắn nhẹ nhàng thoáng dây rủa, liền tránh thoát Vũ Văn Nghiên thủ. Kia nhìn như động tác đơn giản, lại làm cho Vũ Văn Nghiên vị này tử phụ cảnh cứng dạ, cũng cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự, tựa như phàm nhân lây tụ loại lực lượng trên lệnh. Hàn Lâm không tiếp tục để ý nàng, trực tiếp hướng phía cứ điểm cửa ra vào đi đến. Mỗi bước ra một bước, trên người hắn kia tính mịch cùng đói khát sen lẫn khí tức khủng bố, liền nồng một phần Vũ Văn Yên nhìn cái kia quyết tuyệt bóng lưng, nhìn trên người hắn những kia giống như sống lại bình thường, Chậm dái núp nhích màu đen đường vân, trên mặt lần đầu tiên lộ ra chân chính bất lực cùng sợ hãi. Nàng hiểu rõ, chính mình ngăn không được, cũng căn bản ngăn không được. Nàng chỉ có thể trợn mắt nhìn, một đầu mới vừa từ vạn cổ trong ngủ mê thức tỉnh, bụng đói kêu vang viễn cổ hung thú, nện bước ưu nhã mà chí mạng nhịp chân, đi về phía đám kia không biết sống chết còn đang ở ngoài cửa kêu gào đồ ăn. Chương 938, Tuyệt đối lư vô chương 938, Tuyệt đối hư vô pháo đài dưới lòng đất thập quân hợp kim cửa lớn, sau lưng Hàn Lâm im lặng quan bế ngoại giới, thiên khung chi thượng, trên trăm chiếc tạo hình khác nhau, lại không một không tỏa ra lấy linh lực tinh khủng ba động lơ lửng chiến hạng, hợp thành nhất đạo che khuất bầu trời sắt thép màn trời, đem toàn bộ nơi đóng quân thập cựu quân bao phủ trong đó. cầm đầu một chiếc, toàn thân do xích kim rèn đúc, đầu tàu điêu khắc một đầu sinh động như thật tam túc kim mối trên tàu chỉ huy, một người mặc lộng lấy tử kim chiến giáp, khuôn mặt anh tuấn lại mang theo một tia bệnh trạng trắng xanh người trẻ tuổi, chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía dưới kia đã mở ra đẳng cấp cao nhất pháp trận phòng ngự quân sự cứ điểm. hắn chính là tiêu gia đương đại xuất nhất thiên tiêu, tiêu phàm, cũng là thiên cơ tử. Vì hắn tỉ tỉ tiêu tình tuyết chọn chúng, tốt nhất lô đỉnh. Vũ Văn Yên, sự yên nhẫn của ta là có hạn. Dọng tiêu Phàm, trải qua kỳ hạn phóng thanh pháp trận gia chỉ, tựa như thần vương gầm thét, ở trong thiên địa quần quẫn quần quẫn, cuối cùng cho ngươi mười hơi thời gian, giao ra Hàn Lâm cùng Nghiêm Tuyết. Bằng không, ta liền đem ngươi này thập cự quân, tính cả ngươi Vũ Văn gia mặt mũi, cùng nhau đốt thành cho bụi. Phía sau hắn, đứng mười cái đồng dạng khí tức cường đại, ánh mắt độc người trẻ tuổi. Bọn hắn đều là tại Côn Lôn tẩm khu lơ lửng thành lũy sự kiện bên trong, may mắn đào thoát hoặc làm lúc không tại thành lũy chi thượng các đại gia tộc hạch tâm con cháu bọn hắn nhìn về phía phía dưới cứ điểm ánh mắt, tràn đầy không che giấu chút nào tham lam cùng khoái ý báo thủ. đó chẳng qua là cái cớ. một cái, để bọn hắn có thể giành chính ngun thuận, đối với Hàn Lâm cái này cướp đi tất cả danh tiếng tiện dần, cùng với nghiêm viết cái đó người mang nguyện thần truyền thừa nữ nhân tiến hành săn bắn lấy cớ. một cái ti tiện tán tu, dựa vào cái gì có thực lực như vậy cùng khí vận. một cái chú nhất định phải trở thành bọn hắn đồ chơi nữ nhân, dựa vào cái gì đạt được thần chỉ truyền thừa. bọn hắn không chiếm được đồ vật nhất định phải hủy đi. huống chi hành động lần này, bọn hắn còn mời được gia tộc cuối cùng nội tình đủ để trấn áp một tông khí vận chiến tranh pháp bảo. Hôm nay, bất kể Vũ Văn Gia có phải nhúng tay, cái đó gọi Hàn Lâm nam nhân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mười hơi thời gian, thoáng qua liền mất. Tiêu Phàm trên mặt cuối cùng một tiêu kiên nhẫn, bị không kiên nhẫn thay thế. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình, đang muốn hạ lệnh đem phía dưới pháp trận phòng ngự tính cả tất cả cứ điểm, oanh thành một phiến đất âm u. Nhưng vào lúc này, kẹt kẹt, toàn kia kiên cố vô cùng dưới mặt đất cứ điểm chủ nhà kia phiến do Bạch Luyện Huyền Kim Đúc, đủ để ngăn chặn tự phụ cảnh cường giả một tích toàn lực trầm trọng miên cống, đúng là chậm rãi từ nội bộ mở ra nhất đạo thân ảnh cô đơn theo kia sâu thẳm trong bóng tối từng bước một đi ra hắn không có mặc chiến giáp chỉ là một thân bị máu tươi cùng bụi đất nhiễm phải xem không ra nguyên sắc y phục tác chiến trên người hiện đầy dữ tận vết thương cùng quỷ dị màu đen đường vân khí tức của hắn cực không ổn định phản phất đến tàn trong gió nhưng hắn chỉ là như vậy đứng bình tĩnh ở đâu thật giống như một thanh cắm ở mặt đất chi thượng mà thường cho dù thân súng tàn phá cô kia thả gây không cong sắc bén cùng bá đạo lại làm cho trên bầu trời kia trên trăm chiếc lơ lửng chiến hạng tạo thành sắt thép màn trời cũng có vẻ hơi ảm đạm phai mờ ngươi đang tìm ta Hàn Lâm ngẩng đầu, cặp tia sâu thẳm trong mắt lạnh như băng, xuyên đấu ngàn mét khoảng cách, rơi vào trên tàu chỉ huy. Cái đó không ai bị nổi tiêu phàm trên người. Hàn Lâm, tiêu phàm trong mắt, trong nháy mắt bỗng phát ra mừng như điên cùng oán độc sen lẫn vào mang. Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Hôm nay ta muốn dùng cho cốt của ngươi, để tế điện huynh trưởng ta vũ Văn Hạo, cùng với tất cả chết thảm trong tay ngươi các tộc anh linh. Phía sau hắn đám tia ra tộc tử đệ, vậy sôi nổi phát ra hương phấn Dễ hắn, vì ta vương gia đệ tử báo thù, đưa hắn chém thành muôn mảnh đoạt lại thuộc về chúng ta vinh quang. Còn có tiện nhân kia nghiêm tuyết, nàng ở đâu? Giao gia nguyệt thần truyền thừa, chúng ta có thể tha cho nàng một cái toàn thời. Tương đạo âu nôn nén ngữ, ngữ, dường như con rồi bù bù. Tại Hàn Lâm vang lên bên hai. có thể trên mặt của hắn lại không có bất kỳ cái gì nét mặt. Hắn thậm chí không có đi nhìn xem những kia kêu, kêu gào tên hề nhảy nhót. Hắn ánh mắt vượt qua tiêu Phàm rơi vào kia chiếc xích kim kỳ hạm vị trí hệ tâm. Ở đâu, hắn cảm nhận được một cố vô cùng nóng rực, vô cùng tinh thần, tràn đầy hủy diệt cùng sáng tạo khí tức năng lượng khổng lồ nguyên cố năng lượng kia, dường như trong đêm tối một vành mặt trời, đối với hắn cố này đạo cơ hủy hết, nhu cầu cấp bách bổ dưỡng thân thể, tản ra trí mạng hấp dẫn. đồ tốt. Hàn lâm nhẹ nhàng phun ra ba chữ. đúng lúc này, tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, hắn động. hắn không có công kích, không có thi triển bất luận cái gì thần thông. hắn chỉ là như vậy không có gì đặc biệt mà, từng bước một, hướng phía trên bầu trời hào đội, đi tới. một bước, hai bước, ba bước. dưới chân hắn, không có bậc thang, không có pháp lực quan hoàn. có thể thân thể hắn, lại tựa như dẫm lên nhất đạo vô hình cầu thang, chấm rãi tuấn lên bầu trời bay lên. Hắn đang làm cái gì? Thưa không giảm bước. Không đúng. Trong cơ thể hắn pháp lực ba động, rõ ràng đã suy yếu đến cực hạn. Trên tàu chỉ huy, một tên tinh thông trận pháp lý ra con cháu, phát ra hoang mang âm thanh. Quản hắn đùa dỡn hoa dạng gì? Tiêu Phàm trên mặt, lộ ra một vòng tản nhẫn nghe răng cười, tất cả chiến hạm, chủ pháo sung năng. Cho ta đem hắn, liền cùng hắn dưới chân vùng không gian kia, cùng nhau vênh thành đuổi của vũ trụ. Ầm ầm. Trên trăm chiếc lơ lửng chiến hạm đầu tàu, đồng thời sáng lên hủy diệt quan mang. Vô số đạo đủ để đem một tòa sơn mạch cũng trong nháy mắt buốt hơi năng lượng của sáng, xem lẫn thành một tấm thiên la địa võng, hướng phía cái đó đang chậm rãi lên không nhỏ bé thân ảnh phủ tới. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho tất cả mọi người đủ cười cũng cứng ở trên mặt. Chỉ thấy Hà Lâm đối mặt kia đủ để bị diệt hết thể năng lượng dòng lũ, vẫn như cũ không tránh không né. Hắn chỉ là lại hướng lên, bước ra một bước. đều một bước này, dưới chân hắn vùng không gian kia, tính cả bên trong vùng không gian kia tất cả quang điển, bụi bậm, linh khí, thậm chí cả pháp tắc thân mình, đều sánh được bị một cái bàn tay vô hình theo này tấm tên là thế giới bức tranh chi thượng, gầm gừ mà, lao sạch, một cái rõ ràng, hình người, đại biểu cho tuyệt đối hư vô dấu chân, xuất hiện ở giữa không trung, mà kia trên trăm đạo, đủ để hủy diệt sông núi năng lượng của sáng, tại sông vào kia phiến hư vô khu vực trong nháy mắt, dường như đầu nhập hư không hỏa diễm, không có kích thích lửa phần vận sóng, vô thanh vô tướng, biến mất, không phải là bị ngăn cản, không phải là bị yên diện, chính là đơn thuần theo có biến thành không, toàn bộ chiến trường, lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết, trên mặt mọi người, cũng biết đầy không thể nào hiểu được kinh hãi cùng sợ hãi, đây là cái gì lực lượng? Này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với võ đạo, đối với thần thông, đối với pháp tắc tất cả nhận biết. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Một cái nhát gan gia tộc tử đệ, phát ra hoảng sợ thế lên, đúng là quay người liền muốn chạy trốn. Chương 939, con ngồi chương 939, con ngồi tất cả đứng lại cho ta. Tiêu Phạm sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, nhưng trong lòng tham lam cùng ghen ghét, lại áp đảo sợ hãi, này nhất định là hắn theo kia thần quốc ở bên trong lấy được quỷ dị ta thuật. Uy lực mặc dù đại, nhưng bị trạng thái của hắn bây giờ, tuyệt không có khả năng liên tục sử dụng. Khởi động phần thiên lô tuyệt đối lực lượng, đưa hắn triệt để tinh hóa. Hắn đột nhiên cắn nát đầu ngón tay, một giọt tần chứa hắn bốn mệnh tinh huyết huyết dịch nhỏ xuống tại trước người bong tàu chi thượng. Ông, cả chiếc xích kim kỳ hạm đột nhiên chấn động, tương đạo phức tạp kim sắc thần văn theo bong tàu chi thượng sáng lên, nhanh chóng lan tràn đến cả tàu chiến hạm Kia chiếc to lớn kỳ hạm đúng là tựa như một cái bị kích hoạt biến hình pháp bảo, bắt đầu nhanh chóng giải thể, gây dựng lại. chẳng qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, một tôn cao tới ngàn mét, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng, ngoại hình vàng phất thượng của lò đan to lớn chiến tranh pháp bảo xuất hiện ở trên bầu trời một cố đủ để đem tử phủ cảnh cường giả cũng trong nháy mắt nướng thành cho bụi khủng bố sóng nhiệt vì tôn này phần thiên lô làm trung tâm hướng về bốn phương tam hướng điên cuồng mà khuyết tán ra đến Hàn Lâm có thể chết ở tiêu gia ta trấn tộc chi bảo dưới là vinh hạnh của ngươi doãn tiêu phàm theo kia phần thiên lô nội bộ chuyển đến mang theo một loại được ăn cả ngã về không điên vùng phần thiên trừ hải thần hỏa địa bụng anh tôn này to lớn phần thiên lô lô khẩu đột nhiên mở ra nhất đạo kim sắc giống như có thể đem bầu trời cũng đốt ra một cái lô thủng khủng bố hỏa trụ kéo lấy thật dài đuôi lửa hướng phía cái đó đã thăng đến cùng nó ngang bằng Hàn Lâm vào đầu chụp xuống đối mặt này hủy tiên diệt địa một kích Hàn Lâm cuối cùng dừng bước hắn nhìn đạo kia chạm mặt tới Kim sắc hỏa trụ nhìn tôn này do vô số tài liệu bí hiếm cùng trận pháp cấu trúc mà thành phần tinh lô cặp kia tròng mắt lạnh như băng trong cô kia không che giấu chút nào cảm giác nói bụng dường như biến thành thực chất hắn chậm rãi mở ra hai cánh tay của mình kia tư thế không giống như là đang nên tiếp tử vong ngược lại như là tại ôm, một phần chờ mong đã lâu bị bị thiệt. nhưng lại tại cái kia Kim sắc hỏa trụ sắp đem hắn triệt để thôn vệ trong nấy mắt một đầu to lớn do thuần túy pháp lực ngưng tụ mà thành, tản ra nhường phiến thiên địa này pháp tắc cũng vì đó run dậy khủng bố uy áp bàn tay lớn màu xanh, không có dấu hiệu nào, theo một mảnh vặn vẹo trong hư không, ló ra, con đưa bàn tay lớn màu xanh, không có đi công kích hà lâm, ngược lại một cái, bắt lấy tôn này to lớn phần thiên lô, Nghĩa trướng, dừng tay, một tiếng, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng gián mua khí tức gầm hết, tựa như cựu thiên kinh lôi tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn ầm bang nổ bang, con đưa bàn tay lớn màu xanh, đúng là gắng gượng mà, đem kia sắp phun trào phần lô, cho cứng ép lớn trở về đúng lúc này nhất đạo thân xuyên đạo bào màu xanh, râu tóc mặt trắng, tiên phong đạo cốt, trong đôi mắt lại phảng phất tẩn chứa một vùng biển sao sinh diệt lão giả thân ảnh. Theo kia phiến bên bọn trong hư không chậm rãi đi ra. Đạo thai cảnh là tiêu gia vị kia bế quan mấy trăm năm, sớm đã không hỏi thế sự lão tổ, hắn lại tự mình dáng lâm. Tiêu phàm tại thấy lão giả trong nấy mắt, đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lão tổ, ngài sao lại tới đây? Nhanh, mau giết tên ma đầu này. cơ miệng. Tiêu gia lão tổ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, chỉ là dùng một loại trước nay chưa có ngưng trọng ánh mắt nhìn chậm chạp đối diện Hàn Lâm, Hán Thần nghiệm, ở chỗ nào chỉ bàn tay lớn màu xanh chạm đến phần thiên lô trong ánh mắt cũng đã cùng Hàn Lâm lực lượng ma quái kia có một lần giao phong ngắn ngủi. kết quả nhưng hắn vị này sớm đã đứng tại đỉnh lam tinh điểm đạo thai cảnh cử phách cũng cảm thấy một hồi hãi hùng kiếp bía, hắn đạo thai pháp lực ở chỗ nào cô ma quái lực lượng ăn vào dưới đúng là xuất hiện bị xóa đi dấu hiệu, đây không phải thần thông, càng không phải là pháp tắc, đây là một loại càng thêm bản nguyên, càng thêm chẳng lành, sức mạnh cấm kỵ, ngươi đến cùng là cái thứ gì, giọng Tiêu gia lão tổ. Khan Khan mà ngưng trọng, hắn từ trên thân Hàn Lâm cảm nhận được một cỗ, nhường hắn cũng vì đó kiêng kị to lớn uy hiếp. Hàn Lâm nhìn cái này đột nhiên xuất hiện lão giả, lại nhìn một chút con kia cứng ép đệ lại chính mình đồ ăn bàn tay lớn màu xanh, trên mặt kia ti nụ cười như có như không, chậm rãi thu lại. Bị thay thế, là một loại bị phái giày ăn, lạnh băng không vui. Con mồi của ta. Hắn chậm rãi dơ lên tay phải của mình, con kia hiện đầy màu đen đường vân thủ, xa xa mà nhắm ngay con kia màu xanh đạo thái pháp lực bàn tay lớn. Ngươi cũng nghĩ kiếm một chén canh. Vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn nắm tay, đột nhiên một nắm con tia do đạo thai cảnh cường giả ngưng tụ pháp lực bản tay lớn đúng là tại tiêu gia lão tổ kia ngạc nhiên muốn tuyệt nhìn chăm chú không có dấu hiệu nào theo chỗ cổ tay bị một cố lực lượng vô hình tận gốc xóa đoạn đúng lúc này con tia đức gây bản tay lớn màu xanh tính cả nó bắt lấy phần thiên lô cùng nhau hóa thành nhất đạo lưu quang không bị khống chế hướng phía hàn lông bay đi thằng nhãi danh ngươi dám tiêu gia lão tổ vừa sợ vừa giận hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ một cái liền nói cơ cũng hủy tiểu bối lại có thể dùng loại phương thức ma quái này cưỡng ép cướp đi pháp lực của hắn thậm chí cướp đoạt hắn bản mệnh pháp bảo Hắn cũng không dám lại có chút giữ lại, đạo thai cảnh toàn bộ uy áp, ầm vang một phát, cả người hóa thành nhất đạo màu xanh trường hồng, liền muốn đem kia phần thiên lô lại lần nữa đột lại. Có thể Hàn Lâm tốc độ nhanh hơn hắn. Hắn một cái, đem tôn này đã thu nhỏ đến một người cao phần thiên lô nắm ở trong tay. Một bố, so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn cơn nói bụng cồn cào cảm giác, theo thân thể của hắn trong mỗi một cái tế bào, điên cuồng mà chuyển đến. Hắn nhìn trong tay cái này tản ra vô tận năng lượng chiến tranh pháp bảo, lại liếc mắt nhìn cái đó nhốn nhác bọn tới tiêu gia lão tổ. Nhìn tới, hôm nay bữa cơm này có thể ăn được rất no thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ trầm dãi trở thành nhạn, đúng là trực tiếp phát động nhất mộng thiên niên đem ý thức của mình tính cả tôn này phần thiên lô cùng nhau kéo vào một mảnh chỉ thuộc về chính hắn mộng cảnh thời không. Ngoại giới chỉ để lại tiêu gia lão tổ kia tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng một tia ngay cả chính hắn đều chưa từng phát giác kinh sợ hống. Cùng với trên bầu trời đám kia đã sớm bị sợ vỡ mật, không biết làm sao các con em đại gia tộc mà pháo đài thập cửu côn trùng một mực thông qua theo dõi phát trận chú ý chiến cuộc vũ văn điền nhìn trên màn ảnh cái đó tay cầm phần thiên lô cùng đạo thai lão tổ đối lập cuối cùng ung dung rút đi năm nhân. Nàng viên kia một mực nỗi lòng lo lắng, chẳng những không có phóng, ngược lại chìm được càng sâu. Nàng hiểu rõ, từ hôm nay trở đi, Lam Đinh muốn triệt để thời tiết thay đổi, mà nam nhân kia sẽ không còn là đơn giản cùng thập nhị gia tộc là địch, hắn sẽ lấy sức một mình đối kháng tất cả thế giới cũ trật tự. Cái đó bị hắn kéo vào mộng cảnh phần thiên lô đều sẽ trở thành hắn đúc lại đạo cơ đệ nhất đồng mệnh đá, còn la sẽ trở thành đưa hắn triệt để đốt thành cho bụi bừa đòi mạng. Mộng cảnh thời không một mảnh hỗn độn, nơi này là Hàn Lâm ý chí kéo dài là nhất mộng thiên nhiên công pháp cấu trúc tuyệt đối sân nhà thời gian tốc độ chạy ở chỗ này mất đi ý nghĩa chương 940 phần thiên giới chương 940 phần thiên giới ngoại giới một cái chớp mắt ở chỗ này có thể là một năm cũng có thể là trăm năm Hàng lâm thân ảnh tại mảnh hỗn độn này trong chậm rãi ngưng tụ đối diện với của hắn tôn này bị cưỡng ép lôi kéo đi vào phần thiên lô chính lơ lửng giữa không trung thân lò chi thượng tiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng đem mảnh này hư vô một cảnh cũng chiếu rọi trở thành một mảnh tận thế loại xích kim ông phần thiên lô đột nhiên chấn động dường như cảm nhận được mảnh thế giới này hư giả nhất đạo Gian mua mà tràn đầy vô tận cao não ý chí, theo lò kia thân chỗ có nói ở bang thức tỉnh, chỉ là ác mộng chi thuật, cũng dám vây nuốt ta phần thiên chi linh đạo kia ý chí hóa thành một cái do đơn thuần hỏa diễm tạo thành uy nghiêm láo giả hư ảnh xuất hiện tại phần thiên lô phía trên người trẻ tuổi người đạo cơ đã hủy thần hồn tàn phá lại vẫn dám mơ ước bản tọa hiện tại quy xuống dâng lên thần hồn của ngươi bản tọa có thể suy xét lưu lại cho ngươi một sợi tàn thức, vinh thế làm ta trong lò chi nô thanh kia tràn đầy không để cho kháng cự uy nghiêm đây là tiêu gia lịch đại đạo thai cảnh cường giả dùng tự thân tinh huyết cùng thần hồn ôn dưỡng mấy ngàn năm mới sản sinh ra một tia khí linh nó chính là phần tiên lô thân mình nó năng lực cảm giác được một cách rõ ràng hàn lâm thời khắc này trạng thái là bực nào suy yếu hắn thấy này không khác nào một đầu sắp chết sâu kiến như toan nuốt vào một bành mặt trời nô lệ hàn lâm nhìn cái đó hỏa diễm tạo thành khí linh trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chậm chờn hắn chỉ là chậm rãi vươn tay phải của mình con kia hiện đầy chẳng lành hất văn thủ ô nào hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ làm cản phần tiên lô chi linh giận tí mặt nó cảm giác uy nghiêm của mình, nhận lấy trước nay chưa có khiêu khích, đã ngươi tự tìm đường chết, vậy bản tọa liền đem ngươi này hư giảm một cảnh, tính cả ngươi kia ti tiện thần hồn, cùng nhau đốt thành hư vô, thần hỏa, đốt giới. ầm ầm, phần thiên lô lô khẩu mở rộng, vô cùng vô tận kim sắc thần hỏa, tựa như vỡ đê dung nham thiên hà, theo lô trong miệng đổ xuống mà ra. Ngọn lửa này không phải phong hỏa, mà là đủ để đốt cháy phát đắc, luyện hóa thần hồn phần thiên chân viêm. Tiêu kinh khủng nhiệt độ cao, trong nháy mắt liền để hàn lâm mảnh này do thần hồn cấu trúc ngậm cảnh thế giới, bắt đầu kịch liệt và mẹo, buông hơi. Nhưng mà đối mặt này đủ để tương đạo thai cảnh tu sĩ cũng luyện hóa khủng bố thân hỏa. Hàn Lâm vẫn đứng tại chỗ, không lúc đích. Hán thậm chí mặc cho ngọn lửa màu vàng nóng tia, đem chính mình thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Hừ, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Phần thiên lô chi linh phát ra khinh thường hư lạnh. Có thể sau một khắc, nó hư lạnh liền biến thành không thể nào hiểu được kinh nghi. Vì ở chỗ nào kim sắc trong biển lửa, Hàn Lâm thân ảnh chẳng những không có bị đốt thành cho bụi, ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại. Không, không đúng, không phải hoàn hảo không chút tổn hại. Cái kia kim sắc phần thiên chân viêm. Tại ở gần thân thể của hắn phạm vì ba thực trong nháy mắt, lại tựa như gặp phải nào đó không thể nào hiểu được thiên địch, kia thiêu đốt khái niệm, kia bị diệt pháp tác, cũng tại bị một cỗ càng thêm bá đạo, càng thêm không giảng đạo lý lực lượng cưỡng ép xóa đi. Hỏa diễm, tại một khu vực như vậy, mất đi thiêu đốt tư cách. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Phần Tiên Lô trì Linh, lần đầu tiên sản sinh một tia đúng nghĩa hoang mang cùng bất an. Ta nói, giọng Hàn Lâm, theo kia trong biển lửa, bình tĩnh truyền ra. Người vô cùng hồ nào? Vừa dứt lời trong nháy mắt, cái kia song sâu thẳm đôi mắt, đột nhiên mở ra, cặp con mắt kia tròn, không có đồng tử, không có thần thái, chỉ có một mảnh, cùng hắn thần hồn chỗ sâu đầu kia bị cẩm tụ quy khư đồng nguyên, lạnh băng, tĩnh mịch hắc ám. ánh mắt kia xuyên thấu tầng tầng kim sắc biển lửa, rơi vào phần thiên lô chi linh trên thân. ông, phần thiên lô chi linh kia do hỏa diễm tạo thành thân thể, đột nhiên cứng đờ. một gỗ, để nó kia ra đời mấy ngàn năm cao ngạo ý chí cũng như bị đóng kết khủng bố hàn ý, theo hoạch tâm của nó chỗ, điên cuồng mà lan tràn ra. Nó hoảng sợ phát hiện, cấu thành thân thể chính mình những kia phần thiên chân viêm, những kia nó vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng bản nguyên, đúng là ở chỗ nào ánh mắt nhìn chăm chú, bắt đầu. Dập tắt. Không phải là bị áp chế, không phải là bị dập tắt. Chính là đơn thuần, theo thiêu đốt trạng thái, biến trở về nguyên thủy nhất, lạnh băng hạt năng lượng. Không. Điều đó không có khả năng. Phần thiên lô chi linh phát ra hoảng sợ thét lên, nó điên cuồng mà thúc dục bản thể lực lượng, mong muốn lại lần nữa nhóm lửa những tia dập tắt hòa diễm. Có thể tất cả đều là phí công. Ở chỗ nào song đại biểu cho tuyệt đối hư vô đôi mắt nhìn chăm chú, tồn tại thân mình chính là một loại sai lầm của ta thế giới mới không cần một cái ẩm mỹ khí linh hàn lâm thân ảnh từng bước một theo kia dập tắt trong biển lửa đi ra đi tới phần thiên lô bản thể trước đó hắn duỗi ra con kia hiện đầy màu đen đường vân thủ nhẹ nhàng đặt tại kia nóng hổi thân lò chi thượng do đó ngươi có thể biến mất mà anh cố kia xóa đi tất cả quy khư lực lượng theo bàn tay của hắn điên cùng mà tràn vào phần tiên lô nội bộ a ý chí của ta trí nhớ của ta không ngươi không thể làm như thế ta là tiêu gia thủ hộ thần ta có phải không hủ Phần thiên Lô chi linh phát ra cuối cùng, tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi kêu rên. Có thể kia tiếng kêu rên rất nhanh liền im bặt mà dừng. Cấu thành thân thể hắn cuối cùng một kêu hỏa diễm, triệt để dập tắt. Nó kia ra đời mấy ngàn năm ý chí cùng ký ức, bị Hàn Lâm dùng thôn bảo nhất, phương thức trực tiếp nhất, theo món pháp bảo này chi thượng, triệt để xóa đi. Từ đây, thế gian này lại không phần thiên Lô chi linh, chỉ còn lại một bộ, ẩn chứa bàng bạc năng lượng, lại không cái gì năng lực phản kháng, hoàn mỹ bất chứa. Rất tốt. Hàn Lâm nhìn trong tay cái này đã triệt để an tĩnh lại phần Tiên Lô, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc như vậy, đúc lại đạo cơ bước đầu tiên mở thế giới thứ nhất hán thần niệm ở vang một phát kia sớm đã vỡ nát nhưng như cũng lưu lại bản năng trừ thiên bản cổ trấn hoang kinh công pháp tại đây có năng lượng khổng lồ kích thích phía dưới lần nữa điên cuồng mà vận chuyển lại tại đan điển của hán phế tích trí thượng một cái mới tinh nhưng lại vô cùng yếu ớt thế giới kỳ điểm chậm rãi thành hình đúng lúc này hàn lâm không chút do dự đem trong tay phần thiên lô hung hăng ấn vào thế giới kia kỳ điểm trong vì nguyên làm cơ sở vì hỏa thành đạo thế giới thứ nhất phần thiên giới làm cho ta ầm ầm, tôn này to lớn phần thiên lô, tại dung nhập thế giới kỷ điểm trong máy mắt, âm vang sưu đổ, hóa thành vô cùng vô tận, tinh thần nhất hỏa hệ lực lượng bản nguyên. Cỗ lực lượng này, dường như khai thiên tích địa đạo thứ nhất hỏa diễm, điên cuồng mà chống ra cái đó yêu đất thế giới kỷ điểm. Một mảnh, sinh hồng sắc, tràn đầy hủy diệt cùng sáng tạo khí tức thế giới mới tinh, tại hàn lâm trong đan điển, nhanh chóng phóng đại, thành hình. Mặt đất là chạy xuôi dung nham, bầu trời là thiêu đốt hỏa vân, thế giới trung ương một tôn do phát tác cùng năng lượng dược lại, càng thêm ngưng thực, càng cường đại hơn mới tinh phần thiên lô hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, đã trở thành chèo chống phương thế giới này duy nhất hạch tâm. xong rồi, hắn thành công. chương 941, lãng hư cảnh chương 941, lãng hư cảnh hắn dùng một loại, xưa nay chưa từng có, vậy sau này không còn ai phương thức. đem một kiện đạo thai cảnh chiến tranh phát bảo, sống sờ sờ mà, luyện thành chính mình mở lại tòa thứ nhất thế giới. hắn ký tức trên thân, tại đây tòa thế giới thành hình trong ngay mắt, bắt đầu vì một loại tốc độ không kiếp, nhanh chóng tăng trở lại. thần thông cảnh sơ kỳ, thần thông cảnh trung kỳ, thần thông cảnh hậu kỳ, một đường thế như trẻ tre vọt thẳng phá thần thông cảnh hàng rào, lần nữa bước vào lăng hư chi cảnh. Mặc dù chỉ là lăng hư cảnh sơ kỳ, mặc dù chỉ có một thế giới, kém xa trước đó tứ giới cùng ở tại lúc cường đại, nhưng này là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Một cái vì cấm kỵ pháp bảo làm hòn đá tảng, càng thêm bá đạo, càng thêm điên cuồng bắt đầu. Nhưng vào lúc này, một cố lạnh băng, tràn đầy tĩnh mịch ý chí, theo thần hồn của hắn lồng giam trong, ầm bang thức tỉnh. Đầu kia bị hắn cầm tù quy khư cảm nhận được tòa này thế giới mới tinh tồn tại, nó bắt đầu bản năng mong muốn đem cái này vừa mới sinh ra sai lầm triệt để xóa đi từng đạo đen nhánh quy khư lực lượng theo Hàn Lâm thần hồn chỗ sâu lan tràn mà ra dường như từng đầu độc xà bắt đầu điên cuồng mà ăn mòn cắn xé cái kia vừa mới thành hình phần thiên giới hừ liền biết ngươi sẽ không an phận Hàn Lâm đối với cái này sớm có đoán trước hắn thần niệm đột nhiên chìm vào cái kia vừa mới thành hình phần thiên giới trong Bằng vào ta tên sắc lệnh phần thiên luyện với anh tòa kia do phần thiên lô dựng lại thế giới hạch tâm, đột nhiên bùng phát ra vạn kim quang vô cùng vô tận phần thiên chân viêm phóng lên tận trời cùng những kia xâm nhập đi vào đèn nhánh quy khư lực lượng hung hăng đánh vào nhau xóa đi cùng đốt cháy, hư vô cùng tồn tại, hai loại hoàn toàn tương phản cực đoan lực lượng, tại trong đan điển của hắn triển khai một hồi, hung hiểm vô cùng đánh giằng co. Hàn Lâm thân thể run rẩy tích liệt, làn ra chi thượng những kia màu đen đường vân cùng từng đạo tân sinh màu vàng nóng hỏa văn, đan vào một chỗ, nhường cả người hắn nhìn lên tới, phản phất một tôn theo địa ngục trong liệt hỏa đi ra ma thần. Ngoại giới, khoảng cách Hàn Lâm biến mất, vẹn vẹn đi qua không đến 10 cái hô hấp. Đúng không trên bầu trời Tiêu gia láo tổ mà nói, lại phản phất 10 năm một loại dài dằng cái tia trương không hề bận tâm trên mặt lần đầu tiên lộ ra nôn nóng cùng bất an. hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng mình cùng phần thiên lô ở giữa kia một tia bản mệnh liên hệ đang lấy một loại không thể dịch chuyển tốc độ nhanh chóng yếu bớt cho đến triệt để gián đoạn không phần thiên lô của ta tiêu gia lão tổ phát ra không dám tin hống. đây chính là tiêu gia truyền thừa vài vạn năm hao phí vô số thế hệ tâm huyết trấn tộc chi bảo làm sao có khả năng tại ngắn ngủi mười hơi trong liền bị người triệt để xóa đi ẩn ký tiểu tử kia ở mảnh này không gian ma quái trong rốt cuộc đã làm cái gì Ngay tại hắn vừa kinh vừa sợ lúc, kia phiến Hàn Lâm biến mất hư không, lần nữa nhộn nhạo lên một tia cơn sóng. Nhất đạo, so trước đó càng thêm lương thực, khí tức vậy càng khủng bố hơn thân ảnh, chậm rãi theo vùng hư không kia trong, đi ra. Vẫn như cũng là kia thân tàn phá y phục tác chiến, vẫn như cũng là tâm kia lạnh băng khuôn mặt. Có thể thời khắc này Hàn Lâm cho người cảm giác lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói, trước đó hắn là một thanh ôm đạn hạt nhân, sắp bén lại yếu ớt dao kim cương. Như vậy hiện tại, hắn chính là một thành, đem đạn hạt nhân triệt để dung nhập tự thân, sơ bộ nắm giữ dẫn bạo cùng khống chế chi pháp. Ma bin, trên người hắn những kia chẳng lành màu đen đường vân, cùng từng đạo tân sinh màu vàng nóng hỏa văn, đan vào một chỗ, tạo thành một loại, tràn đầy hủy diệt, bị cảm quỷ dị đồ đằng. Ngươi, ngươi đem phần thiên lô của ta thế nào? Tiêu gia lão tổ nhìn Hàn Lâm, âm thanh đều đang run rẩy. Hàn Lâm không trả lời. Hắn chỉ là, chậm rãi giơ lên tay phải của mình, sau đó nhẹ nhàng búng tay một cái, tách, một đám kim sắc cùng phần thiên chân viêm đồng nguyên, nhưng lại mang theo một kia làm người sợ hãi đen nhánh tính mịch khí tức hỏa diễm, tại đầu ngón tay của hắn lặng yên giấy lên nhìn thấy kia ngọn lửa trong máy mắt, tiêu gia lão tổ tấm kia che kín nếp khuôn mặt, lần đầu tiên triệt để mất đi màu máu. hắn theo kia ngọn lửa chi thượng cảm nhận được hơi thở của phần tiên lô, vậy cảm nhận được cô kia nhường hắn cũng vì đó run sợ, cớ bị hư vô lực lượng. hắn hắn lại đem phần tiên lô cùng cô kia chẳng lành lực lượng dung hợp, cái tên điên này cái này từ đầu đến đuôi ma quỷ trả lại cho ngươi. hàn lâm con ngón đúng ra kia đám hắc ngọn lửa màu vàng, tựa như nhất đạo sao băng, không nhanh không chậm mà hướng phía tiêu gia lão tổ nhẹ nhàng quá khứ. Ngọn lửa kia nhìn như nhỏ bé, nhìn như vô hại, có thể tiêu ra lão tổ, lại tại kia ngọn lửa chi thượng, cảm nhận được một cố, đủ để đưa hắn vị này đạo thai cảnh cự phách, cũng triệt để nhóm lửa, tính cả đạo thai cùng thần hồn, cùng nhau đốt thành hư vô khủng bố bí hiếp. Hắn không dám đón đỡ. Hắn vị này đứng tại đỉnh làm tinh điểm, số mấy ngàn năm lão quái vật, tại đối mặt một cái hồ bối, tiện tay bắn ra một ngọn lửa lúc, đúng là lựa chọn, chật vật không chịu đổi mà, né tránh. Veng, kia đám hắc ngọn lửa màu vàng rơi vào không trung, rơi vào phía dưới kia phiến sớm đã hóa thành phế tích mặt đất chi thượng không có kinh thiên động địa nổ tung chỉ có một đường kính vượt qua ngàn mét sâu không thấy đáy biên giới bóng loáng như gương to lớn cái hố vô thanh vô tức xuất hiện ở chỗ nào cái hố trong bất luận là bùn đất hay là nhang thạch hoặc là còn sót lại hợp kim mảnh mỡ đều biến mất bị triệt để mà xóa đi đồng thời đốt cháy hầu như không còn nhìn kia cái hố cực lớn trên bầu trời đám kia đã sớm bị sợ choáng váng các con em đại gia tộc trong cổ họng phát ra khinh khách tiếng bang lại ngay cả một chữ cũng nói không nên lời tiêu gia lão tổ thân thể vậy cứng lại ở giữa không trung trên trán diễn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn hiểu rõ, nếu như vừa nãy một cái kia hắn không có né tránh. Nhìn tới, hôm nay bữa cơm này là ăn không đủ no. Hàn Lâm nhìn cái đó chật vật né tránh tiêu ra lão tổ, trên mặt lộ ra một tia không che giấu chút nào thất vọng. Một cái ngay cả hắn tiện tay một kích cũng không dám nhận đạo thái cảnh, đã không có, bị hắn trở thành đồ ăn tư cách. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua trên bầu trời, kia trên trăm chiếc vì sợ hãi mà trở nên lặng ngắt như tờ lơ lửng chiến hạo. Bất quá, điểm tâm ngược lại là có không biết. Cái kia lạnh băng không mang theo bất cứ kia cảm tình nào ánh mắt, nhưng tất cả bị hắn đảo qua gia tộc tử đệ cũng cảm giác mình, như là bị một đầu viễn cổ hung thú để mắt tới, run lẩy bảy con ngồi. Lão tổ, cứu ta, nhanh, mau trốn, sợ hãi, cuối cùng triệt để áp đảo lý trí. Không biết là ai trước hô một tiếng, tất cả hạm đội liên hợp trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Trên trăm chiếc lơ lửng chiến hạm, lại cũng không đoán hoài tới cái gì trận hình cùng tôn nghiêm, thay đổi đầu thuyền, dường như một đám bị hoảng sợ vậy cá, điên cùng mà mong muốn thoát khỏi mảnh này để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng cương cược. Một đám rất rưởi. Tiêu gia lão tổ tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cũng biết đại thế đã mất. Hắn đoán độc nhìn thoáng qua, cái đó mang cho hắn cả đời đều không thể ma diệt sợ hai cùng sỉ nhục nam nhân, đang chuẩn bị xé rách không gian, đi đầu rút đi. Nhưng vào lúc này, một cú đầy tiêu gia lão tổ đạo thai bị áp, còn kinh khủng hơn nghìn lần, vạn lần, lạnh băng, không thuộc về thế giới này bùn vị ý chí, không có dấu hiệu nào từ trên 9 tầng trời ầm bang giáng lâm. Tại cố ý chí này bao phủ phía dưới, cả phiến thiên địa cũng đột nhiên trì trệ. Bất luận là mong muốn chạy trốn hạm đội, hay là chuẩn bị bỏ chạy tiêu gia lão tổ, hoặc là trên mặt đất cũng đang khẩn trường quan chiến vũ vạn niên, thân thể tất cả mọi người, tính cả tư duy, cũng tại thời khắc này bị thương ép dừng lại. Chỉ có Hàn Lâm, vì thể nội cố kia quy khư lực lượng tính đặc thủ, miễn cưỡng còn có thể duy trì một tia thanh minh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia phiến bầu trời xanh thẳm. Chương 942, xóa đi chương 942, xóa đi bầu trời, trong khoảnh khắc đó, không còn là xanh dương. Nó biến thành một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sam trắng, tựa như một tấm bị kéo ra tất cả sắc thái cùng khái niệm bại bẽ. Thời gian, phát tắc, linh khí, tất cả mọi thứ cũng ở chỗ nào cố hùng vi ý chí dáng lâm nay mắt bị cưỡng ép đông kết quy về một loại tuyệt đối đứng im tiêu gia lão tổ tâm kia vì kinh sợ mà vẫn miệng mặt cứ như vậy cứng lại ở giữa không trung cái kia sắp xé rách không gian đạo thai pháp lực tựa như bị rót vào xi măng ngưng kết tại trong kinh mạch của hắn hắn thậm chí không cách nào tự hỏi hắn đạo thai cái kia tu hành mấy ngàn năm ý chí tại đây cô thiên uy trước mặt biểu nhỏ tựa như một khoảng bùi bẩm phía dưới những kia điên cuồng chạy trốn gia tộc tử đệ trên mặt kia vẻ mặt sợ hãi bị binh viên dừng lại bọn hắn lơ lửng chiến hạm mất đi tất cả động lực dường như từng cái bị hổ phách niêm phong tích chữa côn trùng lặng lặng mà lơ lửng tại tĩnh mịch không trung toàn bộ thế giới biến thành một bức đứng im tràn đầy tuyệt vọng bức tranh tại đây bức hòa chồng duy nhất vật sống chính là hà lâm trong cơ thể hắn tỏa kia thần hồn lồng đàm đầu kia bị hắn cương ép cầm tù vi khư tại đây cô ngoại giới ý chí dáng lâm trong máy mắt đúng là phát ra một tiếng tràn đầy kiên kỵ cùng bạo ngược im mắng ống chính là cố này đồng nguyên nhưng lại tràn ngập phản kháng tính lực lượng nhưng hà lâm tại đây khiến tuyệt đối mà yên lặng bảo lưu lại cuối cùng một kia thuộc về mình tồn tại hắn bất bằng ngẩng đầu lên hắn trông thấy thương không chỗ cao nhất, kia phiến màu xám trắng màn trời, tựa như hòa tan ngọn đến, chậm rãi hướng về trung tâm long xuống, sập co lại, cuối cùng tạo thành một đầu, to lớn đến không cách nào hình dung do thuần túy quang cùng dòng số liệu tạo thành lạnh lùng đôi mắt, kia trong đôi mắt không có tình cảm, không có ý chí, chỉ có một loại, tuyệt đối lạnh băng tựa như máy móc chấp hành chương trình loại trật tự. đúng lúc này, một cái, không thuộc về bất luận cái gì ngôn ngữ, lại có thể khiến cho toàn bộ sinh linh theo bản nguyên linh hồn lý giải hắn hàng nghĩa hùng vị âm thanh, băng mảnh này bị đông cứng tiên địa, kiểm tra đến một loại cấm kỵ đơn vị quy khư lực lượng tiết lộ muốn ô nhiễm quá chặt, lam tinh số 734 phiên khu, sinh mạng thể số hiệu 734 án phạt, tính danh, hà lâm, khởi động tối cao phán quyết hiệp nghị, chấp hành, khái niệm tính xóa đi, vừa dứt lời trong nấy mắt, con tia do quang cùng dữ liệu tạo thành to lớn đôi mắt, đồng tử đột nhiên có bảo, nhất đạo, cũng không phải là do bất luận cái gì năng lượng tạo thành thuần túy xóa đi ý chí, hóa thành nhất đạo vô hình lợi kiếm, vượt qua không gian khoảng cách, khóa chặt hàn lâm, đây không phải công kích, đây là tới từ cao hơn chiều không gian đối với cấp thấp chiều không gian một lần phỏng mắt, dường như lập trình viên xóa bỏ một nhóm sai lầm mật mã. Hàn Lâm toàn thân trên dưới, những kia vừa mới cùng phần tiên chân viêm dung hợp hắc kim đường vân, tại đây đạo ý chí tỏa định trong náy mắt, bắt đầu kịch liệt thiểm thước. Sáng tối chậm chén, hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, thế giới này, đang quên hắn. Hắn tồn tại, hắn tồn tại dấu vết, hắn tồn tại qua khái niệm, cũng tại bị một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực. Theo cái vũ trụ này tầng dưới chót suy luận trong, cưỡng ép xóa bỏ. Thân thể hắn, bắt đầu vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, trở nên trong suốt, hư hóa. Cùng lãnh địa, Hàn Lâm hàm răng cắn được khanh khách rung động trong cơ thể hắn phần tiên giới, tại đây cố xóa đi ý chí xung kích phía dưới, vừa mới thành hình thế giới hằng rào, trong nháy mắt liền hiện đầy giống mạng nhện vết rách, tựa như lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ, lại lần nữa quy về hư vô. Phản kháng? Làm sao phản kháng? Ngươi làm sao hướng một cái đang xóa bỏ ngươi chương trình, chứng minh ngươi tồn tại tính hợp lý? Bất luận cái gì hình thức năng lượng, bất kỳ cái gì hình thức phát tắc, tại khái niệm xóa đi trước mặt, cũng mất đi ý nghĩa. Vì tại nó xóa đi trước ngươi, nó sẽ trước xóa đi ngươi dùng để phản kháng công cụ khái niệm. Tuyệt cảnh đây mới thật sự là không hề có đạo lý có thể giảm tuyệt đối tuyệt cảnh. nhưng mà ngay tại Hàn Lâm tồn tại sắp bị triệt để theo trên thế giới này xóa đi một khắc cuối cùng. cái kia xong sâu thẳm trong đôi mắt chẳng những không có nửa phần tuyệt vọng, ngược lại bạo phát ra một cố. đây trận đánh lúc trước quy khứ lúc, còn muốn đi cùng, còn muốn cùng loạn ngập trời hung tính. nghĩ xóa đi ta, các ngươi bọn này cao cao tại thượng tạp ái, cũng xứng. hắn thần hồn lồng giam trong, đầu kia bị cầm tù quy khứ dường như vậy cảm nhận được ký chủ điên cuồng ý chí, đúng là tạm thời từ bỏ đối với phần thiên giới an ổn, ngược lại phát ra một tiếng, chuyển tất cả thần hồn không gian lõng đúng lúc này, Hàn Lâm làm ra một cái, nhường con kia treo cao tại bầu trời thế chật tự đối mắt, cũng lần đầu tiên, sáng sinh một kia dòng số liệu hỗn loạn cử động điên cuồng. Hắn không có đi phòng ngự, cũng không có đi phản kích, hắn đúng là chủ động, mở rộng chính mình kia sắp bị xóa đi thân thể, mở rộng chính mình kia che kín vết rách phần thiên giới. Sau đó, dùng chính mình kia ý chí bất khuất, hóa thành một cái vô hình kim thăm dò, hung hăng đâm về phía đạo kia đang xóa đi chính mình phán quyết ý chí. Hắn muốn, nuốt nó, hắn muốn tại đây nói, xóa đi ý chí, triệt để xóa bỏ chính mình trước đó, trái lại, phân tích nó, thôn về nó đem cố này đến từ cao hơn chiều không gian phán quyết lực lượng trở thành chính mình mới chất dinh dưỡng hống hàn lâm trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người hống cố kia xóa đi tất cả quy khư lực lượng tại ý chí của hắn khu động phía dưới hóa thành một tấm vô hình ngự lớn ở chỗ nào nói phán quyết ý chí ráng lâm trong nấy mắt một ngụm hung hăng cắn đi lên với anh dường như hai viên thuộc tính hoàn toàn tương phản sao chúng tử đã xảy ra trực tiếp nhất đụng nhau hàn lâm thân thể trong khoảnh khắc đó cơ hồ bị triệt để xé rách trở thành nguyên thủy nhất hạn nhưng cùng lúc đó đạo kia lệnh băng phán quyết ý chí, cũng tại cố này đồng nguyên nhưng lại tràn đầy hỗn loạn cùng thôn vệ dục vọng quy khư lực lượng căn xé phía dưới. lần đầu tiên xuất hiện ngắn ngủi cơ hồ có thể không cần tính định trệ. ngay tại lúc này, hàn lâm chờ chính là cơ hội này. cái này dùng tự hủy đổi lấy ngay cả một phần vạn dây cũng chưa tới cơ hội. Hắn thần niệm trong khoảnh khắc đó, siêu việt quang siêu việt tư duy, điên cuồng mà dâng tới chính mình thần hồn chỗ sâu, một cái đã sớm bị hắn khắc xuống tọa độ hư vô ẩn ký. thí luyện thời không di tích, cái đó đồng dạng do cùng lãnh địa đưa lên tại lam tinh cổ lão độc lập không nhận làm tinh pháp tác quản hạt đá không gian dùng các ngươi mâu đi công kích các ngươi thuẫn dùng các ngươi hiện tại chương trình đi xung kích các ngươi đi qua chương trình ta ngược lại muốn xem xem các ngươi này cái gọi là tối cao phán quyết có thể hay không giữ chính mình lại hệ thống cửa sau vậy cùng xóa đi hai hàn lâm đem chính mình còn sót lại sắp bị triệt để ma diệt tất cả lực lượng đều rót vào tọa độ kia trong ông ngay tại con kia chật tự đối mắt sắp theo kia ngắn mũi đỉnh trệ trong khôi phục đem hàn lâm cái này bệnh độc liền cùng hắn cái kia đáng chết phản kháng ý chí cùng nhau triệt để nát bấy trước một sarna nhất đạo thư tràn đầy cổ lão cùng tăng thương khí tức bằng đá cửa lớn hư ảnh không có dấu hiệu nào tại Hàn Lâm kia sắp triệt để tiêu tán thân thể sau đó, lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 943, Tuyệt vực chương 943, tuyệt vực cánh cửa kia chỉ mở ra một cái nhỏ nhặt không đáng kể khe hở. Nhưng đối với thời khắc này Hàn Lâm mà nói, lại không khác nào thông hướng tiên đường đường sống duy nhất. Hắn thậm chí không kịp quay người, toàn bộ thân thể liền ở chỗ nào cố xóa đi ý chí cuối cùng bạo phát xuống, bị hung hăng đánh vào cái kia không gian trong khe hở. Ầm ầm, toàn bộ thế giới kịch liệt chấn động. Kia phiến màu xám trắng bầu trời khôi phục sinh hàm. Cố kia đông kết tất cả hùng vị ý chí, chậm rãi lui con kia lơ lửng tại trên trời cao trật tự đôi mắt lạnh như băng quét mắt một chút phía dưới tại nó trong tính toán nguồn ô nhiễm hàn lâm tồn tại khái niệm đã bị triệt để về không mục tiêu đã thanh trừ thế là con tia to lớn đôi mắt chậm rãi biến mất trên bầu trời chỉ để lại một câu lạnh băng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào hệ thống thông cáo phán quyết hoàn tất hiệp nghị quan bế lan tinh số 734 trăm phía khu sẽ tiến vào trong vòng 300 tiêu chuẩn năm lặng im quan sát kỳ tất cả thông hướng cùng lãnh địa phi thăng thông đạo tạm thời quan bế vừa dứt lời giữa trời đất khôi phục lưu động hô hô Tiêu ra lão tổ từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, hắn gương mặt dàn mua kia, trắng bệch như tờ giấy, trong mắt còn lưu lại không cách nào tiêu tán sâu tận xương tụy sợ hãi. Chết rồi, tên ma quỷ kia, cứ như vậy, bị xóa bỏ. Hắn nhìn Hàn Lâm trước đó đứng yên vị trí, chỗ nào không hề có gì, không còn xuất lại bất cứ thứ gì, thật giống như người kia chưa bao giờ trên thế giới này xuất hiện qua đồng dạng. Một loại sống sót sau hai nạn may mắn, cùng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thất lạc, đồng thời phun lên lòng hắn đầu. Mà trên bầu trời, những kia khôi phục năng lực hành động gia tộc tử đệ, tại đã trải qua ngắn ngủi nhục trệ sau đó, bà phát ra một hồi, sống sót sau thai nạn mừng như điên reo họ. chết rồi, quái vật kia cuối cùng chết rồi. ha ha ha, thiên phạt, là cái này thiên phạt. tiêu gia ta báo được thủ lớn, ta vương gia anh linh có thể nghỉ nơi. chỉ có tiêu phàm, ngơ ngác nhìn kia phiến không hề có gì hư không, lại nhìn một chút chính mình giống tuyết hai tay, phần tiên lô hết rồi, cái đó mang cho hắn vô tận sỉ nhục nam nhân, cũng đã biến mất. hắn không biết mình là cái kia vui vẻ, hay là nên cảm thấy càng lớn chống dông cùng sợ hãi. Pháo đài thập cửu côn trong, vũ văn yên sủi lơ trên mặt đất nàng nhìn theo dõi trên màn hình. Cái đó cuối cùng bị xóa đi thân ảnh, hai hàng thanh lệ không bị khống chế trở xuống. Cho dù nàng lại làm sao không nguyện thừa nhận, nàng cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Nam nhân kia, cái đó vì sức một mình, dao động tất cả làm tinh phong vân nam nhân, kết thúc bị một cái, bọn hắn thậm chí không thể nào hiểu được tầm thứ cao hơn tồn tại, tượng cho bụi mở dạng, nhẹ nhàng quét đi. Nhưng mà, không có bất kỳ người nào hiểu rõ. Trên Đông Hải, kia phiến quanh năm bị mê vụ bao phủ cấm kỵ hải vực. Một tòa cổ lao giống như không thuộc về thời đại này bằng đá tế đàn, đột nhiên chấn động. Tế đàn trung ương, kia phiến đóng chặt mấy trăm năm, Chưa bao giờ có bất luận cái gì tiếng động thông hướng thí luyện thời không cổ lão cửa lớn. Trên đó nhất đạo phù văn đúng là cực kỳ yếu ớt mà loé lên một cái. Đúng lúc này nhất đạo cơ hồ bị xé thành mảnh nhỏ toàn thân tiêu đốt lên hắc kim sắc hỏa diễm tàn phá thân ảnh, tựa như một quả thiên thạch. Theo đạo phù văn kia trong bị hung hăng nôn ra đầy, một đầu chìm vào kia phiến đen nhánh lạnh băng nước biển trong, không rõ sống chết. Lạnh băng thấu xương, đây không phải hải nhiệt độ của nước, mà là một loại linh hồn bị cưỡng ép theo tồn tại khái niệm trong bóc ra về sau, lưu lại khủng bố xé rách cảm giác. Hàn Lâm cảm giác chính mình hình như biến thành một khối bị ném tiến đồng lưu toan bên trong băng. Mỗi một phút mỗi một giây, cấu thành thân thể của hắn, hắn thần hồn, hắn thế giới mỗi một hạt chọn tử cũng tại bị một cố vô hình nhưng lại ở khắp mọi nơi quy tắc, điên cuồng mà hòa tan. Tệ, đạo kia đến từ cùng lãnh địa tối cao phán quyết. Cho dù bị thí luyện thời không di tích hàng rào trận tuyệt đại bộ phận, có thể kia lưu lại ảnh hưởng còn lại, vẫn như cũ tượng như giỏi trong xương, gắt gao bám vào tại hắn bản nguyên chi thượng thi hành kia lệnh băng xóa đi chỉ lệnh. hắn hé miệng phun ra không phải máu tươi, mà là một đoàn do phá toái huyết đủ, nổ tung pháp tắc mảnh mỡ cùng với dập tắt hắc kim sắc hỏa diễm hỗn hợp mà thành đại biểu cho hư vô hỗn độn bực chất trong cơ thể hắn tỏa kia phần thiên giới ở chỗ nào cuối cùng xung kích phía dưới đã hoàn toàn tan bỡ Tôn này là thế giới hạch tâm mới tinh phần thiên lô tức thì bị gắng gượng đánh về nguyên hình biến thành một đống mất đi tất cả linh tính kim loại tàn hải tàn mát tại cái kia phiến tính mịch đan điển phế tích trong càng hỏng bét chính là đầu kia bị hắn cầm tù quy khư tại mất đi phần thiên giới áp chế sau đó lần nữa trở nên bắt đầu của bạo tương đạo đen nhánh tĩnh mịch lực lượng tại cái kia tàn phá trong thân thể mạnh mẽ tới gia tốc trong hắn thân thể khái niệm tính sụp đổ phía dưới là vô tận biển sâu kinh khủng thủy áp theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến muốn đem hắn cố này dập nát thân thể ép thành thịt nát bên trong có quy khư bạo tẩu ngoài có phán quyết ảnh hưởng còn lại thân ở tuyệt vực biển sâu đây là bất luận cái gì sinh linh cũng nhất định không khả năng còn sống tự cung ha ha nhưng mà ngay tại này ý thức sắp bị triệt để ma diệt trong bóng tối Hàn Lâm kia phá toái thần hồn bản nguyên lại phát ra một tiếng trầm thấp mà tràn đầy vô tận hung lệ cười lạnh cùng lãnh địa tối cao phán quyết khái niệm tính xóa đi rất tốt món nợ này ta nhớ kỹ Hắn đột nhiên mở ra cặp kia chỉ còn lại bóng đêm vô tận cùng tĩnh mịch đôi mắt. Câu sinh là tất cả sinh vật bản năng, mà đem tất cả nhân, tất cả dám can đảm ngăn cản ở trước mặt hắn tồn tại hết thể nén nát, thôn vệ. Sau đó dẫm lên bọn hắn thi cốt càng biến đổi mạnh. Đây là hắn Hà lâm, cắt vào thực chất bên trong bản tính. Hắn cưỡng ép điều động lên thể nội cuối cùng một tia có thể bị chính mình trưởng khống quy khư lực lượng, không có đi chữa trị kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể, mà là dùng một loại gần như tự mình hại mình phương thức, đem cố lực lượng này bao trùm chính mình bản thân. Hắn chủ động đem chính mình biến thành một cái. Tản ra tuyệt đối hư vô cùng tĩnh mịch khí tức đầu nguồn. Một ném mắt, kia đủ để đem vạn tấn sắt thép cũng ép thành tuyến mỏng khủng bố thủy áp. Tại tiếp xúc đến thân thể của hắn trong ném mắt, mất đi ý nghĩa. Vì áp lực cái này khái niệm, tại một khu vực như vậy, bị nhất thời mà xóa đi. Trung quanh những kia bị mùi máu tươi thu hút mà đến, hình thể có thể so với tàu ngầm biển sâu cự thú. Tại ở gần hắn trăm mét phạm vi trong ném mắt, đúng là cùng nhau phát ra hoảng sợ tê mình. Thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ. Đúng lúc này, liền giống bị đầu nhập vào hư không đá lạnh, vô thanh vô tức theo huyết đục đến xương cốt, bị triệt để phân giải, quy về hư vô. Hàn Lâm cứ như vậy bao vây lấy một tầng mỏng manh hư vô sắt ngoài, mặc cho thân thể chính mình, tựa một khối ngon thạch, chậm rãi chìm hướng phía phiến, ngay cả ánh nắng đều không thể chạm đến bạn mét phía dưới đen nhánh tiềm lục địa. Hắn cần một chỗ, một cái tuyệt đối an toàn, sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy giày địa phương, đến liếm láp vết thương, đến thanh toán tất cả. Chương 944, lấy độc trị độc chương 944, lấy độc trị độc mà cái này bị cùng lãnh địa vứt bỏ di tích cổ xưa, mảnh này ngăn cách ngoại giới tất cả dò xét cấm kỵ chi hải, chính là hắn tốt nhất cũng là lựa chọn duy nhất. Cùng lúc đó, ngoại giới, Hàn Lâm bị xóa đi mang đến phong báo. Vừa mới bắt đầu lên men, gây xôn xao. Nơi đóng quân thập kỷ quân cùng trời, chi kia không ai bị nổi thập nhị gia tộc hạm đội liên hợp, tại đã trải qua ngắn ngủi hoan lạc sau đó, rất nhanh liền bị đạo tiên lão im quan sát kỳ lạnh băng tiên cáo, rót một chậu xuyên tinh thủy. Tiêu ra kỳ hạm tàn hải chỉ thượng, tiêu ra lão tổ sắc mặt tái xanh mắng nghe phía dưới truyền đến báo cáo, tấm địa che kín nếp bốn cái mặt già này, âm trầm đến cơ hồ năng lực chảy ra nước. Vì thằng thông đạo quan bế, 300 năm lặng ưu kỳ. Chuyện này ý nghĩa là, Lam Tinh trở thành một tòa bị trục xuất lao tù, Tại đây trong vòng 300 năm bọn hắn những thứ này cái gọi là bao tay trắng gia tộc đem triệt để chết cùng cùng lãnh địa liên hệ được không đến bất luận cái gì tài nguyên cùng kỹ thuật bổ sung càng đáng sợ chính là những tiêu kẹt ở tử phụ cảnh đỉnh phong đau khổ chờ đợi phi thăng cơ hội các tộc thiên tài sẽ tại này trong vòng 300 năm hy vọng đoạt tuyệt cho đến tuổi thọ hao hết tọa hóa thành một đống khô cốt đây là đối với tất cả làm tinh thượng tầng tu luyện dưới trầm trọng nhất tối đa kích trí mạng mà đây hết thảy nguyên nhân gây ra vẻn vẹn là vì cái đó gọi hàn lâm bị bọn hắn coi là sâu kiến tiện dân hắn chết nhưng hắn trước khi chết lại dùng một loại tất cả mọi người không thể nào hiểu được phương thức, đem cả bầu trời cũng cho thọ sợ. Giác rưỡi, một đám giác rưỡi. Tiêu gia lão tổ đột nhiên vung tay áo, một cỗ kinh khủng kình phòng, đem bên cạnh cái đó vẫn còn trạng thái đờ đẫn tiêu phàm, hung hăng đánh bay ra ngoài. Vì bản thân tư đoán, thiện động chấn tộc phát bảo, chẳng những không thể chính tay lâm cửu định, ngược lại để cho ta tiêu ra vài vạn năm nội tình, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ càng là hơn liên lụy tất cả làm tinh bị phong tỏa, ngươi phải bị tội gì? Tiêu phàm trật vật quẳng xuống đất, trong miệng vung ra máu tươi trên mặt cũng không dám có nửa phần lời báng giận, chỉ là dùng một loại tràn đầy sợ hãi cùng ánh mắt đoán đầu, nhìn chậm chạp Hàn Lâm biến mất địa phương. hắn thua, thua thất bại thảm hại. cho dù Hàn Lâm chết rồi, hắn cũng thành tất cả làm tinh tất cả gia tộc tội nhân. Lao tổ bất giận. còn lại các đại gia tộc đại biểu, liên hội vàng tiến lên quyết giải, chỉ là bọn hắn nhìn về phía Tiêu gia lão tổ ánh mắt, vậy mang tới một tia khó mà che giấu xa lánh cùng oán hận. qua chiến dịch này, thập nhị gia tộc liên minh nhìn như liên thủ trừ đi một cái họa lớn trong lòng, kỳ thực sớm đã là lòng người tăng dã, vết rách mọc thành mũi một hồi càng lớn vây quanh có hạn tài nguyên nội bộ tẩy bài cùng tàn khốc đấu tranh đã tại đây chàng thắng lợi phế tích chi thượng lặng yên kéo lên màn mở đầu thập cựu quân dưới mặt đất cứ điểm tối cao quy cách độc lập trong phòng tu luyện tấm kia do vạn năm hàn ngọc chế tạo trên dương đá một mực hôn mê bất tỉnh nghiêm tuyết lông mi thở dài đột nhiên chấn động một cái đúng lúc này nàng mở hai mắt ra cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt không có ngày xưa thanh lãnh cùng kiên nghị bị thay thế là một loại giống như mới vừa từ một hồi kéo dài vạn năm trong cơn ác mộng tỉnh lại thật sâu mê man cùng chóng giống ý thức của nàng còn dừng lại tại hàn lâm thần hồn thế giới bên trong dừng lại tại nam nhân kia vì cho nàng kéo dài tính mạng mà lựa chọn tự bảo thế giới kia điên cuồng mà quyết tuyệt cuối cùng một màn Hàn lâm nàng theo bản năng mà nhẹ giọng hô hán tên này phong tu luyện cửa lớn bị đẩy ra vẻ mặt tiểu thụ vũ văn yên bưng lấy một bát tàn ra nồng đậm sinh mệnh khí tức rực rành đi đến đang nhìn đến nghiêm tuyệt thức tỉnh trong ngay mắt vũ văn yên trên mặt đầu tiên là hiện lên một vòng mũi sướng, nhưng lập tức liền bị một loại càng thêm thâm trầm bi thương thay thế người đã tỉnh dọa vũ văn yên khang vô cùng trước tiên đem cái này uống thân thể của ngươi còn rất yếu đớt Nghiêm Miếp không có đi nhìn xem chén kia giở canh, nàng chỉ là dùng cặp kia chống rống con mắt, nhìn Vũ Văn Yên, dùng một loại gần như thanh âm run rẩy hỏi, "Hắn đâu?" Vũ Văn Yên bưng lấy chén thuốc thủ, đột nhiên xếp chặt, đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệnh. Nàng chằm mặc hồi lâu, lâu đến nghiêm Miếp cặp kia chống rống trong đôi mắt, dần dần bị một loại tên là tuyệt vọng u ám trố lấp đầy. "Hắn?" Vũ Văn Yên bất vả mở miệng, "Hắn bị điểm hộ chúng ta rút lui, một thân một mình, dẫn nội thần quốc hạch tâm." Đây là một cái nói dối. Một cái, nàng có thể nghĩ tới nhất không tàn nhẫn cũng là tối vô lực nói dối nàng không cách nào nói cho nghiêm tuyết nam nhân kia là tại chiến thắng quy thư đánh lui đạo thai lão tổ sau đó bị một cái càng thêm không thể nào hiểu được càng thêm không cách nào chống lại tổ tại tựa một sai lầm ở dạng theo trên thế giới này trực tiếp xóa đi loại đó tuyệt vọng đủ để đè sập bất kỳ một cái nào tâm trí kiện toàn người nhưng mà nghiêm tuyết nghe xong trên mặt nhưng không có nửa phần bi thương nàng chỉ là lặng lặng nhìn vũ văn yên nhìn nàng cặp kia tránh né con mắt sau đó chậm rãi lắc đầu người cả ta thanh âm của nàng rất nhẹ lại mang theo một loại xuyên thủng tất cả nói dối bình tĩnh ta có thể cảm giác được. nàng chậm rãi nâng lên tay phải của mình, nhìn chính mình kia chân bóng như ngọc cổ tay. hắn còn sống sót. giữa chúng ta đạo kia liên hệ, vẫn còn ở đó. chỉ là trở nên rất xa, rất nhỏ yếu, hình như cách một cái thế giới. đen nhánh, tĩnh mịch, không biết tại vạn mét phía dưới đáy biển tiến lặng bao lâu. hàn lâm kia tàn phá thân thể, cuối cùng ngưng hạ xuống. hắn đã rơi vào nhất đạo, sâu không thấy đáy đáy biển trong được sâu. nơi này nước biển lạnh băng sền sệt thật tốt đây thủy ngân, bốn phía vết đá bóng loáng cứng rắn, dường như có thể hấp thu tất cả quan cùng âm thanh nơi này là chân chính cấm địa sinh mệnh, cũng là tốt nhất chữa thương nơi. Hàn Lâm quanh chân ngồi chung một chỗ nô lên trên mặt đá, thần niệm lần đầu tiên hoàn chỉnh mà chìm vào trong cơ thể của mình. Tình huống so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn gấp trăm lần. Đạo kia phán quyết ảnh hưởng còn lại dường như một cái quyền hạn tối cao bệnh động, xoan cải hắn tồn tại tầng dưới chót mực mã. Hắn hiện tại dường như một cái bị phô mặt một nửa ổ cứng, thân thể mỗi một tế bào, thần hồn mỗi một lọn suy nghĩ cũng ở vào một loại, vừa tồn tại lại không tồn tại quỷ dị điểm gia thái. nằm trong loại trạng thái này bất kỳ cái gì thường quy công pháp đang dược cũng đối với hắn mất đi tác dụng. Vì những bậc kia đều là tác dụng tại tồn tại vật chất, mà hắn hiện tại một nửa đã quy về hư vô. duy nhất phá cục chi pháp chính là lấy độc trị độc, dùng trong cơ thể hắn cố kia đồng dạng không giảm đạo lý quy khư lực lượng, đi cưỡng ép bao trùm thôn vệ đạo kia đến từ cùng lãnh địa phán quyết lực lượng. sau đó dùng chư thiên vạn cổ Trấn hoang kinh bá đạo công pháp đem hai loại hoàn toàn khác biệt sức mạnh cấm kỵ cưỡng ép nào nặng cùng nhau hóa thành chính mình đúc lại đạo cơ độc nhất vô nhị toàn lực lượng mới nguyên quyền. đây là một cái so trước đó thôn quy hư còn muốn điên cuồng gấp trăm lần kế mạch Hơi không cẩn thận, kết cục của hắn, chính là bị hai loại lực lượng, theo tồn tại hai đầu, trực để xé nát, ngay cả một tia dấu vết cũng sẽ không lưu lại.